Thời gian lại đi qua nửa tháng. Nay nửa tháng, mạch thiên ca không ra khỏi cửa, chỉ là ở hư thiên cảnh lẳng lặng mà tu luyện, luyện hóa pháp bảo. Thiên diễn phái tu sĩ không có lại đến, á bạc cũng không có tới quái rầy nàng. Cái này làm cho nàng nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại cảm thấy một kia sầu lo. Người nọ đến tột cùng có phải hay không nhiếp vô thường? Thùng phong thượng nhân có hay không cùng đi vào vân trung? Nàng cùng thiên diễn phái chi gian sự? đến tuột cùng như thế nào. Những việc này, nàng rất muốn biết, cố tình trước mắt này tình hình, lại không tiện đi hỏi, chỉ có thể kiềm chế hạ lòng hiếu kỳ, đem tâm tư tiếp tục đầu nhập đến luyện hóa pháp bảo giữa. Đang ở chuyên tâm luyện hóa bên trong, đồng nhiên nghe được ca bạc nôn nóng thanh âm, tiên tử, tiên tử. Mạch thiên ca mở mắt ra, dừng lại linh tức, thu hồi pháp bảo, ra hư thiên cảnh, chuyện gì. Bên ngoài đúng là đêm tối, a bạc không dám vào nhà, Ở trong viện bẩm, tiên tử, có người cầu kiến. Mạch thiên ca ngưng thần, đã cảm giác được tiểu viện nội có khác tu sĩ. Một vị kết đan sơ kỳ tu sĩ, hai vị trúc cơ tu sĩ. Nghĩ sơ tưởng, nàng triệt câm chế, bước ra nhà ở. Ở trong viện chờ vị kia kết đan tu sĩ, thế nhưng chính là vị kia mẫu ghi chép phu nhân. Thấy nàng ra tới, mẫu ghi chép phu nhân cười cười, hành lễ chào hỏi, thanh hơi đạo hữu thiếp thân lại tới quấy giày. Mạch thiên ca có chút kinh ngạc, không chút hoang mang mà trả lại một lễ, hỏi, đạo hưu đêm khuya đến phóng, chính là có cái gì chuyện quan trọng? Mẫu ghi chép phu nhân khóa mày, cười đến có chút miễn cưỡng, xác thật là có việc. Xin hỏi thanh hơi đạo Hữu nhưng nhận thức ở tại phụ cận vị kia nữ tu. Đồng trưởng quay trong miệng ở tại một cái khác trong tiểu viện tiên tử. Mạch thiên ca lắc lắc đầu, không dối gạt mẫu ghi chép đạo hưu, ta từ trước đến nay bắc cực đảo. còn không quen biết cái gì tu sĩ, này nửa tháng tới, càng là không ra khỏi cửa, phải không? Mẫu ghi chép phu nhân trên mặt biểu tình rất kỳ quái, đã nhẹ nhàng thở ra, lại trở nên càng sầu lo bộ dáng, nàng nghĩ nghĩ, lại hỏi, kia đã nhiều ngày, đạo hưu thần thức nhưng có phát hiện mặt khác tu sĩ tung tích. Vấn đề này, làm mạch thiên ca lông mày trọ trọn, mẫu ghi chép đạo hưu, ngươi nên biết, tu sĩ chi dàn cho nhau bảo trì khoảng cách đạo lý. bên kia nếu là người khác cho ở ta đương nhiên sẽ không lấy thần thức điều tra đây là tu sĩ chi gian bất thành văn quy củ tu sĩ tự mình bảo hộ ý thức rất mạnh chỗ ở động phủ như vậy địa phương là tuyệt đối không cho phép người ngoài xâm phạm nếu là người khác lấy thần thức điều tra hơn phân nửa sẽ bị trở thành lòng dạ khó lường đồ đệ ý thức được chính mình hỏi chuyện có chút không ổn mẫu ghi chép phu nhân ngẩn ra lúc sau lộ ra một cái tươi cười hãy nay nói xin lỗi Thiếp thân ngôn ngữ không lo. Lời nói thật cùng đạo hưu nói đi, chúng ta truy tra nửa tháng, đã tra được kìa kẻ cắp thân phận. Vừa vặn liền ở tại ly đạo hưu gần nhất trong viện, nhưng chúng ta gần nhất. Liền tìm không đến người. Thiếp thân nghĩ đến thanh hơi đạo hưu vừa lúc liền ở phụ cận, cho nên tiến đến hỏi một chút. Mạch thiên ca ngẩn ra, cư nhiên như vậy xảo. Cũng không phải là, mới vừa biết được tin tức thời điểm, thiếp thân cũng không dám tin tưởng đâu. Mẫu ghi chép phu nhân ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, tuy rằng mỉm cười, sắc mặt lại có chút khẩn trương. Mạch thiên ca trong lòng cười khổ. Chỉ sợ vị này mẫu ghi chép phu nhân lo lắng nàng cũng là đồng đẳng đi. Người nọ trộm thiên diễn phái đồ vật, nàng trùng hợp đi ngọc lẫn cát, hơn nữa thân hình khẩu âm đều tương tự. Đem sự tình hỏi thanh, kết quả người nọ lại trùng hợp ở tại nàng phụ cận. Nhiều như vậy trùng hợp, sao có thể không nghi ngờ nàng? Nghĩ vậy. Mạch thiên ca thở dài, "Mẫu ghi chép đạo hữu, người nọ cũng là kết đan tu sĩ sao. Mẫu ghi chép phu nhân gật đầu, không tồi. Nàng xoay chuyển ánh mắt, nói, bởi vì mất trộm chi vật quý trọng, ta phái nguyên anh tiền bối đã ra ngựa. Nghĩ đến ít ngày nữa là có thể tìm về. Nghe xong trả lời, mạch thiên ca chỉ là nhàn nhạt nói, vậy cầu chúc quý phái thuận lợi tìm về vật bị mất đi. Nói như vậy bãi, hai người đều có chút không từ, đứng trong chốc lát. Mẫu ghi chép phu nhân cuối cùng là cười cáo tử, nếu đạo hữu không thấy được, kia thiếp thân liền cáo tử. Đêm khuya quấy dậy, cảm giác sâu sắc xin lỗi. Mạch thiên ca hơi hơi mỉm cười, không sao, mẫu ghi chép đạo Hữu không cần khách khí, ta còn có việc cho người, liền không tiễn. Mẫu ghi chép phu nhân cười gật đầu, mang theo hai cái trúc cơ đệ tử xoay người rời đi. Chờ đến bọn họ đi đến xa, chung quanh không hề có bất luận cái gì tu sĩ dấu vết. Mạch Thiên Ca xoay người phân phó, A bạc, không có việc gì, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Là, A bạc lên tiếng, nhìn nàng xoay người vào phòng tu luyện, liền cũng trở về chính mình Tiểu Nhĩ phòng. Vào phòng tu luyện, Mạch Thiên Ca lập tức bắt đầu rồi cấm chế, ánh mắt nhìn góc, xuất hiện đi. Nàng thanh âm rơi xuống không lâu, trong một góc chậm rãi xuất hiện một cái bóng ma, kia bóng ma càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng xuất hiện một người, một thân hắc y kể. Khuôn mặt thanh tú, đúng là nhiếp vô thương. Người cư nhiên có thể phát hiện ta. Nhiếp vô thương phúc ngữ vang lên, thanh âm khàn khàn. Mạch thiên ca cười cười, ở bên cạnh bàn ngồi, đổ hai ly trà, nhiều năm không thấy, tha hương gặp lại. Nhiếp đạo hữu, chúng ta thật đúng là có duyên. Nhiếp vô thương to mày, không tiếp nàng lời nói, nhưng bước đi đi đến nàng đối diện ngồi xuống, ngươi như thế nào phát hiện ta. Mạch thiên ca nhìn nàng, ánh mắt ở trong phòng nhìn lướt qua. Cười như không cười, ngươi tiến viện này còn chưa tính, cư nhiên còn vào ta nhà ở ta này trong phòng bố có ta độc môn trận pháp. Tuy rằng ngươi ẩn nấp thủ pháp cao minh, ta cũng là có thể biết đến. Nguyên lai là như thế này. Nhiếp vô thương gật gật đầu, nâng chung trà lên uống một ngụm. Mạch thiên ca ánh mắt lóe lóe, có chút không rõ nàng đây là có ý tứ gì. Không chào hỏi liền trốn đến nàng trong phòng, tựa hồ là mạo phạm. Nhưng biết rõ nơi này có cấm chế. Nàng còn dám tiến vào, lại không hề cảnh giác mà uống nàng đào trà. Này nhiếp vô thương, tựa hồ nhận định chính mình sẽ không đối nàng bất lợi. Nhiếp đạo hữu. Sau một lúc lâu, mạch thiên ca mở miệng, ngươi như thế nào sẽ tới vân trung tới? Lại như thế nào sẽ đi trộm thiên diễn phái đồ vật? Nhiếp vô thương dương mắt, hơi hơi gợi lên khỏe miệng, nói, kỳ thật ngươi muốn hỏi, sư phụ ta có phải hay không cũng tới đi. Mạch thiên ca dừng một chút, lại là cười. Này còn dùng hỏi sao? Ngươi sẽ đi ăn trộm Thiên Diễn phái đồ vật, lại trốn đến ta nơi này tới, sư phụ ngươi nhất định không có cùng ngươi ở bên nhau. Nhiếp Vô Thương ngẩn ra, rũ xuống đôi mắt, phùng chén trà không nói lời nào. Mạch Thiên Ca cảm thấy trước mắt này tình hình có chút quỷ dị. Nàng cùng Nhiếp Vô Thương từng người sư tôn có đại thù, các nàng lẫn nhau chi gian có ân lại có thù oán, cố tình hai người ở Ly Thiên Cực vạn giảm xa vân trung tương lộ. Gần chỉ là như vậy, cũng liền thôi hiện giờ nhiếp vô thương trộm bắc cực đảo đệ nhất phái đồ vật trốn đến nàng nơi này thoạt nhìn như là một chút cảnh giác cũng không có nàng như thế nào không nhớ rõ nàng cùng nhiếp vô thương quan hệ tốt như vậy mặc kệ nói như thế nào nhiếp vô thương biết rõ chính mình đang ở nàng trận pháp cấm chế giữa còn như thế chấn định hẳn là không có định ý đang nghĩ ngợi tới nhiếp vô thương dừng lại chầm tư ngẩng đầu xem nàng hỏi mạch đạo hữu ngươi là như thế nào vân trung phu quân của ngươi đâu? Hay không cũng cùng nhau tới?" Mạch Thiên Ca giật mình, "Ngươi biết ta có đạo lữ?" Nhiếp Vô Thương cong cong khỏe miệng, lộ ra một chút cười, "Mạch đạo hữu, ngươi đừng xem thường các ngươi vợ chồng danh khí. Ngươi kia phu quân, 200 tuổi xuất đầu liền kết thành Nguyên Anh, ở thiên cực nổi bật chính kính. Mà ngươi cũng là trăm tuổi nội kết đan thiên tài. Các ngươi hai người một đôi tu, thiên cực không sai biệt lắm liền chuyển khắp, chỉ cần ta lưu ý." tự nhiên biết mạch thiên ca xác thật không nghĩ tới tần hy liền tính ít nhất nàng không cảm thấy chính mình nhiều có danh tiếng bất quá nhiếp vô thương nói lên cái này đảo làm nàng chú ý tới một khác sự kiện nhiếp đạo hữu ta xong tu việc bất quá ba bốn năm thời gian ngươi cũng là ngày gần đây mới đến vân trung ân nhiếp vô thương gật đầu đôi mắt nghiêng ngó nàng liếc mắt một cái mạch đạo hữu vừa rồi là ta đang hỏi ngươi mạch thiên ca nghe vậy lại cười ngay từ đầu lại là ta hỏi nhiếp đạo hữu như thế nào vân trung đâu nhiếp đạo hữu cũng không có trả lời hai người mắt to chừng mắt nhỏ chừng mắt nhìn trong chốc lát đều cảm thấy chính mình có chút nhàm chán từng người thu hồi ánh mắt thở dài khẩu khí này than đến ý tưởng giống nhau hai người đều là sửng sốt lẫn nhau đối xem nhịn không được nhìn nhỏ cười như vậy cười hai người vô hình trung thân cận một ít những cái đó lung tung rối loạn ân đoán cũng tạm thời ném tới rồi sau đầu. Hào đi, ta trả lời trước. Nhiếp vô thương nói, ta theo sư phụ nơi đó lộng tới một kiện bảo vật, đúng là mượn dùng cái này bảo vật, mới an toàn vượt qua Nam Hải. Bất quá đi chật phương hướng, phiêu tới rồi bắc cực đảo. Nói xong, nàng xem mạch thiên ca, ngươi đâu? Ngươi lại là như thế nào vân trung? Không thấy được phu quân của ngươi, sẽ không cũng là một người đi. Mạch thiên ca đáp, không tội. ta xác thật là một người nguyên bản chỉ là đột phá kết đan trung kỳ cho nên ra ngoài du lịch sau lại ngoài ý muốn phát hiện một cái lộ liền tới rồi vân trung hai người đều nói được nói không tỉ mỉ rốt cuộc các nàng quan hệ phức tạp có một số việc không cần thiết nói được quá thanh giản lược mà nói xong mạch thiên ca hỏi nhiếp đạo hữu ngươi ăn trộm thiên diễn phái đồ vật lại trốn đến ta nơi này là có ý tứ gì như thế nào ngươi không nghĩ làm ta trốn sao Nhiếp vô thương không đáp hỏi lại. Mạch thiên ca sửng sốt, lắc lắc đầu, ta vừa không tưởng quản ngươi nhàn sự, cũng không nghĩ thế thiên diễn phái chào tạc, ngươi ở nơi nào không liên quan gì tới ta. Nghe được lời này, nhiếp vô thương lộ ra mỉm cười, nếu như thế, ngươi cần gì phải hỏi nhiều. Mạch thiên ca nhữ như mày, nói, nhiếp đạo hữu, ngươi hiện tại đang ở ta phòng tu luyện, ta không hỏi thanh, như thế nào chủ đi xuống. Nhiếp vô thương nghĩ nghĩ, gật đầu. Ngươi nói như vậy cũng có đạo lý. Hảo đi, chúng ta đây trước tới tham thảo một chút chúng ta quan hệ hảo. Mạch Thiên Ca Tổng cảm thấy, trước mắt cái này nhiếp vô thường, cùng nàng ở Thiên Ma Sơn gặp qua cái kia bất đồng, cùng 60 nhiều năm trước ở Môn Phái gặp qua càng bất đồng. Trước kia nhiếp vô thường, tuy rằng dung mạo tú khí, thoạt nhìn lại lệ khí cuốn thân, tính cách cổ quái, nhưng trước mắt cái này, lại rõ ràng nhẹ nhàng rất nhiều, cả người tràn ngập một loại nhẹ nhàng hơi thở. Có lẽ, là bởi vì nàng rời đi Tùng Phong Thượng Nhân. Nàng không tự chủ được mà toát ra cái này ý niệm. nay không phải không có khả năng, năm đó ở Thiên Ma Sơn Tương Nộ, nhiếp vô thương biểu hiện thực thuyết minh vấn đề, Tùng Phong Thượng Nhân đối cái này đồ đệ động một chút đánh chửi, mà nhiếp vô thương cũng toát ra đối sư phụ lại kinh lại hận cảm xúc. Nghĩ vậy, mạch thiên ca tâm tư vừa động. Nhiếp vô thương vừa rồi nói, nàng là được đến Tùng Phong Thượng Nhân một kiện bảo vật, mới có thể rời đi thiên cực. Tới Vân Trung, lời này nghe tới có chút quỷ dị, có thể dựa vào vượt qua Nam Hải, cái này bảo vật nhất định thần thông cực đại, lấy tùng phong thượng nhân đối nàng thái độ, căn bản không có khả năng đem như vậy pháp bảo ban cho nàng đi. Có hay không có thể là nàng ăn trộm tùng phong thượng nhân pháp bảo, tự mình thoát đi. Nhìn đến Mạch Thiên Ca dùng như vậy ánh mắt nhìn chầm chầm chính mình, nhiếp vô thương mạc dành cho nên, túi đầu nhìn xem chính mình, làm sao vậy? Mạch Thiên Ca cười. Đi thẳng vào vấn đề, ngươi là chạy ra tới. Nhiếp vô thương nháy mắt sắc mặt trầm xuống dưới, trong tay nắm tay nắm chặt. Mạch thiên ca ngó ngó tay nàng, nói, đừng quên, ngươi ở ta trận pháp bên trong. Nhiếp vô thương ngẩn ra, tùng trì xuống dưới. Sau một lúc lâu, nàng mở miệng, không tội, ta phản bội sư phụ ta, đánh cắp hắn chân ái pháp bảo, thoát đi thiên cực nói đến chỗ này, nàng nhìn chầm chằm mạch thiên ca, cái này ngươi cao hứng đi. chứng thực chính mình suy đoán mạch thiên ca buông trong lòng một khối tảng đá lớn nàng cùng nhiếp vô thương chi gian thù địch quan hệ chính là bởi vì tùng phong thượng nhân nàng nếu rời đi tùng phong thượng nhân hai người chi gian liền không coi là kẻ thù nàng hơi hơi mỉm cười nhìn nhiếp vô thương đúng vậy ta thật cao hứng chẳng lẽ ngươi không cao hứng sao như vậy thản nhiên làm nhiếp vô thương ngẩn người nàng nhìn mạch thiên ca tâm tình phức tạp Nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, nàng còn chỉ có trúc cơ trung kỳ, làm tĩnh cùng đạo quân cao đồ, ở huyền nhân đạo quân kết anh đại điển thượng chiêu đại nữ khách, thần thái bình tĩnh, hành sự thông dong Khi đó, nàng biết sư phụ muốn đi huyền thanh môn tìm tĩnh cùng đạo quân phiền thoái, cho nên đối cái này tĩnh cùng đạo quân cao đồ hết sức chú ý chỉ cảm thấy, nàng rõ ràng là cái thiên chi tiêu tử, cố tình phải làm ra cái không màng hơn thua bộ dáng, làm người nhìn chán ghét. Nàng thừa nhận chính mình lúc ấy là ghen ghét, bởi vì ghen ghét, cho nên không tự chủ được sinh ghét. Tái ngộ đến nàng, đã là vài thập niên sau, khi đó chính mình tấn giai kết đan chưa lâu, đi theo sư phụ đi thiên ma sơn. Lúc này, vị này thanh hơi chân nhân đã có chút thanh danh, nàng hành tẩu côn ngô là lúc, ngẫu nhiên cũng sẽ nghe người ta nói khởi, huyền thanh môn tĩnh cùng đạo quân lại thu một vị trăm tuổi trong vòng kết đan thiên tài đệ tử, như thế nào như thế nào. Lúc ban đầu ghen ghét ở dài dòng vài thập niên dần dần quên đi, nhưng tái ngộ khi, nàng vẫn cứ khống chế không được chính mình đi chán ghét nàng. Vì cái gì cùng là nữ tử, nàng may mắn như vậy. Có một cái ái đồ như mạng sư phụ, còn có một cái như vậy chân ái nàng sư huynh. Mà chính mình, cái gì cũng không có. Nhìn đến nàng hoàn mỹ, khiến cho nàng thống hận chính mình khuyết điểm. Nhưng là, đương sư phụ muốn hủy diệt này phân hoàn mỹ. Làm cho bọn họ thầy cho ba người nếm thử giống như nuốt vào một con ruồi bỏ ghê tẩm tư vị là lúc Nàng lại không đành lòng Cho nên ở chấp hành mệnh lệnh khi động tay chân Thậm chí sân sư phụ chạy đến Ngọc Thần Cung là lúc trở về Ngăn cản sự tình phát sinh Vì cái gì sẽ làm như vậy Nàng chính mình đều lý không rõ Có lẽ chính là bởi vì nàng hoàn mỹ Làm chính mình tồn tại Một phần nhậm tưởng Cho nên không đành lòng đi phá hư Lại hoặc là Thân là nữ tử, chuyện như vậy quá tàn khốc. Tàn khốc đến liền nàng đều không tiếp thu được. Truy cứu nguyên nhân đã không cần thiết, đương nàng phản ứng lại đây thời điểm. Đã làm như vậy. Sau đó, thừa dịp sư phụ đi ngọc thần cung là lúc, cơ hồ là chạy trốn giống nhau rời đi thiên ma sơn. Nàng thực sợ hãi, sợ hãi sư phụ biết nàng làm như vậy sự, sẽ như thế nào trừng phạt nàng. Sẽ tức giận đến một trưởng trụ chết nàng. Vẫn là đem nàng vây ở nguyên ma chi trì, chịu sống không bằng chết tra tấn. Nhưng cứ việc nàng sợ hãi đến cơ hồ vô pháp chính mình, nhưng vẫn không có hối hận. Ai biết, kế tiếp thiên ma sơn phát sinh dị biến, nàng ngược lại bởi vậy tránh được một kiếp. Sư phụ tuy rằng chật vật thoát đi, lại thân bị trọng thương. Căn bản không biết nàng làm sự tình gì. Theo sau mười mấy năm, sư phụ vẫn luôn đang bế quan chữa thương, không rảnh để ý tới nàng. Nàng tạm thời nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng lại trước sau nhớ mong việc này. Sư phụ sớm muộn gì sẽ biết, đương hắn biết đến thời điểm. Chính mình nếu có thể bị hắn một trưởng trục chết, đều là may mắn sự. Nàng không muốn chết, lại còn có muốn sống đến càng tốt, cho nên, thoát đi ý nguyện một ngày so với một ngày bức thiết. Sư phụ thân bị trọng thương, căn bản không rảnh quản nàng, còn có so này càng tốt thời cơ sao. Nàng như hoa thật lâu, rốt cuộc ngoan hạ tâm. Hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, thừa dịp sư phụ chữa thương là lúc, trộm hắn phát bảo, thoát đi thiên cực. Từ kiêm một khắc bắt đầu, nàng đã không có nguyên anh hậu kỳ sư phụ, đã không có chỗ dựa. Chính là, nàng có được tự do, tha thiết ước mơ tự do. Qua sông Nam Hải, thoát đi thiên cực, là nàng một bước hiểm cờ. Nàng so với ai khác đều rõ ràng, sư phụ có thù tất báo cá tính, nàng nếu phản bội sư phụ, như vậy liền không có đường lui. Nếu bị hắn bắt được, sẽ muốn sống không được muốn chết không xong. Một khi đã như vậy, không bằng liều một lần, cho dù chết ở Nam Hải, cũng tốt hơn như vậy tuổi già. Vạn hạnh chính là, ông trời cô phụ nàng một trăm nhiều năm, lúc này đây rốt cuộc cho nàng hy vọng, làm nàng vượt qua Nam Hải, an toàn đi vào vân trung bắc cực đảo. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng lại ở chỗ này lần thứ hai gặp được vị này thanh hơi chân nhân. Rời đi thiên cực phía trước. Nàng biết được nàng vị kia sư huynh đã kết anh thành công, hơn nữa hai người đã kết làm song tu đạo lữ, theo lý thuyết, lúc này, bọn họ không phải hẳn lại như hình với bóng gắn bó keo sơn sao. Vì sao lại trời nam đất bắc, độc thân đi vào vạn dặm ở ngoài vân trung? Nàng cảm thấy thực hoang mang, đồng nhiên phát hiện chính mình xem không hiểu cái này chính mình cho rằng thiên chi kiêu tử. Làm sao vậy? Nàng nửa ngày không nói chuyện, mạch thiên ca nhúng mày, hỏi một câu. Nhiếp vô thương thu hồi chính mình ánh mắt, nhàn nhạt nói, không có gì, chỉ là đột nhiên phát hiện, ta cũng không giống như hiểu biết ngươi. Mạch thiên ca nhịu nhữ mày, có chút không rõ nàng những lời này ý tứ. Ngay sau đó, nhiếp vô thương đã cười, tính, những việc này không đề cập tới, tiếp tục tới tham thảo một chút chúng ta quan hệ hảo. Mạch thiên ca lại vây vây tay, nếu ngươi đã rời đi sư phụ ngươi, như vậy chúng ta liền tính không phải bằng hữu, cũng không phải là định nhân. Đương nhiên, chỉ cần ngươi không để ý. nhiếp vô thương nhìn nàng, ánh mắt lần thứ hai phức tạp lên, ngươi. Nga, ngươi còn đã cứu ta. Nàng mỉm cười, mặc kệ nói như thế nào, kia chuyện cuối cùng cũng là ngươi ngăn cản, năm đó không cơ hội, hiện tại đa tạ ngươi. nhiếp vô thương nghe vậy, ánh mắt giật giật. Có thể nói, nàng hôm nay sẽ ngồi ở chỗ này, chính là chuyện này trực tiếp làm cho. Nếu không phải nàng cứu mạch thiên ca. Liền sẽ không sợ hãi sư phụ trừng phạt mà lựa chọn trốn đi, càng sẽ không mạo hiểm đi độ Nam Hải, đi vào Bắc Cực Đảo. Cảm tạ ta làm cái gì? Nếu không phải ta mang sư phụ qua đi, ngươi cũng sẽ không. Mạch thiên ca lại chỉ là cười cười, lúc ấy ngươi rời đi không bao lâu, liền mang theo sư phụ ngươi quay lại, nghĩ đến sư phụ ngươi liền ở phụ cận đi. Lấy hắn thiên cực đệ nhất nguyên hậu tu sĩ thần thức, chỉ sợ đã sớm phát hiện chúng ta. Đương nhiên! Ta cũng không phải một chút cũng không thèm để ý, chẳng qua, ta cùng với ngươi chi gian thù hận đều là bởi vì ngươi sư phụ, nếu ngươi hiện giờ đã rời đi hắn, vậy không cần thiết nhắc lại. Nhếc vô hao tổn tinh thần sắc phức tạp, nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng là nói, ngày đó, đều không phải là là ta lãnh sư phụ ta đi, chúng ta vừa ra sương mù, đã bị hắn phát hiện. Nghe thế câu nói, mạch thiên ca cũng không ngoài ý muốn, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu, nguyên lai là như thế này. Xem lúc này đây Nhiếp Vô Thương thái độ, nàng đã đoán được nàng bản nhân đối nàng cũng không có địch ý như thế tốt nhất, nàng cũng không muốn cùng Nhiếp Vô Thương là địch. Hai người trầm mặc hảo một trận, Mạch Thiên ca hỏi, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Nhiếp Vô Thương trước lắc lắc đầu, tiếp theo do dự một chút, lại gật gật đầu, "Thiên diễn phái việc, ngươi cũng không cần lo lắng sẽ liên lụy ngươi, lường trước bọn họ cũng phát hiện không được ta, chẳng sợ Nguyên Anh tu sĩ cũng là giống nhau. Ngươi như vậy có tự tin?" Mạch Thiên Ca có chút kinh ngạc, kỳ thật nàng không sợ cái gì liên lụy, nàng độc môn trận pháp, cũng không phải là cái gì hàng thông thường, liền tính là nguyên anh tu sĩ thần thức, giống nhau sẽ bị ngăn trở ở bên ngoài. Nhiếp vô thương câu môi, lộ ra mang theo kiêu ngạo tươi cười, ta này bộ ẩn nấp thân hình phương pháp, còn trước nay không thất thủ quá, nếu không, ta làm sao dám đi ăn trộm thiên diễn phái đồ vật. Điều này cũng đúng, không có tùng phong thượng nhân ở. Nàng hiện giờ bất quá là cái kết đan sơ kỳ tu sĩ, như thế nào đấu đến quá có được hai vị nguyên anh tu sĩ thiên diễn phái? Nếu dám, tự nhiên có điều cậy vào. Mạch thiên ca nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi vì sao phải đi trộm thiên diễn phái đồ vật? Nhìn đến nhiếp vô thương muốn nói lại thôi thần sắc, nàng bổ sung một câu, ta chỉ là hỏi một chút, nếu ngươi không nghĩ trả lời, có thể không trả lời. Không có gì không thể nói. Nhiếp vô thương lộ ra một nụ cười khổ. túi đầu nhìn chính mình bộ quyền bộ tay nhẹ giọng nói ngươi hẳn là biết sư phụ ta là cái dạng gì tu sĩ đi mạch thiên ca không có trả lời không rõ nàng là có ý tứ gì nhiếp vô thương thở dài tiếp tục nói thiên cực truyền lại không sai hắn xác thật người không người quỷ không quỷ nói không đạo ma không ma căn bản không thể xem như chân chính người ta tuy rằng tu luyện cũng không phải hắn chủ tu công pháp nhưng hắn dạy ta có thể là cái gì thứ tốt ta một cái võ tu Gần một trăm nhiều năm, cơ hội không có bình cảnh mà đi đến hôm nay. Chính là bởi vì hắn dùng chính mình nguyên ma chi khí đã thông ta sở hữu kinh mạch nói tới đây. Nhìn đến mạch thiên ca khiếp sợ thần xác nàng tươi cười càng khổ. Không sai, từ một cái khác góc độ tới nói, ta cũng không phải thuần túy người. Mỗi cách một đoạn thời gian, ta trên người nguyên ma chi khí liền sẽ phát tác. Lúc ấy, sống không bằng chết. Nghe nàng nói đến này, mạch thiên ca hít một hơi khí lạnh. nàng thật là không nghĩ tới tùng phong thượng nhân thế nhưng sẽ như vậy đối chính mình đồ đệ ngươi đi trộm thiên diễn phái đồ vật cùng cái này có quan hệ không tồi nhiếp vô thương vẫn là nhìn chính mình tay biểu tình ngơ ngẩn nếu rời đi sư phụ ta liền muốn sống đến giống cá nhân tới rồi bắc cực đảo sau này một năm thời gian ta nơi nơi hỏi thăm có cái gì phương pháp có thể đánh tan nguyên ma chi khí rốt cuộc nghe được thiên diễn phái có một kiện bảo vật nói tới đây Nàng ngẩng đầu nhìn mạch thiên ca, lộ ra chào phúng cười, đều nói vân trung tu sĩ so thiên cực lợi hại, theo ta thấy, chẳng qua đấu pháp phương thức cổ quái chút mà thôi, lợi hại lại là không tính là. Mạch thiên ca im lặng, nhiếp vô thương là võ tu, đấu pháp phương thức cùng đạo tu khác nhau rất lớn, vân trung tu sĩ đấu pháp hai đại đặc điểm, mau cùng khống chế linh khí, đối nàng lại là vô dụng, cũng khó trách nàng sẽ nói như vậy. Như vậy kế tiếp đâu? Nàng hỏi. Ngươi muốn ở ta nơi này trốn đến khi nào? Nhiếp vô thương không sao cả mà nói, không cần lâu lắm, đám kia ngu xuẩn tìm không thấy ta. Ba ngày lúc sau, ta liền sẽ ngụy trang thành ra biển tu sĩ, đến lúc đó rời đi bắc cực đảo. Nàng nhìn mạch thiên ca, ánh mắt loé lóe, đương nhiên, ngươi muốn vẫn là sợ ta sẽ liên lụy ngươi, ta cũng có thể rời đi. Mạch thiên ca nhìn nàng, lại là nhướng mày cười, như thế nào, tưởng kích ta giúp ngươi. Nhã Vô Thương mỉm ra, bất đắc dĩ mà cười, "Hảo đi, chúng ta hiện tại tuy rằng không phải địch nhân, khá vậy không phải bằng hữu. Ta chính là tưởng ăn vạ này, ngươi nếu muốn đổi ta, ta không có biện pháp, nhưng ngươi không đổi ta, ta liền không đi rồi. Nay trương chậm, cho nên lần sau đổi mới có lẽ nửa đêm có lẽ sáng mai." Nhã Vô Thương biểu tình thực bình tĩnh, tựa hồ một chút cũng không lo lắng bị Thiên Diễn phái bắt giữ vấn đề. Mạch Thiên Ca nhìn một hồi lâu, đột nhiên hỏi: ngày đó ở ngọc lân cát ngươi có phải hay không phát hiện ta nhiếp vô thương trên mặt cười dừng lại nhìn nàng ngươi có phải hay không muốn hỏi hay không là ta dẫn bọn họ đuổi theo ngươi xem như đi mạch thiên ca thản nhiên thừa nhận nàng trời sinh tính đa nghi nếu không chuẩn bị cùng nhiếp vô thương là địch như vậy chuyện này không hỏi rõ ràng luôn là trong lòng một cây thứ không phải nghe được nhiếp vô thương trả lời nàng nhẹ nhàng thở ra lại hỏi Vậy ngươi khi nào phát hiện ta? Cũng là lúc ấy. nhiếp vô thương nói, ngày đó ta ra ngọc lần cát, ẩn tàng rồi bộ dạng, ai ngờ kia mấy cái thiên diễn phái tu sĩ hướng ngươi đổi theo, ta tò mò đi theo vừa thấy, phát hiện cư nhiên là ngươi, hơn nữa ngươi còn cùng ta giống nhau, ở nơi này. Chuyện này, nhiếp vô thương cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Nàng nguyên tưởng rằng, chính mình cùng Mạch Thiên Ca đi chính là hoàn toàn bất đồng hai con đường. Hiện giờ nàng tu luyện thành công đạo lữ làm bạn, hẳn là ở thiên cực xuân phong đắc ý mới là, lại không dự đoán được nàng cùng chợt vật trốn đi chính mình giống nhau, đi tới vạn dặm xa vân trung Mạch thiên ca nhìn chằm chằm nàng nhìn hồi lâu, xem đến nhiếp vô thương đều cảm thấy cổ quái, mới hỏi, vì cái gì quấn lên ta đâu. Lấy nhiếp đạo Hữu ca tính, không phải càng thích một người một chỗ sao. Nhiếp vô thương trên mặt tươi cười tức khắc thu hồi, nàng yên lặng mà nhìn mạch thiên ca một hồi lâu. Mới nói, có thể không trả lời sao. Mạch thiên ca thật sâu mà nhìn nàng một cái, gật đầu, tùy ngươi. Dứt lời, nàng thẳng thân phất phất ống tay háo. Ở chính mình đệm hương đồ ngồi hạ, ngươi phải ở lại chỗ này, ta cũng không đuổi ngươi, ngươi tự tiện đi. Nhiếp vô thương nhìn nàng nhắm mắt lại bắt đầu đả tọa không chuẩn bị lại để ý tới chính mình bộ dáng, túi đầu nhìn chính mình quyền bộ tay, đông nhiên cảm thấy thực mờ mịt. Nhiều năm như vậy, nàng rốt cuộc chạy thoát. nhưng con đường đến tột cùng muốn đi như thế nào đi xuống nàng nhịn không được đem ánh mắt đặt ở chính nhắm mắt đã tọa tựa hồ đối nàng căn bản không có phòng bị mạch thiên ca trên người người này có thể cho chính mình đáp án sao mạch thiên ca mở mắt ra nhìn ở trong góc thật sự thực tự tiện mà ở tu luyện nhiếp vô thường nhịn không được còn con khỏe miệng yên tâm mà làm nhiếp vô thương ngốc tại nơi này đương nhiên là bởi vì nàng đối chính mình độc môn trận pháp tự tin Chỉ cần nhiếp vô thương có bất luận cái gì gì động Nàng nháy mắt liền nhưng đem chi diệt xác. Bất quá, trước mắt xem ra, nhiếp vô thương đối nàng thật sự không có địch ý thậm chí có thể nói, quá mức thân cận chút. Người thường nơi nào sẽ cùng tu sĩ khác ở một gian trong phòng tu luyện. liền tính là bằng hữu, cũng ít có như vậy thân cận. Trừ phi tánh mạng tương giao, tu sĩ tu luyện là lúc. Tuyệt đối sẽ không nguyện ý làm người khác nhìn đến. Nàng chính mình là bởi vì có trận pháp cậy vào, nhiếp vô thương sinh tử tương đương bị nàng nghiết ở trong tay. Mới dám không hề cố kỵ mà ở nàng trước mặt tu luyện. Nhiếp vô thương lại là vì cái gì? Dám vào nàng bố tầng tầng lớp lớp cấm chế phòng tu luyện, dám uống nàng trà, thậm chí dám ở nàng trước mặt tu luyện. Nàng là tùng phong thượng nhân đồ lệ hẳn là rất có cảnh giác mới là, vì cái gì lại như thế tin tưởng nàng. Loại cảm giác này... Làm mạch thiên ca cảm thấy rất kỳ quái Nàng đều không phải là không có bằng hữu, Huyền thanh môn lạc phong tuyết diệp cảnh văn đám người Đều xưng được với là nàng nhiều năm bạn tốt Nhưng nàng cùng bọn họ mấy người có tình đồng môn Lại coi như tính nết hợp nhau Nhưng nhiếp vô thương đâu Nhiếp vô thương tính cách trải qua Cùng nàng khác nhau như trời với đất Cơ hồ không có tương đồng chỗ Nàng là tùng phong thượng nhân đồ đệ Nghĩ đến từ nhỏ không thiếu linh thạch đan dược chính là lại bị sư phụ của mình tùy ý đánh chửi cơ hội liền tự tôn cũng không có giống nàng người như vậy sẽ dễ dàng tin người sao mà mạch thiên ca chính mình tuy rằng giờ lang bạn kỳ hồ thiếu đan thiếu dược nhưng nhị thuốc lại cho nàng cẩn thận tỉ mỉ quan tâm mất đi nhị thuốc sau nàng lại có sư phụ có tần hy còn có một ít bằng hữu đúng là bởi vì như vậy trải qua nàng tuy dưỡng thành đa nghi cẩn thận ca tính lại cũng sẽ đi tin tưởng người khác tin tưởng chân tình, nàng cùng nhiếp vô thương căn bản chính là hai loại người, càng cổ quái một chút là theo lý thuyết nàng cũng không bài xích tin tưởng người khác, mà nhiếp vô thương lại đã cứu nàng, nàng đối nhiếp vô thương ôm có nhất định thiện ý là bình thường, nhưng lấy nhiếp vô thương trưởng thành trải qua, hẳn là đối nàng ôm có cảnh giác mới đúng, vì cái gì lại so với mạch thiên ca càng yên tâm bộ dáng, mạch thiên ca cảm thấy chính mình căn bản đoán không ra nhiếp vô thương ý tưởng. Nàng chưa từng có gặp được quá nhiếp vô thương người như vậy, cố tình cái này nhiếp vô thương lại vô pháp dùng lẽ thường tới suy luận. Nhìn ta làm gì? Nhiếp vô thương đống nhiên mở mắt ra. Mạch thiên ca hơi hơi mỉm cười, thản nhiên nói, ta suy nghĩ, ngươi rốt cuộc tưởng cái gì? Nhiếp vô thương ngẩn ra, câu ra một chút lời, nói, vậy ngươi hỏi không phải hảo. Nhưng ngươi phía trước không có trả lời ta. Mạch thiên ca nhìn nàng nói, ta thật sự không rõ. Vì cái gì ngươi như vậy tín nhiệm ta? Nhiếp vô thương gục đầu xuống, trầm mặc hảo một trận, mới nói, ta không biết, có lẽ rời đi sư phụ, ta tưởng thử quá một loại khác sinh hoạt mà thôi. liền tính là như vậy, vì cái gì cố tình là ta đâu? Ngươi như vậy không hề cảnh giác mà ở ta địa phương tu luyện, chẳng lẽ không sợ ta đối với ngươi động thủ sao? Đối mặt vấn đề này, nhiếp vô thương phát ra một tiếng cười khẽ, ngẩng đầu nhìn nàng, ngươi coi như ta là trực giác đi. Cảm thấy ngươi có thể tin tưởng. Mạch thiên ca trầm mặc, không nói thêm nữa. Nhiếp vô thương rất nhỏ mà thở dài, một lần nữa nhắm mắt lại, giấu đi trong mắt cô đơn. Kỳ thật, chân chính nguyên nhân nàng vẫn là chưa nói. Từ nhỏ, nàng vẫn luôn mộng tưởng thoát đi cái kia đáng sợ sư phụ, đi qua một loại tân sinh hoạt, mà khi nàng thực hiện, lại phát hiện chính mình thực mờ mịt. Sống được giống cá nhân, như thế nào mới xem như một người. Nàng muốn chạy dưới ánh mặt trời. Có thể cùng người khác đàm thiếu, có được cường đại nội tâm, nguyện ý đi tín nhiệm người khác. Nhưng nàng hiện giờ, nguyên ma chi khí ẩn sâu kinh mạch, vẫn cứ không thể xem như một người. nay một năm thời gian, nàng thu liễm linh tức, ẩn thân tại đây khách điếm bên trong, một bên tìm kiếm hóa đi nguyên ma chi khí phương pháp, một bên tự hỏi chính mình phải làm sao bây giờ. Nhiều năm như vậy, nàng đã không biết như thế nào cùng người lui tới, muốn sinh hoạt, như thế nào bắt đầu. Liên ở ngay lúc này, nàng lại lần nữa thấy được mạch thiên ca, cái này làm nàng hâm mộ ghen ghét lại tự biết xấu hổ người, nàng đột nhiên nghĩ đến, có lẽ đây là nàng bắt đầu. Đây là nàng khó được cố nhân, rõ ràng lai lịch của nàng, không cần giải thích cái gì. Quan trọng nhất chính là, nàng đã cứu nàng, cho nên nàng có thể đánh cuộc một eo, các nàng chi rằng có phải hay không tồn tại thiện ý, thậm chí, có phải hay không có thể thành lập hữu nghị. Nếu mạch thiên ca không tin nàng, làm sao bây giờ? Nàng nghĩ tới vấn đề này, lúc ấy, ở sâu trong nội tâm dâng lên thật sâu mệt mỏi cảm. Nếu là như thế này, vậy, như vậy biến mất đi. Nàng cười nhạo quá chính mình cư nhiên có như vậy chán đời ý tưởng, trăm tay ngàn đáng thoát đi thiên cực, cựu tử nhất sinh, cuối cùng lại đem sinh tử giao cho trên tay người khác. Chính là, nàng lại không nghĩ thay đổi quyết định này. Nhiều năm như vậy. Nàng chưa từng có nắm giữ quá chính mình vận mệnh, cho nên tránh thoát trói buộc, lại vẫn là như vậy mà mờ mịt. Nếu như thế, giao từ người khác quyết định một hồi, lại như thế nào? Hiện tại xem ra, nàng hẳn là đánh cuộc thắng. Mạch Thiên Ca cũng không chuẩn bị cùng nàng là địch. Cái này làm cho nàng cảm giác được một chút sinh ý nghĩa, nàng nhân sinh, cũng không phải như vậy thất bại, ít nhất còn có người nguyện ý tiếp thu nàng tín nhiệm. Nghĩ đến đây, đồng nhiên cảm thấy... Cô đơn bên trong sinh ra một chút hy vọng. Như vậy tân bắt đầu, còn không xấu. Ba ngày qua đi, nhiếp vô thương dừng tu luyện, nhìn nhìn sáng trong cửa sổ. Phải đi. Mạch thiên ca mở mắt ra, nhìn nàng. Ân. Nhiếp vô thương không có quay đầu, chỉ lên tiếng, là lúc. Mạch thiên ca nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn là hỏi câu, ngươi có vạn toàn phương pháp rời đi. Nhiếp vô thương quay đầu nhìn nàng một cái, nói, ngươi có đi hay không? Mạch thiên ca ngẩn ra lúc sau, cười nói, ta nếu cùng ngươi cùng nhau đi, có tính không thật sự thành ngươi đồng lõa. Nhiếp vô thương nhún vai, không sao cả mà nói, ngươi vẫn là lo lắng bị ta liên lụy sao. Hai vị nguyên anh tu sĩ, ta còn không thể trêu vào. Mạch thiên ca nhàn nhạt nói, bất quá, việc này ta cũng chạy thoát không được căn hệ, vẫn là mau rời khỏi bắc cực đảo hảo. Nhiếp vô thương nghe vậy cười, nói như vậy, ngươi cũng tính toán hôm nay rời đi. Mạch thiên ca cười mà không đáp. Nhiếp vô thương liền không nói nhiều, làm cho mạch thiên ca mặt, bắt đầu ngụy trang chính mình. Chỉ thấy nàng từ túi cản khôn lấy ra một đống kỳ kỳ quái quái đồ vật, bắt đầu lau mặt. Các loại phấn trạng vật sôi nổi hướng trên mặt trụ, hồng hồng hoang hoàng, chờ nàng trụt xong rồi, sắc mặt biến thành một loại cổ quái vàng như nến. Rồi sau đó điểm trí, thu mi, rán trồng dâu. Chờ đến nàng toàn bộ lộng xong, một lần nữa thúc ngẩng đầu lên phát. Đổi qua quần áo, lập tức biến thành một cái khô khốc nhỏ gầy hãng tử. Mạch thiên ca chính mắt thấy nàng biến thân, thật là tò mò, ngươi đây là... Thế tục thuật dịch dung. Nhiếp vô thương đem trên bàn đồ vật thu hồi, cầm lấy một cái phấn hộp hướng nàng cơ cơ, muốn sao? Mạch thiên ca lắc đầu, tỉ mỉ mà đánh giá nàng, cảm thấy nhìn không ra một chút sơ hở, không cấm thở dài. Phương pháp này hảo, huyên hình thuật đối thượng tu sĩ cấp cao dễ dàng bị nhìn thấu. Mà thế tục thuật dịch dùng, lại chỉ có thể dựa nhãn lực phân biệt, nhậm là rất cao tu vì cũng vô dụng. Năm đó cũng là vì cái này duyên cớ, nàng trong mây sương mù phái khi mới có thể nữ giả nam trang. Tu sĩ thân cụ pháp lực, thường thường ủy lại thần thức, ngược lại xem nhẹ căn bản nhất trang phẫn vấn đề. Bất quá, nhiếp vô thương thủ đoạn so nàng năm đó cao minh nhiều, cơ hồ biến thành một người khác. Ta đi rồi! Đem đồ vật thu hảo, nhiếp vô thương ngẩng đầu nhìn nàng. Lần này đa tạ ngươi thu lưu ta. Mạch thiên ca hơi hơi mỉm cười, không có cùng nàng khách khí, hỏi, ngươi rời đi bắc cực đảo, có tính toán gì không? Tự nhiên là đi vân trung đất liền. Nhiếp vô thương nói, bắc cực đảo truyền tống trận, cùng thiên diễn phái đều có chút căn hệ, ta không lớn phương tiện sử dụng, chỉ có thể ngụy trang thành ra biển tu sĩ, trực tiếp bay qua đi. Ta chuyến này hẳn là sẽ đi trước đông đường quốc, đến lúc đó, hy vọng chúng ta còn có duyên lại tụ. mạch thiên ca gật gật đầu nàng nếu là qua sông nam hải đi vào vân trung đương nhiên có thể trực tiếp từ bắc cực đảo bay qua eo biển đi vân trung đất liền điểm này hoàn toàn không cần lo lắng hào đi có hậu có kỳ nhiếp vô thương thở dài lại cười cười từ trong lòng lấy ra cái đấu lạp mang ở trên đầu chờ nàng khai cấm chế liền đẩy cửa đi ra ngoài thực mau lặng yên không một tiếng động mà biến mất mạch thiên ca nhìn nàng rời đi địa phương thật lâu không nói Nút lời, ta không nên không viết xong liền chạy tới đọc sách. Khu, cho nên chương sau lập tức bắt đầu viết. Nhiếp vô thương đi rồi không lâu, mạch thiên ca đứng dậy, đem chính mình đồ vật đều thu hồi. Tuy rằng nhiếp vô thương đã đi rồi, nhưng ngày đó diễn phái có hai vị nguyên anh tu sĩ, vạn nhất có cái gì các nàng không biết thần thông, cha lại đây làm sao bây giờ. Không bằng sấn hiện tại, thiên diễn phái còn không có hoài nghi nàng thời điểm rời đi. Tiến hư thiên cảnh đem tiểu hỏa cùng tiểu phàm mang tiến linh thu túi, pháp bảo chờ vật nhất nhất thu hảo, cuối cùng triệt hồi phòng tu luyện trận pháp. A bạc, nghe được nàng thanh âm, đang ở ngoài phòng tưới hoa A bạc chạy tới. Vừa rồi nhiếp vô thương liền ở nàng trước mắt rời đi, nàng lại một chút cũng không phát giác. Tiên tử, ngài có cái gì phân phó? Ta phải rời khỏi. Mạch thiên ca ôn tồn nói, từ trong lòng lấy ra số cái linh thạch, giao cho trên tay nàng, mấy ngày nay. ngươi hầu hạ thật sự tận tâm, này đó linh thạch là thường ngươi. Phong tư ta sớm đã phó đủ, ta rời đi sau, ngươi chỉ lo đi bẩm báo trưởng quậy chính là. A bạc sướng sốt, tiên tử, nhanh như vậy liền đi. Ngày gần đây tu luyện, ta lĩnh ngộ đến một ít huyền cơ, trước hết cần hồi vân trung đất liền một chuyến. Chúng ta có duyên gặp lại. Mạch thiên ca hướng nàng lại cười nói đừng, bước đi rời đi này chỗ tiểu viện. Tiên tử, A bạc tay Phùng linh thạch Đuổi theo muốn tạ một tiếng, lại phát hiện viện ngoại đã mất vết chân. Nàng tiếc nuối mà thở dài một tiếng, yên lặng mà quay lại. Nàng tại đây khách điếm nội làm thị nữ, rất ít đụng tới tốt như vậy hầu hạ tu sĩ. Trước khi đi lại ban nàng này rất nhiều linh thạch, cũng không biết về sau còn có hay không cơ hội tái kiến. Rời đi khách điếm, mạch thiên ca bước đi hướng thị trường tự do đi đến. Rời đi bắc cực đảo truyền thống trận, nàng sớm đã hỏi thăm qua. Này Bắc cực đảo có mấy cái truyền thống trận, đa số vì tu tiên môn phái cầm giữ, chẳng sợ trên danh nghĩa cũng không thuộc sở hữu môn phái sở hữu. Cùng những cái đó môn phái hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quan hệ. Nói cách khác, mặc kệ đi cái nào truyền thống trận, đều không thể bỏ qua một bên thiên diễn phái. Cho nên, Mạch Thiên Ca lựa chọn thị trường tự do thuộc sở hữu thiên diễn phái này tòa truyền thống trận. Nếu vô pháp tránh đi, vậy bằng thẳng mà mượn thiên diễn phái này tòa hảo. Nhiếp vô thương đã đi, chỉ cần nàng biểu hiện đến không có nửa điểm chột dạ, lường trước thiên diễn phái cũng nhìn không ra cái gì tới. Quen cửa quen nẻo mà đi ngọc lần khác, về phía trước tới tiếp đãi tu sĩ tiếp đón một tiếng, liền đi qua này tu sĩ chỉ lộ, tới rồi một khác châu người đến người đi trong phòng. Nơi này đại sảnh. So với thị trường tự do nơi cái kia tiểu đến nhiều, người cũng ít đến nhiều, rốt cuộc truyền thống phí dụng xa xỉ, những cái đó tu sĩ cấp thấp. Thường thường thấu hồi lâu tiền, mới truyền tống đến khởi một lần. Mạch thiên ca tiến đại sảnh, liền cảm giác được tu sĩ thần thức từ chính mình trên người sẽ qua. Nàng trong nháy mắt lông tơ dựng thẳng lên, không tự giác mà cảnh giới lên. Bởi vì này thần thức thuộc về nguyên anh tu sĩ. Thiên diễn phái nguyên anh tu sĩ thật sự ra ngựa. Mạch thiên ca có chút kinh ngạc, nhiếp vô thương đánh cắp đến tột cùng là thứ gì? Nếu đặt ở ngọc lân cát Không đến mức quan trọng đến làm nguyên anh tu sĩ cũng đi ra ngoài tìm tìm đi. Tuy rằng trong lòng nghi vấn thật mạnh, mạch thiên ca trên mặt lại là bất động thanh sắc. Cùng mặt khác tu sĩ giống nhau, đi đến truyền tống trận bên đăng ký. Thấy nàng là kết đan tu sĩ. Phụ trách đăng ký luyện khí đệ tử tất cung tất kính mà đem nàng thỉnh đến một bên chờ, chủ trì trận pháp vài tên trúc cơ tu sĩ rồi lại như lâm đại địch cảnh giới mà nhìn chằm chằm nàng. Mạch thiên ca hơi hơi mỉm cười. Chỉ đương cái gì cũng không cảm giác được, một bên chờ, một bên nhàn nhã mà phẩm trà. Hôm nay diễn phái xem ra còn rất giàu có, Ngọc Lân các trung đại khách lá trà, cư nhiên linh khí như thế dư thừa. Một lát sau, có người vội vàng từ bên trong xương phòng ra tới, hướng nàng bên này đi tới. Mạch Thiên Ca Dương mắt nhìn lên, cười. Như vậy xảo, cư nhiên lại là vị kêu mẫu ghi chép phu nhân. Mẫu ghi chép phu nhân nhìn đến nàng, cũng là chưa ngữ trước cười. Hai người thập phần có ăn ý mà từng người chào hỏi. Tiếp đón. Mẫu ghi chép đạo Hữu, Thanh hơi đạo Hữu Chào hỏi xong, mẫu ghi chép phu nhân cười hỏi. Thanh hơi đạo Hữu đây là phải rời khỏi bắc cực đảo sao? Như thế nào không nhiều lắm lưu chút thời gian. Mạch thiên ca mỉm cười đáp, ngày gần đây tu luyện. Đống nhiên có điều thể ngộ, yêu cầu mau chóng hồi vân trung đất liền một chuyến. Cơ duyên không đợi người, tuy rằng còn không có dạo đủ bắc cực đảo. cũng không thể không rời đi. Nguyên lai like là như thế này. Cái này lý do, không có một cái tu sĩ sẽ hoài nghi. Đối với tu sĩ mà nói, không có gì so cơ duyên càng quan trọng. Mạch Thiên ca nhìn nhìn bốn phía, hơi mang một tia tò mò hỏi, mẫu ghi chép đạo hữu, chẳng lẽ các ngươi còn không có tìm được cái kia kẻ cắp sao? Tuy rằng hiện trường không có kết đan tu sĩ, nhưng này đó chúc cơ tu sĩ vẻ mặt khẩn trương mà bài cha rời đi tu sĩ. bên trong lại có nguyên anh tu sĩ tọa trấn một phát hiện kết đan tu sĩ, vị này mẫu ghi chép phu nhân còn tự mình ra tới xem xét, này phô trương không phải giống nhau đại. Mạch thiên ca không khỏi mà âm thầm lo lắng, nhiếp vô vết thương tuy nhiên chỉ là ngụy trang thành ra biển tu sĩ, nhưng nghĩ đến bên kia cũng sẽ có bài cha đi. Không biết nàng quá quan không có. Mẫu ghi chép phu nhân thật là bất đắc dĩ mà cười cười, đúng vậy, ta phái nguyên anh sư bá có lệnh, Trong khoảng thời gian này rời đi bắc cực đảo tu sĩ đều phải hảo hảo bài cha. Thanh hơi đạo hữu, không ngại đi. Mạch thiên ca trong lòng lo lắng, trên mặt lại là không sao cả, nói, đạo hữu cứ việc cha hảo, chỉ hy vọng có thể làm ta mau rời khỏi, nếu là bỏ qua lần này cơ duyên, liền không biết tiếp theo là khi nào. Đây là tự nhiên. Mẫu ghi chép phu nhân một ngụm đồng ý, nói, thanh hơi đạo hữu, thỉnh. Mạch thiên ca đứng dậy. tuy mẫu ghi chép phu nhân vào một chỗ không người xưng phỏng chỉ thấy mẫu ghi chép phu nhân lấy ra một mặt mâm ngọc vòng quanh mạch thiên ca cẩn thận mà xem xét hai vòng cuối cùng thở phào cười nói hảo đạo hữu này liền có thể đi làm thủ tục nghe thế câu nói mạch thiên ca căng chặt thần kinh buông lỏng cảm giác được kia quấn quanh chính mình thần thức rốt cuộc tan đi nàng trên mặt vẫn là như vậy biểu tình hướng mẫu ghi chép phu nhân ấp lễ mẫu ghi chép đạo hữu ta này liền cáo từ Sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. kết bạn đạo hữu thời cơ thực sự không khéo, ta phái vừa lúc có đại sự phát sinh, đạo hữu về sau lại đến bắc cực đảo, thiếp thân lại làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Mẫu ghi chép phu nhân đem nàng đưa đến truyền tống trận chỗ, giao đãi kia trông coi truyền tống trận đệ tử miễn nàng truyền tống phí dụng, hai người lần thứ hai cho nhau khách khí một phen, mới chính thức từ biệt. Có mẫu ghi chép phu nhân tự mình cho phép, Tiêu trông coi truyền tống trận mấy cái trúc cơ tu sĩ thái độ lập tức khách khí rất nhiều, cung cung kính kính hỏi, không biết tiền bối muốn truyền tống đến nơi nào. Mạch Thiên ca mỉm cười, hỏi, các ngươi này truyền tống trận, có thể truyền tống đến mấy chỗ? Hồi tiên bối, chúng ta truyền tống trận vừa lúc truyền tới ba chỗ, đúng là Đông Đường Quốc, Nam Chu Quốc, Bắc Lân Quốc. Mạch Thiên ca nói, đi Đông Đường Quốc, chính là trực tiếp truyền tống đến Đô Thành. Không phải. kia trúc cơ tu sĩ mở ra bản đồ chỉ chỉ mặt trên đông đường quốc tiền bối thình xem chúng ta truyền tống vị trí là ở chỗ này gọi là thiên tuyết thành nơi này a mạch thiên ca lẩm bẩm một câu giống như có chút xa kia trúc cơ tu sĩ lộ ra ấy nấy biểu tình đô thành quá xa truyền tống tiêu phí quá cao bất quá thiên tuyết thành cũng có truyền tống trợ tiền bối tưởng hồi môn phái hẳn là thực phương tiện mạch thiên ca biết hắn hiểu lầm nhưng nàng cũng không có giải thích Người khác cho rằng nàng là đông đường quốc người tu đạo, đối nàng còn có lợi chút, nếu biết nàng đến từ xa xôi thiên cực, ai biết có thể hay không có người bởi vì tò mò mà tưởng từ nàng nơi này được đến cái gì. Nàng gật gật đầu, hào đi, liền thiên tuyết thành. Đây là một tòa ở vào vân trung bắc bộ thành trì. Toàn thân tuyết trắng tường thành, từ một loại đặc thù bạch thạch xây nên, trong thành san sát nối tiếp nhau kiến trúc, đều không ngoại lệ, đều là cục đá kết cấu. Trời xanh không mây trời xanh hạ, một tòa như tuyết thành trì, bạch đến rõ ràng, lam đến thanh thấu. Mạch thiên ca nhìn trước mắt Mỹ lệ một màn, không khỏi cảm thán, khó trách này thành gọi là thiên tuyết thành, trời xanh tuyết trắng, danh xứng với thật. Vị tiền bối này, yếu địa đồ sao? Thiên tuyết thành kỹ càng tỉ mỉ bản đồ, bao gồm sở hữu tu sĩ nhưng cho thuê đậu phủ, cùng với phường thị vị trí. tiền bối, ngài là tìm người vẫn là du lịch, nhưng yêu cầu dẫn đường. tiền bối từ truyền tống trận vừa ra tới mạch thiên ca đã bị một đám người vây quanh giới thiệu gì đó đều có tới tới lui lui tu sĩ rất nhiều tuy rằng nhiều vì luyện khí tu sĩ cũng làm nàng cảm thán này vân trung quả thật là tu tiên thánh địa lại không phải giống côn trung thành như vậy tu tiên thành trì cũng có như vậy bầu không khí cuối cùng nàng chỉ là mua một phần thiên tuyết thành bản đồ liền đem mặt khác người đổi rồi thiên tuyết thành tuy không phải đông đường quốc thủ đô Lại cũng là tòa đại thành. Trên bản đồ ghi lại, nay thành có thượng vạn năm lịch sử, nhân phụ cận có một tòa bạch núi đá, mà lấy núi đá kiến thành, thành trì như tuyết, tên cổ thiên tuyết thành. Nghe nói hôm nay tuyết thành bạch thạch, cứng rắn vô cùng, giống như ngọc chất, có tụ tập linh khí công năng, tuy xa không kịp linh thạch, lại cũng có chút ít còn hơn không. Cho nên này thành có rất nhiều trung tu sĩ cấp thấp cư trú, bọn họ xưng này bạch thạch vì bạch linh thạch. Diễn sưng chính mình sở trụ phòng Úc vì linh thạch phòng, thật là thú vị. Đồng thời, mạch thiên ca cũng phát hiện, hôm nay tuyết thành bản thân có một cái không lớn không nhỏ linh mạch, lại phối hợp thượng bạch linh thạch công năng, tuy rằng không đủ để làm một môn phái sân môn, lại là rất nhiều tán tu phúc địa Khó trách này thành tụ tập như vậy nhiều tán tu. Rời đi truyền tống nơi thiên diễn phái nơi dừng chân, mạch thiên ca tư độ một lát, quyết định đi trước tìm cái điểm dừng chân. Đông đường quốc năm đại phái, ngũ hành khe chỗ hẻo lánh, phổ pháp môn ở vào Tây Bộ, tính hư môn ở Đô Thành Phụ Cận, Đan Hà Tông ở Bắc Bộ, Cửu ngạn tông vừa lúc ly thiên tuyết thành không xa. Đi vào Vân Trung, mạch thiên ca hàng đầu mục đích là du lịch, thứ yếu mục đích đó là đi Đan Hà Tông thăm cái đến tuật cùng. Tìm kiếm mạch giao khanh dấu vết, cùng với quyết toàn buồn. Nhưng là, Đan Hà Tông rốt cuộc là Vân Trung đại phái, mạch giao khanh lại là này phản đồ. Trực tiếp đi hỏi là không sáng suốt. Chỉ có thể chậm rãi tiếp xúc, từ từ mưu tính. Cho nên, trước mắt trước tình huống này hạ. Chi bằng trước tiên ở Thiên Tuyết Thành trụ hạ, tiếp xúc tiếp xúc cửu ngạn tông người, hỏi thăm chút đan hà tông tình huống, lại đồ kế tiếp. Thiên Tuyết Thành vốn là tựa vào núi Mạ Kiến. Toàn bộ thành thị dựa bạch núi đá, mặc kệ là tường thành vẫn là phong ốc. Đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu, bởi vậy thành thị hướng đi, cũng là cao thấp đan sen. mạch thiên ca theo địa đồ hướng sườn núi mà đi nay trên bản đồ nói thiên tuyết thành đại bộ phận là cửu nạn tông lớn nhất tu tiên gia tộc lăng gia sản nghiệp lăng gia ở vào bạch núi đá đỉnh chiếm cứ linh khí nhất nồng đậm địa phương đỉnh núi dưới tắc bị sáng lập thành rất nhiều động phủ này đó động phủ có lớn có bé linh khí không đồng nhất đều làm ra thuê chi dùng ngày qua tuyết thành tán tu mặc kệ thường chú vẫn là tạm cư đều sẽ hướng lăng ra cho thuê động phủ Hành đến giữa sườn núi, mạch thiên ca nhìn nhìn bản đồ. Dựa theo bản đồ sở chỉ, hướng rẽ trái đi. Nay tòa bạch núi đá, rõ ràng là tòa khu mỏ, thảm thực vật cực nhỏ, chỉ có chút ít hoàng thổ, cùng với một ít mại hạn bùi cây. Mạch thiên ca tưởng, hôm nay tuyết thành tu sĩ hẳn là tương đối thiếu linh dược đi. Không biết bọn họ dùng vật gì luyện đan đâu. Chính hành tẩu, đông nhiên cảm giác được linh khí dao động, mạch thiên ca ánh mắt giật giật. dường như không có việc gì mà tiếp tục đi phía trước đi hành kinh một chỗ lùn cây khi trên đỉnh đầu bỗng nhiên linh khí rung động một chương kim vong vào đầu chụp xuống nháy mắt đem nàng chặt chặt chẽ chẽ mà che lại ha ha ha ha nhìn đến nàng không thể động đậy mà bị kim vong bao lại núi đá sau chuyển ra hai gã tu sĩ trong đó một người cười to đại ca ta liền nói không ai thoát được chúng ta thiên la địa vong thế nào này hai gã tu sĩ đều là trúc cơ kỳ một người trên mặt tròm dâu hỗn độn thấy không rõ tướng mạo một người khác lấm la lấm lét thật là đáng khinh đúng là nói chuyện người người trước là trúc cơ trung kỳ người sau trúc cơ sơ kỳ kia tròm dâu hỗn độn đại hán lại thập phần cẩn thận nhữ nhữ mày nhắc nhở nói chớ có tự đại người này tu vi so với chúng ta đều cao lại cao còn không phải phá không được thiên la địa võng Đáng khinh hán tử cười hì hì nhìn chầm chằm bị kim vong vây khốn mạch thiên ca, liếm liếm môi, đại ca, nữ nhân này lớn lên cũng không tệ lắm à, ngươi xem. Không cần nói bậy. Hán lời nói còn chưa nói lời nói, trong dâu đại hán liền trách mắng, chúng ta tại đây chặn cướp vốn là sự ra bất đắc dĩ, được tiền tài cũng là được, ngươi đã quên giới luật sao? Giới luật. Đáng khinh hán tử khinh thường mà hừ một tiếng, thập phân bất mãn, đại ca. Ngươi đã quên chúng ta đã bị đuổi ra ngoài. Hiện tại chúng ta chính là tán tu, giới luật quan chúng ta chuyện gì? Trong dâu đại hán ánh mắt lóe lóe, lại trầm giọng nói, mặc kệ có phải hay không bị đuổi ra ngoài, chúng ta còn tưởng tiếp tục tu luyện đi xuống, liền không thể đã quên giới luật. Chẳng lẽ ngươi không sợ kết đan tâm ma? Nghe thế câu nói, kia đáng khinh hán tử rốt cuộc bị khuyên phục, không tình nguyện nói, hảo hảo, ta đã biết. Nói xong. vừa lúc nhìn đến kim vong trung mạch thiên ca rẽ rủa một chút hắn híp mắt cười hì hì treo đùa ta nói vị cô nương này ngươi cũng đừng dãy rủa đây chính là pháp bảo thiên la địa võng tuy rằng ngươi tu vi so với chúng ta cao nhưng chúng thiên la địa võng cũng giống nhau mặc người sâu xé mạch thiên ca nghe vậy dừng lại ánh mắt lạnh lùng mà nhìn này hai người các ngươi muốn như thế nào muốn như thế nào đáng khinh hán tử sờ sờ diễm mép, nhìn chằm chằm mạch thiên ca mặt Ánh mắt thèm nhỏ dãi, đem túi cản khôn dao ra đây. Mạch thiên ca bất động, chỉ là nhìn bọn họ. Thấy nàng nửa ngày không động tĩnh, đáng khinh hán tử chờ đến không kiên nhẫn, kéo kéo trên tay vong kết, nhanh lên, bằng không ra liền ngươi cũng cướp. Sư đệ! Hắn vừa mới nói xong, kia tròm dâu đại hán liền quát một tiếng, dựng mi trừng mắt hắn. Đáng khinh hán tử ở hắn dưới ánh mắt khí nhược, nói thầm, hảo hảo, ta đã biết. Kia tròm dâu đại hán nhìn về phía mạch thiên ca, thanh âm ôn hòa, vị đạo hữu này, ta cùng với sư đệ làm này hoạt động đúng là bất đắc dĩ, ta có thể bảo đảm, sẽ không thương tổn với ngươi. Mạch thiên ca nhìn này tròm dâu đại hán, lạnh lung cười, các ngươi muốn ta túi càng khôn, cùng muốn ta mệnh có gì khác nhau. Đối tu sĩ tới nói, túi cản khôn tầm quan trọng các hạ sẽ không không biết đi. Tròm dâu đại hán nghe vậy nghe lời, một lát sau, mới vừa nói nói. Vậy ngươi giao chút linh thạch ra tới liền hảo. Mạch thiên ca nhìn người này, không khỏi nheo lại mắt, chỉ cần linh thạch, chẳng lẽ ngươi không sợ thả ta lúc sau đem ngươi diệt sát sao? Trong dâu đại hán lắc đầu, cái này, chúng ta đều có biện pháp. Đại ca, cùng nàng nói nhiều như vậy làm gì? Dù sao làm đều làm. Đáng khinh hán tử gấp không chờ nổi mà đánh gãy bọn họ đối thoại, nhìn mạch thiên ca mắt lộ hung quang, ta đại ca dễ nói chuyện. Ta nhưng khó mà nói lời nói, ngươi muốn còn không giao ra linh thạch, liền cho ngươi điểm nếm mùi đau khổ ăn. Nói, lôi kéo trên tay vong kết. Mạch thiên ca mày nhân lại, chỉ cảm thấy trên người bị kim vóng bao trùm trụ chủ địa phương đau xót. Nàng có chút kinh ngạc, Trấn Dương Sư bà nói, vân trung tu sĩ pháp bảo khống chế linh khí giả chiếm đa số, không nghĩ tới chỉ là hai cái trúc cơ tu sĩ, trên tay cư nhiên cũng có bực này khống chế linh khí pháp bảo. Sư đệ, Trong dâu đại hán lại quát một tiếng. Đại ca, đáng khinh hán tử không mau nói, chúng ta nếu đã quyết định làm như vậy sự, hà tất sợ đầu sợ đuôi Này có ý tứ gì? Trong dâu đại hán nghe vậy, ánh mắt giảm đạm xuống dưới, túi đầu không nói. Mạch thiên ca ánh mắt ở hai người mắt thượng dạo qua một vòng, hỏi, các ngươi hai người vì sao mai phục tại đây? Nơi này không phải đi thông lăng ra lộ sao? Nghĩ đến người đi đường hẳn là không ít. không sợ bị người khác đánh vỡ. Đây đúng là nàng kỳ quái, nàng này vây khốn lâu như vậy, thế nhưng vẫn luôn không ai tới. Lăng ra. Ha ha. Đáng khinh hán tử nghe được nàng hỏi chuyện, đắc ý rào rạt mà cười nói, trên đời này ngu ngốc cũng thật nhiều, ai nói con đường này là đi thông lăng ra. Mạch thiên ca nhăn lại mi trầm rãi nói, kia trương bản đồ là giả. Ngươi còn không phải quá buồn sao. Đáng khinh hán tử cười mị mắt, chủ ý này không tồi đi. tân đến thiên tuyết thành dây béo lạc đơn độc thân tu sĩ chỉ cần trên bản đồ thượng làm điểm tay chân tự nhiên liền tới đây mạch thiên ca sắc mặt trầm trầm các ngươi mau đem túi cản khôn dao ra đây đáng khinh hán tử không có kiên nhẫn quắc lại không dao ta nhưng không khách khí không khách khí ta đảo muốn nhìn các ngươi như thế nào không khách khí tại đây hai người trong ánh mắt mạch thiên ca vung lên ống tay háo cả người linh khí kích động tức khác kết đan tu sĩ khí thế trương dương mở ra gắn vào trên người nàng kim vong không gió tự dương Trong dâu đại hán thấy thế kinh hãi hô ngươi là kết đan kỳ đáng khinh hán tử sửng sốt lúc sau vội vội mà một véo chỉ quyết muốn thu nạp kim võng mạch thiên ca lạnh rộng một hừ nhẹ nhàng nâng tay này đáng khinh hán tử lập tức cảm giác được một cổ cường đại áp lực từ đầu kia truyền đến tức khác sắc mặt chướng đến đỏ bừng mồ hôi như hạt đậu xông ra Tiền bối. Trong dâu đại hán hô một tiếng, không dám lên trước, đem chính mình túi càn khôn đảo ra tới. Tiền bối, thỉnh buông tha tại hạ sư đệ, tại hạ nguyện ý đem toàn bộ gia sản dâng lên. Mạch thiên ca ngó này đại hán liếc mắt một cái, hắn nhưng thật ra thông minh, biết vô pháp chống cự, lập tức xin tha. Đáng tiếc, đã quá muộn. Mạch thiên ca chỉ là nhìn hắn một cái, liền thu hồi ánh mắt, linh khí kích động hạ, nàng cổ tay háo không gió tự động. Hữu trưởng mở ra vừa thu lại, đáng khinh hán tử a mà một tiếng, cầm không được trong tay kim võng, trơ mắt mà nhìn này vong bị nàng thu vào trong tay. Này đáng khinh hán tử đã là khiếp sợ được mất đi phản ứng, mạch thiên ca cáo giận hắn vừa rồi ngôn ngữ khinh bạc, cũng không thủ hạ lưu tình, trong tay linh khí tụ tập, một trưởng chụp đi ra ngoài. A, hét thảm một tiếng, đáng khinh hán tử bay tứ tung đi ra ngoài, đánh vào một khối núi đá thượng, đầu một thoi. Cả người mềm mại mà ngã xuống, đã là tiếng động toàn vô. Sư đệ, trong dâu đại hán chừng lớn mắt, phát tới, phát hiện hắn hơi thở đã đức, tức khắc sững sờ ở đường trường. Một lát sau, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía mạch thiên ca, ngươi. Như thế nào, ngươi muốn báo thủ? Nhìn ngươi nọ ẩn lộ hung quang hai mắt, mạch thiên ca nâng nâng mi, hỏi. người này đầu tiên là ngẩn ra, theo sau mặt lộ vẻ buồn rầu chi sắc, cả người mềm đi xuống. Kết đan tu sĩ, hắn bất quá kẻ hèn trúc cơ trung kỳ, như thế nào báo thủ. Nhìn người này bộ dáng, mạch thiên ca không cấm kỳ quái. Nghe vừa rồi bọn họ đối thoại, này hai người căn bản không phải một cái tính tình, vì sao lại cùng nhau làm chặn đường đánh cướp hoạt động. Nay trình sự kiện đều lộ ra quỷ dị, rốt cuộc sao lại thế này. Nay tròm dâu đại hán ôm đồng bạn, ô ô, ô khóc lên. Mạch thiên ca nhìn này dáng người cao tráng hán tử khóc đến thê thảm. trong lòng kỳ quái cảm giác càng sâu. Này hai người đến tuột cùng là cái gì quan hệ? Rõ ràng cá tính khác nhau rất lớn, cố tình cảm tình cực hảo bộ dáng. Hơn nữa, còn có cái gì giới luật? nay đại hán khóc một trận, nhìn đến mạch thiên ca, chán ngán thất vọng mà lau lau mặt, tiền bối muốn giết cứ giết đi, là chúng ta trước mạo phạm tiền bối, rơi xuống cái này hoàn cảnh chỉ đổ thừa chúng ta không tuân giới luật, còn sẽ không thức người. Mạch thiên ca nhíu lại mày. Nhìn này đại hán không nói lời nào. Qua một hồi lâu, nay đại hán thấy nàng không có muốn động thủ ý tứ, ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt khó hiểu, tiền bối. Người là Phật tu. Mạch thiên ca đột nhiên hỏi. nay đại hán trong mắt xẹt qua trần trờ, dừng một chút, rốt cuộc vẫn là gật gật đầu, là, vạn bối là Phật tu. Quả nhiên không tồi. Ở Vân Trung, tu Phật giả cùng người tu đạo bất đồng, bọn họ có càng nghiêm khắc giới luật. Chỉ là... Nàng cảm thấy pha kỳ quái, kia đáng khinh hán tử liền thôi, này đại hán rõ ràng lúc nào cũng đem giới luật treo ở trong lòng, vì sao lại cùng hắn cùng nhau chặn cướp người qua đường đâu. Người đã là Phật tu, vì sao lại giả dạng làm đạo tu bộ dáng, còn tại đây đánh cướp. Ta là các ngươi đánh cướp người đầu tiên. Nghe thấy cái này vấn đề, này đại hán trầm mặc xuống dưới, một lát sau, cười khổ nói, tiền bối, việc này nãi ta bí sự, là quyết định sẽ không nói xuất khẩu. Ngài sắc thật là chúng ta đánh cướp người đầu tiên, chúng ta mướn cái tiểu hài tử ở truyền thống trận chỗ bán địa đồ, nếu là nhìn chúng người nào, liền kêu hắn đem động tay chân bản đồ bán cho người nọ. Ai biết, cái thứ nhất chúng ta liền nhìn lầm, thật là tự làm bậy không thể sống. Nói đến chỗ này, hắn suy sụp thở dài, tiền bối. Ngài muốn giết cứ giết đi, ta không lời nào để nói. Nhưng hắn nhắm mắt lại đợi hồi lâu, chỉ chờ tới mạch thiên ca một vấn đề, lang ra chạy đi đâu. nay đại hán mở mắt ra, ngơ ngác mà nhìn mạch thiên ca, ngài không giết ta. mạch thiên ca nhìn hắn, sắc mặt bình tĩnh, lại lặp lại một lần, lăng ra chạy đi đâu? bên kia hắn ngơ ngác mà chỉ chỉ bên phải cái kia nói. mạch thiên ca gật gật đầu, xoay người liền đi. tiền bối, nay đại hán ở nàng phía sau hô. mạch thiên ca dừng lại, ánh mắt lạnh lùng, như thế nào, muốn cho ta giết ngươi sao? đại hán cuống quít lắc đầu. Nói, cái kia thiên la địa võng, Mạch thiên ca nhịn không được cười, chẳng lẽ ngươi còn muốn trở về. Đại hán trở mặc. Biết chính mình đây là si tâm vọng tưởng, bọn họ chặn đường cướp bóc cướp được kết đan tiền bối trên đầu. Nhân ra không có giết hắn đã là tốt, sao có thể còn đem pháp bảo còn cho hắn. Chỉ là, nếu là mất đi tánh mạng cũng liền thôi. Hắn liền hết thảy đều không nghĩ, cố tình hiện tại, sư đệ đã chết. Thiên la địa võng mất đi. hắn lại lưu lại một cái tánh mạng hắn như thế nào không làm thất vọng sư tôn không được hắn không thể cứ như vậy suy sút đi xuống ít nhất phải đi về trở lại bạch phù sân đi nhìn mạch thiên ca xoay người rời đi bóng dáng nay đại hắn ánh mắt dần dần trở nên nóng bỏng lên quay lại chính xác đường xá mạch thiên ca từ trong tay háo lấy ra kim võng cẩn thận mà nhìn nhìn nay vong tử không biết tên tơ vàng biên thành vào tay tinh tế Kinh bạc như không có gì. Mặt trên bám vào linh lực thực cổ quái, cùng người tu đạo linh khí đại đại bất đồng, hay là chính là Phật lực. Suy nghĩ trong chốc lát, nàng lắc đầu, đem này kim vong ném vào túi càng khôn, tiếp tục đi trước. Kỳ thật, vừa rồi nàng nếu là muốn biết nội tình. Hoàn toàn có thể đối này đại hán sử dụng lục soát hồn phương pháp, bất quá, này lại không phải cái gì đại sự. Không đáng như thế. Đối hiện giờ nàng mà nói, đây là kiện việc nhỏ. Chán ghét kia đang khinh hán tử, giết chính là, không nghị sát tròm dâu lại hán, vậy không giết. Hậu quả như thế nào, không cần phải đi tưởng, có thực lực, rất nhiều vấn đề đều không phải vấn đề. Đi lên bên phải con đường kia, không lâu sau, liền thấy trước mắt xuất hiện một tòa bạch thạch xếp thành đình viện, đình viện cửa, có mấy cai cấp thấp luyện khí tu sĩ thủ môn, nếu có tới chơi tu sĩ, liền cùng chi bắt chuyện. Mạch thiên ca đến gần, lập tức có người chào đón, Vị tiền bối này, là tới thuê động phụ sao. Mạch thiên ca gật đầu, không tồi. Người nọ lập tức nói, xin theo ta tới. Đi theo này luyện khí tu sĩ vào đình viện, vào một gian nhà ở. Này nhà ở thoạt nhìn chỉ là gian bình thường thư phòng, cùng huyền thanh môn chấp sự đường không sai biệt lắm. Một bên bãi một trường to rộng bản, có cái trúc cơ tu sĩ ghé vào bản thượng không nhúc nhích, trong tay còn nắm bình rượu, một phòng mùi rượu. Lãnh mạch thiên ca vào cửa luyện khí tu sĩ thấy nàng mày không tự giác mà nhảy nhảy, vội vang mở ra cửa sổ, rồi sau đó tiến lên đẩy đẩy kia thoạt nhìn như là say đổ trúc cơ tu sĩ, nhị đường thúc, nhị đường thúc. Qua một hồi lâu, này tu sĩ mới giật giật, đầu cũng không nâng, bất mãn nói, làm gì. Này luyện khí tu sĩ bồi cười, nhị đường thúc, có trúc cơ tiền bối tới thuê đọc phủ. Nga Một lát sau, này tu sĩ rốt cuộc phản ứng lại đây. Xoa xoa đôi mắt, rồi cái lười eo, đem ánh mắt phóng tới mạch thiên ca trên người. Nhìn đến mạch thiên ca là cái tuổi thanh xuân nữ tử, người này thoáng thu liêm cùng thái, nói, vị đạo hữu này tới thuê đạo phủ. Ân. Mạch thiên ca bình tĩnh đáp. Vị này lăng ra tu sĩ thoạt nhìn thực tuổi trẻ, đại khái chỉ có 30 tuổi bộ dáng, xúc đoàn cẩn, sắc mặt hồng nhuận. Đáng tiếc chính là quá mức lôi thôi lít thiết, thoạt nhìn thật là lôi thôi. Này tu sĩ xem xét nàng liếc mắt một cái, chỉ chỉ chính mình đối diện ghế dựa, mời ngồi. Mạch thiên ca nhìn nhìn hắn cổ tay háo đen nhánh màu xanh biển đạo bảo, lại nhìn nhìn kia ghế dựa, do dự một chút, tiểu tâm mà ngồi. Nhìn đến nàng này thân sắc, này tu sĩ đại khái cảm thấy xấu hổ, sắc mặt thường đỏ, đem tay háo cuốn lên. Không biết đạo hưu tưởng thuê cái dạng gì đạo phủ. Mạch thiên ca nói, tại hạ đối thiên tuyết thành không thân. Không biết quý phủ cho thuê động phủ có cái gì bất đồng, còn thỉnh đạo hưu báo cho. Nga, như vậy a. Này tu sĩ gật gật đầu, từ án thượng lấy ra một trương quyển trục, ruôi tay một quán, phô mở ra. Nay quyển trục cực đại, cơ hồ phủ kín suốt một cái mặt bàn, mặt trên vẽ sơn hình dạng, nhìn ra được tới là này bạch núi đá bản đồ. Núi đá chi gian, hoa có rất nhiều vòng, này đó vòng có lớn có bé, nhan sắc bất đồng, có bạch, có lam. có lục còn có tím có đánh thượng câu có không có này lăng gia tu sĩ nói chúng ta lăng ra động phủ ấn linh khí chia làm bốn loại tím chính là linh khí nhất nồng đậm lục tạm được lam kém một chút một ít bạch chỉ có ít ỏi linh khí vong lớn nhỏ tỏ vẻ chính là động phủ lớn nhỏ loại nhỏ động phủ chỉ có ba cái thạch thất cỡ chung động phủ đầy đủ mọi thứ phòng tu luyện linh thú thất phòng luyện đan dược viên muốn cái gì có cái gì Đại hình động phủ chẳng những cụ bị này đó, còn có cấp đệ tử hậu bối trụ phòng tu luyện. Giá cả sao, đương nhiên là càng lớn càng quý. Nói đến chỗ này, này tu sĩ ngẩng đầu nhìn mạch thiên ca liếc mắt một cái, đạo hữu là một người sao? Không tồi. Nếu đạo hữu là một người nói, không cần phải quá lớn, lựa chọn loại nhỏ hoặc cỡ trung đi. Mạch thiên ca gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng, kia ấn linh khí khác biệt, đều là cái gì giá cả? nay tu sĩ không đáp hỏi lại đạo hữu là thường chú vẫn là tạm nghỉ mạch thiên ca nghĩ nghĩ nói có lẽ trụ thượng mấy tháng có lẽ một hai năm đó chính là không dài không ngắn nay tu sĩ trầm ngâm theo sau nói đạo hưu, chúng ta thuê động phủ phân ngày thuê cùng năm thuê nếu ngày thuê nói năm gần đây thuê cao thượng gấp ba nếu ngươi muốn trụ bốn tháng trở lên liền năm thuê bằng không liền ngày thuê đi ân mạch thiên ca suy xét một chút vậy năm thuê đi nay tu sĩ gật đầu ấn cỡ trung tính Nam thuê nói mây tía động phủ một năm bốn linh thạch lục khí động phủ 280, trăm lam khí động phủ một năm bạch khí động phủ chỉ cần 30. hắn nhanh chóng đánh giá một chút mạch thiên ca nói đạo hữu là trúc cơ tu sĩ tu vi pha cao không nói mây tía nghĩ đến lục khí động phủ cùng lam khí động phủ hẳn là gánh nặng đến khởi mạch thiên ca lại nói một năm hai trăm năm Này giới không tính thấp đi. Cho dù là bạch khí động phủ, tháng 1 năm 30, bình thường luyện khí tu sĩ cũng là thuê không nổi. Nhớ năm đó nàng ở mây mù phái, một tháng mới năm khối linh thạch. Này lăng ra tu sĩ ha ha cười, nói, đạo hữu nhưng đừng xem thường ta lăng ra động phủ. Liền tính là bạch khí động phủ, cũng so thiên tuyết thành địa phương khác khá hơn nhiều. Hơn nữa bạch linh thạch công năng, đến khắc thành đi, như vậy động phủ chính là rất khó tìm. nay đảo không phải hương ngôn liền nói ở bắc cực đảo hảo kia khách điếm tiểu viện một ngày một khối linh thạch tương đương lên một năm cũng có 300 nhiều khối linh khí cũng gần chỉ là giống nhau thôi mạch thiên ca này một đường đi tới chỉ cảm thấy nơi này linh mạch tuy rằng cũng là giống nhau nhưng phối hợp thượng bạch linh thạch liền coi như trung thượng hảo đi mạch thiên ca nói ta muốn một cái lam khí đậu phủ loại nhỏ có thể nhiều ít linh thạch lang gia tu sĩ nghe nói lời này Hơi có chút kinh ngạc quét nàng liếc mắt một cái nhưng chưa nói cái gì đáp một năm tám mươi cái này giới bình thường trúc cơ tu sĩ cũng là gánh nặng đến khởi mạch thiên ca gật gật đầu từ trong túi cản khôn lấy ra một tiểu túi linh thạch đưa qua đi ngã vào trên bàn đây là một năm tiền thuê lăng ra tu sĩ thô thô nhìn lướt qua tay háo phất một cái trên bàn linh thạch một chút chỉ còn mấy thối mạch thiên ca cúi đầu nhìn xem hơi có chút ngoài ý muốn nàng không có đến kỹ Chỉ là sờ soạn cái đại khái số lượng, này tu sĩ chỉ là quét như vậy liếc mắt một cái, cư nhiên liền số ra tới. Thu linh thạch, này lăng ra tu sĩ nói, hảo, muốn ở nơi nào, đạo hữu chính mình xem đi, không có đánh câu chính là trước mắt không người cư trú, có thể tùy ý lựa chọn. Mạch thiên ca đem trên bàn thừa mấy khối linh thạch thu hồi, túi đầu nhìn nhìn quyền trụ, cuối cùng tuyển một cái ở vào góc màu lam vòng nhỏ, liền nơi này đi. lăng gia tu sĩ gật gật đầu đầu ngón tay linh khí tụ tập ở màu lam vòng nhỏ thượng điểm một chút mặt trên sáng lên lăng quang xuất hiện một cái câu tiếp theo hán tử túi càn khôn lấy ra một khối ngọc bài làm cái pháp thuật đưa qua đi đây là động phủ lệnh bài đạo hưu thu hảo mạch thiên ca tiếp nhận đa tạ lăng gia tu sĩ xua xua tay kêu lớn tiểu thuận lại đây lúc trước lãnh mạch thiên ca vào động phủ tu sĩ cấp thấp vội vội mà chạy vào Nhị đường thúc, này tu sĩ chỉ chỉ mạch thiên ca, mang nàng đi huyền tự 23 hảo động phủ. Là, này tu sĩ cấp thấp chuyển hướng mạch thiên ca, tiền bối thỉnh. Mạch thiên ca đi ra phòng ốc, nhìn đến này lăng gia tu sĩ lại nâng lên bình rượu, không cấm lắc lắc đầu. Trên đời này tu sĩ, còn có như vậy rượu ngon. Chờ nàng đi xa, này lăng gia tu sĩ nắm bình rượu, xoa xoa cái mũi, lầm bầm lầu bầu, trên người bảo vật nhiều như vậy. Cứ nhiên chỉ trụ lam khí động phủ, còn muốn loại nhỏ, cũng thật keo kiệt. Này lăng gia tu sĩ nói, mạch thiên ca vẫn chưa nghe được, nàng nếu biết, tất yếu kinh ngạc người này ánh mắt chi sắc bén, nổi lên cảnh giác. Nàng pháp bảo tuy nhiều, nhưng đều hảo hảo mà thu ở túi càng khôn, duy có chân mang một đôi bước trên mây ủng mà thôi. Bước trên mây ủng đều không phải là linh khí lộ ra ngoài pháp bảo, ít có người liếc mắt một cái liền chú ý tới này bảo. Mà này lăng gia tu sĩ nói chính là bảo vật như vậy nhiều, lại không biết từ chỗ nào nhìn ra. Không đề cập tới này lăng gia tu sĩ, mạch thiên ca ở luyện khí tu sĩ tiểu thuận dẫn dắt dưới, thuận lợi tới huyền tự 23 hào động phủ, nghiệm chứng không có lầm sau, tiêu luyện khí tu sĩ cáo lui rời đi. Mạch thiên ca vào này làm khí động phủ, cẩn thận dò xét một phen. Động phủ nội bố có trận pháp, mặt ngoài thoạt nhìn chỉ là bình thường cấm vào trận pháp, kỳ thật. bên trong có dấu một cái bí ẩn nhìn trộm cấm chế. Lang gia là thuộc sở hữu với cửu ngạn tông đại tu tiên gia tộc, ở Thiên Tuyết Thành nói 102, hết thể loại này ở chỗ nào đó có được tuyệt đối quyền lực tu tiên gia tộc, chơi chút thủ đoạn cũng không kỳ quái. Dù sao, thuê bọn họ động phủ đều là tán tu, giống nhau sẽ không phát hiện cái này cấm chế, liền tính phát hiện, cũng chỉ có thể nén lĩnh giận vô pháp cùng chi lý luận. Cho nên, Mạch Thiên Ca cũng chỉ là động điểm tay chân, Đem này nhìn trộm cấm chế hủy diệt. Theo sau, đem chính mình trận pháp bày ra, thế cho lăng ra trận pháp. Tiến vào hư thiên cảnh, thả ra tiểu hỏa cùng tiểu phàm, làm chúng nó từng người tu luyện đi. Đang muốn đem pháp bảo lấy ra tới tiếp tục luyện hóa, vừa mới mới thả ra linh thú túi tiểu hỏa liền vội vã mà chạy vào. bỗng nhiên cắn mạch thiên ca ống tay háo, hướng bên ngoài kéo. Làm sao vậy? Cảm giác được tiểu hỏa nôn nóng cảm xúc, mạch thiên ca khó hiểu. Tiểu hỏa đương nhiên sẽ không trả lời, chỉ là cắn nàng ống tay háo hướng bên ngoài chạy. Mạch thiên ca đi theo nó ra phòng tu luyện, hướng linh thú thất chạy tới. Tiểu hỏa một móng nuốt chụp bay môn, đầu tiên chạy trốn đi vào. Mạch thiên ca đi vào. Lắp bắp kinh hãi. Chỉ thấy Phi Phi quỷ dạp trên mặt đất, không nhúc ních, nguyên bản kim sắc ra lông, ảm đạm rồi rất nhiều. Tại sao lại như vậy? Nàng xông lên trước, đem Phi Phi bế lên tới. Phát hiện nó linh khí thực mỏng manh, thân thể lạnh lẽo. Phi Phi tuy rằng tu vi không cao, chính là thực thông minh, từ cùng nàng ký kết linh thú khế ớt sau, ở hư thiên cảnh chung như cá gặp nước. trừ bỏ ngẫu nhiên quấn lấy nàng chơi, chưa bao giờ dùng nàng chiếu cố, khát đói bụng sẽ chính mình tìm đồ vật ăn, tu luyện cũng không cần nhiều quản chỉ cần thường xuyên ném cho nó đan dược là được. Nhưng trước mắt đây là có chuyện gì? Tiểu Hòa ô ố kêu hai tiếng. Vòng quanh Mạch Thiên Ca xoay hai vòng, thoạt nhìn cảm xúc rất suy sút bộ dáng. Mạch Thiên Ca không rảnh để ý tới nó, đem Phi Phi ôm hồi chính mình phòng tu luyện. Cẩn thận mà tra xét nó trong cơ thể linh khí. Phi Phi cái này chủng tộc đặc tính, không có cường đại thực lực, chỉ là có độc đáo lực tương tác. Phi Phi cũng là như thế, nó trong cơ thể. Linh khí tương đương ôn hòa, hoàn toàn không có xâm lược tính. Một tới gần, làm người có một loại thánh khiết cảm giác. Một lát sau, mạch thiên ca đem linh khí từ phi phi trong cơ thể rút ra, nhăn lại mày. Nàng kiểm tra quá phi phi kinh mạch cùng đan điền, không có phát hiện bất luận cái gì dị thường, nhưng linh khí thực mỏng manh lại là sự thật. Rốt cuộc ra cái gì vấn đề? Là nó ăn thứ gì? Vẫn là tu luyện ra sai lầm. Mặc kệ là nào một loại, linh khí không hề dị thường, nàng đều bó tay không biện pháp, nói như vậy. Tu sĩ hoặc là linh thú tu luyện xảy ra vấn đề. Liền sẽ trực tiếp phản ứng đến linh khí thượng, đến lúc đó chỉ cần đem hỗn loạn linh khí trải vớt lại. Thương thế tự nhiên sẽ hảo. Nhưng phi phi trước mắt tình huống này lại không phải như vậy, cái này làm cho mạch thiên ca hoàn toàn sở không được đầu óc. Nàng nóng nảy một hồi lâu. Chỉ nghĩ đến một cái biện pháp. Nếu linh khí mỏng manh, vậy bổ sung linh khí hảo. Chỉ là này biện pháp có chút nguy hiểm, nếu bổ sung linh khí quá nhiều, nhất thời vô pháp thừa nhận. Kinh mạch cùng đan điển giống nhau sẽ chịu thương tổn. Suy nghĩ trong chốc lát, mạch thiên ca cắn răng một cái, hạ quyết tâm. Tùy ý Phi Phi như vậy đi xuống, linh khí càng ngày càng mỏng manh, đến cuối cùng chạy thoát không được chết vận mệnh, không bằng liều một lần. Như vậy nghĩ, nàng từ trong túi càng khôn lấy ra một cái bình ngọc, đổ viên dược cấp phi, phi Phi đi xuống. Phi Phi vẫn cứ không nhúc nhích mà nằm bò, nhưng thực mau mà, thân thể bắt đầu chậm dại ấm lại. Nhìn đến có hiệu quả, mạch thiên ca trong lòng vui vẻ, tiếp tục nhìn chằm chằm. Một lát sau, dược hiệu trầm rãi yếu bớt, nàng lại uy một viên. Kế tiếp liền như vậy vẫn luôn lặp lại, linh khí tiêu tán, liền cấp phi phi uy dược, quá trong chốc lát linh khí lại tiêu tán, liền tiếp tục uy dược. Thời gian một ngày một ngày qua đi, phi phi vẫn luôn không có tỉnh lại, nhưng cũng không có chết đi. Mạch thiên ca gọi tiểu phàm lại đây, cùng tiểu phàm một người một thú luân cấp phi phi uy dược. Bởi vì trước khi rời đi đem đại bộ phận dược đều để lại cho tần hy, trung gian nàng lại khai lò luyện đan một lần. Một tháng sau, phi phi trong cơ thể linh khí rốt cuộc nhiều lên, không giống nguyên lai như vậy loãng, tiêu tán tốc độ cũng không như vậy mau. Mạch thiên ca lại một lần dùng linh khí tiến vào nó kinh mạch, theo kinh mạch thâm nhập đan điển, rốt cuộc phát hiện linh khí tiêu tán ngọn nguồn. Nguyên lai, ở phi phi đan điển nội, có một cái mỏng manh linh khí đoàn, nếu là không cẩn thận. Căn bản phát hiện không được. Cái này linh khí đoàn tựa hồ bao vây lấy cái gì, nàng cẩn thận mà tham nhập linh khí, lại phát hiện lại là một viên giống như bụi bặm mỏng manh vật nhỏ, chính là vật ấy, ở thông thả mà hấp thu nó linh khí. Hiện tại, này viên bụi bặm tựa hồ ăn no một ít, so nguyên lai chướng đại rất nhiều, lúc này mới bị Mạch Thiên Ca phát hiện. Tuy rằng phát hiện ngọn nguồn, nhưng, đây là không biết chi vật, Mạch Thiên Ca không dám tùy ý xử trí. vẫn là tiếp tục cấp phi phi, phi đang đan dược quan sát đến nảy viên bùi bẩm theo đan dược càng uy càng nhiều này bùi bẩm rốt cuộc đỉnh chỉ hấp thu linh khí phi phi thân thể chậm rãi ấm lại mạch thiên ca thư ra một hơi chỉ cần phi phi sẽ không chết nguyên nhân này có thể chậm rãi đi kiểm chứng nhưng phi phi vẫn luôn không có tỉnh lại kia viên bùi bẩm hút no rồi linh khí chậm rãi trứng đại tựa hồ ở sinh ra cái gì biến hóa lại là mấy tháng qua đi Này viên bụi bặm đống nhiên nổ tung, tản mát ra mánh liệt linh khí. Mạch thiên ca kinh hãi, sợ nó thương cập phi phi đan điển, nhưng thần kỳ chính là phi phi linh khí lại cùng cực kỳ thân hậu, thậm chí phân ra một bộ phận linh khí, đem chi bao vây lên, tựa hồ ở bảo hộ nó. Nhìn thấy tình cảnh này, Mạch thiên ca sinh ra một ý niệm, hay là vật ấy căn bản chính là phi phi chính mình đồ vật. Nay liên thần kỳ, phi phi chính mình trong cơ thể sinh ra đồ vật. vì sao lại điên cuồng mà hấp thu chính mình linh khí làm cho nó thiếu chút nữa bỏ mạng nếu không có người coi chừng nó không có cho nó huy đan dược bổ sung linh khí phi phi chẳng phải là bị thứ này lăn lộn chết vấn đề này mạch thiên ca hiện giờ cũng vô pháp trả lời chỉ phải chậm đợi phi phi tỉnh lại ở nông đậm linh khí vây quanh chung phi phi trên người kim quang càng ngày càng sáng dần dần mà toàn bộ thân thể đều bị một đoàn trói mắt kim quang vây quanh lên rồi sau đó Vô số linh khí hướng nó thân thể dũng đi. Mạch thiên ca nhìn trước mắt tình cảnh, khiếp sợ vô cùng. Nàng biết phát sinh chuyện gì, nay cùng tiểu hỏa tấn dai ngũ dai khi tình huống thực cùng loại, phi phi đây là muốn tấn dai. Kế tiếp phát sinh sự, nghiệm chứng nàng suy đoán. Phi phi vẫn luôn không có đỉnh chỉ hấp thu linh khí quá trình, kim quang đem toàn bộ phòng tu luyện bao phủ. Ở kim quang bên trong, phi phi linh khí dao động càng ngày càng cường, không ừ. hề giống nguyên lai like như vậy mỏng manh. Mà là bắt đầu phập phòng, phun nạp, vận chuyển. Xác định nó là muốn tấn giai, mạch thiên ca yên tâm, đem phòng tu luyện để lại cho nó. Chính mình khắc tìm một gian nhà ở đả tọa tu luyện, tế luyện pháp bảo. Mà tiểu hỏa tắc tự động tự phát mà canh giữ ở ngoài cửa, cấp phi phi hộ pháp. Mạch thiên ca thấy vậy, hiểu ý cười. Tại đây hư thiên cảnh trung, tiểu hỏa cùng phi phi không có mặt khác bạn chơi cùng, hay chỉ linh thú làm bạn vài thập niên, cảm tình cực hảo. Lúc trước tiểu hỏa tấn giai thời điểm, Phi Phi gấp đến độ xoay quanh, hiện giờ Phi Phi muốn tấn giai tiểu hỏa đồng dạng như thế. Linh thú linh thú, đồng dạng là thiên địa linh vật, nhân loại cảm tình, chúng nó cũng sẽ có. Mặt khác, nàng còn thực chờ mong Phi Phi tấn giai lúc sau bộ dáng. Nhớ rõ nàng ở lâm hải thời điểm, Bích Hiên các người từng nói cho nàng, Phi Phi là một loại độc đáo linh thú, chúng nó không có cường đại pháp thuật. lại có thể cùng mặt khác yêu thú chung sống hòa bình, đối linh khí cảm ứng cũng cực nhẹ bén, nhưng chúng nó tu luyện cực chậm giống nhau thành niên cũng chỉ có nhị tâm dai. Tại đây hư thiên cảnh chung, phi phi có thể nhanh như vậy tu luyện đến tứ dai, mạch thiên ca đã cảm thấy thực không tồi, nếu lại tấn dai, nhưng chính là ngũ dai. Ngũ giai linh thú, tương đương với kết đàn tu sĩ, chỉ sợ lâm hải tu sĩ trước nay chưa thấy qua ngũ dai phỉ phi đi. lại không biết hay không sẽ có độc đáo pháp thuật. Nàng ba con linh thú, tiểu phàm cùng tiểu hỏa đều đã ngũ giai, nếu phi phi cũng tấn giai ngũ giai nói, liền tiện sát mặt khắc kết đan tu sĩ. Ngũ giai linh thú, bọn họ có thể có một con đã là không dễ, từ nơi nào tìm ba con? Nếu không phải có hư thiên cảnh ở, mạch thiên ca cũng không có khả năng có ba con ngũ giai linh thú. Dưỡng linh thú là phải tốn rất nhiều đan dược, đại bộ phận tu sĩ liền chính mình đan dược đều không thể bảo đảm. Sao có thể tùy tiện cấp linh thu ăn? Kế tiếp thời gian, Mạch Thiên ca một bên tế luyện pháp bảo, một bên chờ đợi Phi Phi Tấn Giai. Bởi vì Phi Phi Tấn Giai đặc thù tình huống, nàng cũng không dám dễ dàng rời đi, đành phải đem mặt khác sự tỉnh phóng tới mặt sau đi, chờ Phi Phi xác định Tấn Giai lại nói. Mấy cái nguyệt sau, Phi Phi nơi phòng tu luyện rốt cuộc đỉnh chỉ hấp thu linh khí, nổ tung chói mắt Kim Quang. Nay Kim Quang tràn ra mở ra, cơ hồ đem toàn bộ hư thiên cảnh đều nhiễm kim sắc trên bầu trời linh quang bay múa mạch thiên ca vươn tay phát hiện điểm điểm linh quang phân bố toàn bộ hư thiên cảnh kinh ngạc vô cùng phi phi này tấn giai khí thế thế nhưng so tiểu hỏa cường rất nhiều có chút giống tu sĩ kết đan bộ dáng hay là đây cũng là nó cái này chủng tộc đặc tính linh quang rằng có nửa ngày tà hưu rốt cuộc chậm rãi tiêu tán linh khí cũng một chút một chút mà khôi phục bình tĩnh Mạch Thiên ca đứng ở phòng tu luyện bên ngoài, đang muốn đẩy khai phòng tu luyện môn, lại nghe kéo kẹt một tiếng, môn đã bị đẩy mở ra, sau đó, một đoàn kim quang nhào vào nàng trong lòng ngực, bên thai vang lên kiểu nộn thanh âm, chủ nhân. Mạch Thiên ca ôm hình thể vẫn cứ nhỏ sinh, khí thế lại hoàn toàn bất đồng Phi Phi, kinh ngạc vô cùng, Phi Phi, ngươi, ngươi có thể nói, Phi Phi ở nàng trong lòng ngực cọ cọ, đánh cánh áp, thực thỏa mãn mà nói. Rốt cuộc có thể nói, nghẹn chết ta. Mạch thiên ca giống như thạch hóa. Cái này, nàng biết Phi Phi không phải bình thường linh thú, chính là, như vậy tiểu nộn đến giống như hài đồng thanh âm, vì cái gì lại là loại này ông cụ non ngữ khí. Chẳng lẽ Phi Phi không phải thực đáng yêu thực mê chơi tiểu linh thú sao? Mạch thiên ca ngồi ở phòng tu luyện đệm hương bồ thượng, phía trước tiểu trên bàn trà bãi hai ly trà xanh, bạo lượn lở khói nhẹ. Nàng đối diện. Phi Phi ở đệm hương bùa thượng một bên đánh lăn, một bên rửa mặt trải đầu chính mình càng thêm kim quang lấp lánh ra lông. Chờ đến nó đem toàn thân kim mau trải vớt lại, dùng thập phần ưu nhã tư thế ngồi ở đệm hương bùa thượng, sau đó móng vuốt nâng lên trà xanh, híp mắt thực thỏa mãn mà uống một ngụm. Mạch Thiên Ca đã khiếp sợ qua, lúc này nhìn Phi Phi bộ dáng, thực chấn định. Tiểu Phàm là thương long, có vượt qua cùng giai linh thú trí tuệ, đây là Mạch Thiên Ca sớm biết rằng. Nhưng không nghĩ tới phi phi một tấn giai, cư nhiên cũng có như vậy trí tuệ. Nó bộ dáng này, nơi nào giống chỉ linh thú. Cho dù là người, cũng ít có như vậy phong phú biểu tình. Như vậy luận lên, nói không chừng nó thật là thái cổ thần thú phi phi hậu đại. Uống xong rồi trà, phi phi ngẩng lên đầu, tròn xoe đôi mắt nhìn chằm chằm mạch thiên ca nhìn một hồi lâu. Nói, không có ngươi nói, ta cũng không có khả năng nhanh như vậy liền tấn dai ngũ dai. Ân, ta liền nhận ngươi cho ta chủ nhân đi. Nhận. Nói như vậy, nó kỳ thật đối với chủ nhân cái này khái niệm còn không phải thực nhận đồng. Mạch thiên ca hết trô nói rồi trong chốc lát, mới nhớ tới hỏi nó, chúng ta chi gian, không phải có linh thú khế ước sao? Phi Phi phiết miệng, móng nuốt bắt hạ trên trán Kim mao, nói, đây là một phương diện lạc, bất quá, nếu ta không nghĩ nhận, cũng không phải không có biện pháp giải quyết. Ngẩng đầu nhìn Mạch Thiên Ca liếc mắt một cái, tiếp tục nói, quan trọng nhất chính là, chúng ta phỉ phỉ là thực cảm ơn, nếu không có người, ta phỏng chừng đến thọ trùng cũng vô pháp tấn giai ngũ giai, cho nên qua loa đại khái nhận ngươi đương chủ nhân đi. Từ Phi Phi có thể nói, Mạch Thiên Ca đã vô ngự rất nhiều lần, này chỉ Phi Phi, tuyệt đối không phải nguyên lai like cái kia mê chơi hái náo hái làm nũng tiểu linh thú, đến tột cùng là cái thứ gì, nàng cũng không biết. Chủ nhân. Ngươi đây là cái gì biểu tình? Phi Phi ngẩng lên đầu, dùng tiểu nộn thanh âm hỏi nàng. Mạch thiên ca yên lặng không nói gì, dỗi tay mang trà lên trên bàn chén trà, mạnh rót một ngụm, kết quả năng đến một chút phút tới, bán một bàn trà, cộng thêm Phi Phi một thân xinh đẹp kim mau. Phi Phi một lăn long lóc lăn lên, nhảy cái không ngừng, ngươi ngươi ngươi. Ta mau, đem ta mau lộng ước. Mạch thiên ca xoa xoa khỏe miệng, xoa xoa mày, làm cái pháp thuật. Phi Phi trên người vệt nước một chút biến mất vô tung. Nhìn đến chính mình Kim Mao lại khôi phục sáng ngời màu sắc, Phi Phi cảm thấy mỹ mãn mà ngồi xổm trở về. Tiếp tục một cây một cây địa lý thuận. Mạch thiên ca nhìn một hồi lâu, đã vô lực, ngươi là nguyên lai Phi Phi sao? Đương nhiên, Phi Phi đầu cũng không nâng, liếm chính mình Kim Mao nói. Ân, kỳ thật cũng có thể nói, nguyên lai cái kia là ta một nửa. Một nửa. Đúng vậy. Phi Phi chơi chính mình Kim Mao nói, chẳng lẽ ngươi không phát hiện ta tấn giai hiện tượng không quá bình thường sao? Ân, Mạch Thiên Ca nói, ngươi trong cơ thể có một cái đồ vật, hấp thu ngươi cả người linh khí. Ta thực hoang mang. Nếu lúc ấy, chúng ta không có tiến vào, tiểu hỏa không có phát hiện ngươi không thích hợp, ngươi chẳng phải là bỏ mạng tại đây. Không sai biệt lắm. Đề cập cái này đề tài, Phi Phi biểu tình lại rất không sao cả, nếu các ngươi không có kịp thời trở về. Ta liền sẽ tấn giai thất bại, sau đó chết. Vì cái gì? Mạch Thiên Ca bật thốt lên hỏi, chẳng lẽ các ngươi phì phì tấn giai ngũ giai thời điểm sẽ có trưởng bối ở bên cạnh coi chừng? Trưởng bối? Phi phi quơ quơ cái đuôi. Ánh mắt bất đắc dĩ, Tiêu Nộn thanh âm mang theo chút phiền muộn, chúng ta phì phì, nơi nào còn sẽ có cái gì trưởng bối coi chừng? Không chết tuyệt đã tính tốt. Mạch Thiên Ca mày nhăn lại, lời này là có ý tứ gì? Phi Phi cái này chủng tộc mau diệt tộc. Nhìn ra nàng nghi hoặc. Phi Phi khụ một tiếng, ngồi nghiêm chỉnh, nói, nếu ta nhận ngươi là của ta chủ nhân, như vậy những việc này ngươi có quyền lợi biết. Mà muốn nói cho ngươi những việc này, trước hết cần làm ngươi biết, chúng ta Phi Phi là một cái như thế nào chủng tộc. Trầm mặc một hồi lâu, Phi Phi bắt đầu nói, Lâm Hải tu sĩ đều cho rằng, chúng ta chỉ là tiếp cận thái cổ thần thú Phi Phi một chủng tộc, nhưng trên thực tế. chúng ta chính là phỉ phì hậu đại. Nhìn đến mạch thiên ca nghi hoặc ánh mắt, nó dành nói, ngươi có phải hay không nghi hoặc vì cái gì ta sẽ biết này đó. Mạch thiên ca gật gật đầu, ở ngươi tấn giai ngũ giai phía trước, trí tuệ cũng không tính cao, mà ta phải đến ngươi thời điểm, ngươi còn chỉ là chỉ ấu thú. Nếu như thế, có thể từ nơi nào nghe nói này đó. Phi phi nói, đây đúng là ta muốn nói cho ngươi, chúng ta phỉ phỉ đến tột cùng là cái như thế nào chủng tộc. nó dừng một chút nói từ Thái cổ thời đại bắt đầu chúng ta liền sinh hoạt với nhân gian giới được xưng là linh bởi vì chúng ta trời sinh liền có được lực lượng cường đại cho nên cũng xưng là thần thú cái gọi là thần thú lấy tứ tượng kỳ lân vi tôn thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ bảo hộ tứ phương kỳ lân chấn thủ trung cung thanh long vì mộc bạch hổ vì kim chu tước vì hỏa huyền vũ vì thủy kỳ lân vì thổ ở tứ tượng ngũ linh giới Lại có chúng ta mấy ngày này sinh thần tức linh tộc. Tuy rằng chúng ta không kịp ngũ linh cường đại, nhưng là, mỗi cái thần thú chủng tộc đều có chính mình đặc tính. Chúng ta phì phì đặc tính chính là trời sinh lực tương tác, cùng thần lực kế thừa. Kế thừa. Mạch thiên ca ngẩn ra, trong đầu hiện lên một ý niệm, chẳng lẽ, các ngươi liền ký ức cũng là có thể kế thừa. Không tồi. Phi phi vẫy vây mong bước, khích lệ một câu, không hổ là chủ nhân của ta. Nó tạm dừng trong chốc lát, tiếp tục nói, chúng ta phì phì, không có cường đại pháp thuật, nhưng là lại có thể cùng sở hữu linh thú giao hảo, cho dù là hung thú cũng không ngoại lệ. Trừ cái này ra, mỗi một con phì phì sinh ra, đều sẽ trời sinh phong lớn chủng tộc cộng đồng ký ức. Mạch Thiên ca nghĩ nghĩ, cho nên, người trong cơ thể kỳ thật vẫn luôn còn có chủng tộc ký ức, chỉ là tu vi quá thấp, cho nên vô pháp kế thừa. Không tồi. Phi phi vươn móng nuốt. Tinh tế mà nhìn, mỗi chỉ phì phì đều là như thế, tấn giai ngũ giai trong cơ thể ký ức liền sẽ cùng tự thân dung hợp ở bên nhau. Nhưng là, từ phân ra yêu linh hai giới, chúng ta này đó lưu tại nhân gian giới phì phì, thiếu trưởng bối dẫn đường, đều không thể tấn giai ngũ giai Yêu linh hai giới mạch thiên ca bỗng nhiên phát hiện, cái này đề tài, tựa hồ đề cập đến thái cổ tới nay nhân gian biến thiên, nếu các ngươi là thần thú, vì cái gì lại không có đi linh giới. Đương nhiên là bởi vì ra sai lầm. Phi Phi dùng móng nuốt đắp bàn trà, Nam Bò nói, Nam đó phân ra yêu linh hai giới, Chúng ta tổ tiên đại bộ phận đều đi linh giới, Lại có một ít nhỏ yếu bị lưu tại nhân gian giới, Đừng hỏi ta nguyên nhân, Ta không có khả năng cái gì đều biết, Ký ức truyền thừa không phải văn năng. Chủ nhân, Ta tấn giai quá trình ngươi cũng thấy rồi, Nếu không có thực lực cường đại trưởng bối dẫn đường, Căn bản không có khả năng chính mình hoàn thành tấn giai. Này cũng chính là chúng ta phỉ phi thực lực càng ngày càng thấp, chẳng sợ thành niên đến chết, đều chỉ có nhị tam giai nguyên nhân. Cái này mạch thiên cà tràn đầy cảm xúc. Lúc ấy cái kia tình huống, nếu nàng tối nay hồi hư thiên cảnh, phi phi liền sẽ bị chính mình trong cơ thể kia viên bùi bằng hút hết linh khí, sau đó bỏ mạng. Nàng suy nghĩ một lát, hỏi, người trong cơ thể cái kia đồ vật là chuyện như thế nào? Tiểu hỏa tấn giai thời điểm. cùng nhân loại tu sĩ kết đan rất giống, nhưng ngươi lại hoàn toàn không phải như vậy, chẳng lẽ đây là thượng cổ thần thú cùng hiện giờ linh thú khác nhau. nay đào không phải. Phi Phi nói, ta trong cơ thể đồ vật, kỳ thật chính là chúng ta sinh ra đã có sẵn nội đan. Chúng ta linh thú cùng các ngươi tu sĩ bất đồng, chẳng sợ nhất dai, cũng là có cơ hội kết ra nội đan, chẳng qua cơ hội rất nhỏ mà thôi. Mà chúng ta phỉ phỉ nội đan, là trời sinh. Nam mạch thiên ca ngộ, cho nên, người tấn dai ngụ giai chỉ cần nội đan hấp thu cũng đủ linh khí, là có thể tấn giai thành công. Đối, chẳng qua, tu vi không có đạt tới cũng đủ trình tự, chúng ta nội đan thực mỏng manh, căn bản vô pháp đối thân thể sinh ra ảnh hưởng. Thẳng đến tu vi đủ rồi, nội đan mới có thể bị kích phát, sau đó bắt đầu hấp thu linh khí, chỉ cần hấp thu linh khí cũng đủ, chúng ta liền có thể thuận lợi mà tấn giai. Nguyên lai like là như thế này. Mạch thiên ca gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết. Phi Phi chúng nó, chính là yêu linh chia làm thời điểm bị di lưu ở nhân gian giới thần thú hậu duệ, mà lấy chúng nó chủng tộc đặc tính, không có trưởng bối coi trưởng, chỉ có thể càng ngày càng yếu, trở thành bình thường linh thú. Cho nên, lúc trước Phi Phi là thật sự thiên chân vô tả, mà hiện tại Phi Phi, kế thừa chủng tộc ký ức, thành chân chính Phi Phi. Hảo, nói xong. Phi Phi nguyên bản đứng đứng đắn đắn ngồi quỳ tư thế, lại biến thành nằm bò, nó nháy mắt, nhìn Mạch Thiên Ca, thanh âm lập tức trở nên linh nọt, "Chủ nhân, ngươi Thanh Vân Đan ăn rất ngon, có thể hay không cho ta ăn hai viên?" Mạch Thiên Ca tay dừng một chút, lông mày nhảy nhảy, "Ngươi như thế nào biết Thanh Vân Đan ăn rất ngon? Ngươi ăn vụng quá." Nàng cấp ba con linh thù ăn, trước nay đều là đơn độc luyện cho chúng nó đang dược, Thanh Vân Đan là nhân loại kết đan tu sĩ đang dược. Căn bản chưa từng cho nó ăn qua Hắc hắc Phi Phi cười hai tiếng Đem mặt chôn ở móng vuốt phía dưới Chủ nhân luyện đan thời điểm ta tò mò Liền trộm ẩn giấu hai viên Mạch thiên ca đem chung trà hợp lại Đôi tay ôm ngực trứng mắt nó Chẳng lẽ ngươi đột nhiên tẩn dai Là bởi vì ăn thanh vân đan duyên cớ Linh thú ngũ dai tương đương với nhân loại kết đan Như vậy nói lý lẽ Thanh vân đan cũng chỉ có ngũ dai trở lên Linh thú có thể ăn Phi Phi vừa mới tẩn ứng dai, nó phía trước an vụng thời điểm, nên là cái gì tu vi? Chủ nhân không cần sinh khí sao? Nhìn đến mạch thiên ca lông mày đều dựng lên, Phi Phi lén lút đem thân mình hướng phía dưới rụt rụt, chỉ lộ ra một cái đầu, đây là thân là thần thú trực giác, ta tu vi tới rồi, liền rất muốn ăn đồ vật bổ sung linh khí. Dược viên đồ vật, ta trước nay đều là tùy tiện các ngươi ăn. Mạch thiên ca hừ lạnh, lúc trước vừa mới được đến ngươi, Ngươi liền phải ăn vô hoa kim quả, hiện tại cư nhiên còn trộm thanh vân đan an. Đúng đúng. Phi Phi vội không ngừng địa điểm đầu, ta khi đó chỉ có nhất dài, an vô hoa kim quả cũng không có vấn đề gì, hiện tại an thanh vân đan đương nhiên sẽ không có vấn đề. Ta là thần thú, đương nhiên bất đồng với bình thường linh thú. Ai ai, chủ nhân, không cần nắm ta, ta hiện tại là thần thú, mới không phải trước kia cái kia tùy tiện ngươi xoa tới xoa đi Phi Phi. Nguyên bản tính toán đến thiên tuyết thành lúc sau, cùng cửu ngạn tông tu sĩ nhiều hơn lui tới, không nghĩ phi phi này một tấn dài, lại chỉ hoán hơn nửa năm thời gian. Chờ đến phi phi sự tình rốt cuộc chấm dứt, mạch thiên ca ra hư thiên cảnh, lại hiếm lạ phát hiện, chính mình động phủ cửa, bay số chương truyền âm phủ. Nàng đêm này đó truyền âm phủ nhất nhất thu. Trong đó hai chương là cùng ở lăng gia động phủ tu sĩ phát tới, đơn giản là nghe nói nơi này trụ chính là vị trúc cơ tu sĩ. Chào hỏi một cái Cuối cùng một chương Lại có chút kỳ quái Phát này chương truyền âm phủ người Lại là nàng thuê động phủ là lúc có gặp mặt một lần lăng gia tu sĩ Nay truyền âm phủ nội dung rất đơn giản Chỉ là nói Nếu là nàng xuất có nói Thỉnh hồi cái tin tức Nhưng Mạch Thiên Ca cảm thấy rất kỳ quái Nàng đã đem này trong động phủ lăng gia nhìn trộm tâm chế hủy diệt Người này như thế nào biết được nàng là đang bế quan Hơn nữa Nhìn dáng vẻ này truyền âm phủ ở chỗ này đã đỉnh thật lâu, hắn sao biết nàng hồi tin thời điểm sẽ là khi nào. Nói không chừng cho đến lúc này, căn bản là vô dụng. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là y theo này làng già tu sĩ lưu lại tin tức, trở về một chương truyền âm phủ. Lúc sau, nàng liền chuẩn bị đến thiên tuyết thành đi dạo, ai ngờ vừa mới đóng cửa động phủ, liền thấy chân trời lại xẹt qua một đạo ánh lửa, lại một đạo truyền âm phủ hướng nàng bay lại đây. Mạch Thiên Ca tiếp nhận kia truyền âm phủ, linh phủ vô hỏa tự cháy, truyền ra thanh âm, đạo hữu chờ một lát, tại hạ lập tức liền đến. Mạch Thiên Ca sửng sốt, đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ người này vừa lúc ở chờ nàng hồi tin, lại còn có như vậy vội vã tìm nàng, là có cái gì việc gấp? Mặc kệ chuyện gì, quá trong chốc lát tự nhiên sẽ biết. Kiên nhẫn mà đợi trong chốc lát, Mạch Thiên Ca bỗng nhiên ngẩng đầu, lại thấy chân trời xẹt qua một đạo màu lam đột quang. Khí thế cường đại. Hướng nàng bên này lượt tới. Rồi sau đó, một cái người mặc màu vàng cam đạo bảo kết đan tu sĩ rừng ở nàng trước mặt. Tại hạ lăng vân hạc, vị đạo hữu này như thế nào xưng hô. Người này hướng nàng nâng nâng tay, khách khí mà tiếp đón một tiếng. Mạch thiên ca lại là ngẩn ra. Trước mắt người này, mặt khiết không cần, ngũ quan tuấn lãng, một đầu đen nhánh tóc dài chỉnh chỉnh tề tề mà vãn thành búi tóc đạo ra, dùng phát quan cô trụ. Trên người màu vàng cam đạo bảo thượng vẽ hoa lệ vân văn, tựa hồ trương hiển chủ nhân không giống bình thường thân phận. Cả ngươi thoạt nhìn khí vũ hiên ngang. Thiên phong đạo cốt. Nhưng là, cứ việc như thế, nàng vẫn là tại đây khuôn mặt thượng tìm được rồi quen thuộc dấu vết, còn có kia nói chuyện làn điệu, cũng kêu lên nàng ký ức. Người này thế nhưng chính là nàng thuê chủ động phủ là lúc. Vì nàng xử lý thủ tục lăng ra tu sĩ. Trăm triệu không nghĩ tới. Lúc ấy cái kia lôi thôi lít thiết, thoạt nhìn thập phần nghèo túng trúc cơ tu sĩ. Thay đổi thân trang điểm lúc sau, sẽ là như thế bộ dáng. Chẳng những tuổi trẻ rất nhiều, hơn nữa khí thế phi phàm. Quan trọng nhất chính là, người này thế nhưng cũng như nàng giống nhau ẩn tàng rồi tu vi. Không phải trúc cơ kỳ, mà là kết đan trung kỳ. Mạch thiên ca dơ tay thấy lễ, lại không trả lời hắn vấn đề, mà là trực tiếp hỏi, lang đạo hưu tiến đến. không biết có gì phải làm sao. Nghe được hỏi chuyện, người này trong mắt sẹt qua kinh dị, theo sau khỏe miệng mỉm cười, nói, ngươi không hỏi trước ta như thế nào biết được ngươi tu vi, cũng không hỏi ta vì sao cũng muốn che giấu tu vi sao. Mạch Thiên ca nhìn hắn, nhàn nhạt nói, nếu đạo hữu nguyện ý báo cho, tại hạ đương nhiên muốn biết. Ngụ ý, nếu không nghĩ báo cho. Nàng hỏi cũng vô dụng Người này nghe được nàng đáp án, lại là cười. Ta quả nhiên không tìm lầm người. Hắn nhìn nhìn Mạch Thiên Ca phía sau, cười hỏi. Đạo hữu không mời ta đi vào ngồi ngồi. Mạch Thiên Ca nghĩ sơ tưởng, người này định là có chuyện phải đối nàng nói. Xem thái độ của hắn, hẳn là không phải chuyện xấu. Liên làm cái thỉnh tư thế, lăng đạo hữu thỉnh. Cái này đậu phủ, lăng ra thuê là lúc, sớm đã chuẩn bị tốt hàng ngày dụng cụ. Bởi vậy Mạch Thiên Ca trực tiếp đem người này mời vào đại khách tiểu thính. Hai người phân chủ khách ngồi, này lăng ra tu sĩ đánh giá động phủ một vòng, có khác ý vị mà cười nói, đạo hưu trận pháp tạo nghệ thật sự thâm hậu, cái này phòng ngự trận pháp, tương đương bất phàm a Mạch thiên ca cười cười, không có trả lời. Nàng đem lăng ra trận pháp trung nhìn trộm cấm chế hủy diệt nói vậy người này liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Nàng là kết đan tu sĩ, đoạn không có làm người tùy ý nhìn trộm đạo lý, không cần chốt dạng. Không có đại khách nước trà. mạch thiên ca thái độ cũng không nhiệt tình người này đại khái nhìn ra chính mình không được hoang nền, trên mặt hơi có chút xấu hổ khu một tiếng lần thứ hai hỏi không biết đạo hữu như thế nào xưng hô mạch thiên ca dừng một chút đắp tại hạ họ tần tên một chữ hơi không rõ ràng lắm người này ý đồ đến mạch thiên ca liền bịa chuyện một cái tên thần hơi thanh hơi hải âm nga nguyên lai là tần đạo hữu người này không chút nghi ngờ gật đầu nói Tuy rằng không phải lần đầu tiên gặp mặt, bất quá thượng một lần ngươi ta hai người đều ẩn tàng rồi tu vi, không coi là quen biết. Lúc này đây, chính thức hướng tần đạo hưu giới thiệu một chút, tại hạ lăng vân hạc, là hôm nay tuyết thành lăng già tu sĩ, cũng là cửu ngạn tông trường lão. Lăng đạo hưu, kính đã lâu, mạch thiên ca khách khí mà một lần nữa thấy thi lễ. Thân phận của người này, vừa rồi nàng đã đại khái đoán được, lăng người nhà với cửu ngạn tông. nếu người này là kết đan tu sĩ như vậy nhất định cũng là cửu ngạn tông trưởng lão rồi lăng vân hạc trả lại một lễ ánh mắt ở trên người nàng ngừng trong chốc lát ngự khí thành khẩn mà nói tần đạo hữu tại hạ đột nhiên bái phỏng là có chút mạng muội bất quá còn thỉnh đạo hưu yên tâm tại hạ tuyệt đối không có ý đồ bất lương ở hắn như vậy dưới ánh mắt mạch thiên ca sửng sốt sửng sốt đông nhiên hiểu được hắn ý tứ hắn cho rằng chính mình là độc thân nữ tử cho nên đối nam tử ông có cảnh giác. Mạch Thiên Ca có chút không biết nên khóc hay cười, ở thiên cực thời điểm, nàng ngay từ đầu nữ giả nam trang, sau lại khôi phục nữ tử giả dạng, rồi lại có tính cùng đạo quân đồ đệ cái này thân phận, chưa từng có người sẽ bởi vì nàng là nữ tử mà cố tình thuyết minh, không nghĩ tới đi vào vân trung lại gặp loại tình huống này. Nàng trong lòng buồn cười, đối với cái này lăng vân hạc, tức khắc có như vậy điểm hảo cảm. Mặc kệ người này ý đồ đến vì sao, ở không biết nàng thân phận dưới tình huống, đối nàng bảo trì cũng đủ tôn trọng. Nghĩ đến đây, Mạch Thiên ca mặt lộ vẻ tươi cười, nói: Lăng đạo hữu chớ trách, thật là lần đầu tiên gặp mặt là lúc, đạo hữu bất quá kẻ hèn chút cơ tu sĩ, cùng hôm nay khác nhau rất lớn. Hơn nữa, người ta cũng không giao tình, đột nhiên truyền âm gặp nhau, lại nhìn thấu tại hạ tu vi, cho nên." "Ta hiểu biết." Lăng Vân Hạ cười xua tay, về việc này lăng mộ có thể nhất nhất vì đạo hưu giải thích Hắn dừng một chút nói thật không dám dầu diếm tại hạ tu luyện công pháp đối với linh khí cảm ứng thập phần nhạy bén chung quanh nếu có linh bảo chi khí trên cơ bản trốn bất quá tại hạ thái mắt ngày đó nhìn thấy tần đạo hưu tại hạ liền cảm giác được đạo hưu quanh thân có rất nhiều linh bảo chi khí nghĩ đến linh bảo đông đảo này đó linh bảo chi khí là không thuộc về trúc cơ tu sĩ cho nên tại hạ suy đoán Đạo hưu thật là kết đan tu sĩ, chỉ là ẩn tàng rồi tu vi mà thôi. Nga. Mạch Thiên ca kinh ngạc, trong lòng âm thầm suy nghĩ, vân trung cư nhiên có như vậy kỳ lạ công pháp. Nàng liễm tức chi thuật, ở tàng linh bộ dưới sự trợ giúp, cho dù là nguyên anh tu sĩ, cũng nhìn không ra nàng hành tàng, nhưng loại này công pháp, căn bản không cần nhìn thấu nàng liễm tức chi thuật, liền có thể suy đoán ra nàng chân thật tu vi. Xem ra đạo hưu cũng không có tiếp xúc quá loại này công pháp. Lăng Vân Hạc cười nói, này cũng không kỳ quái, loại này công pháp vốn chính là cửa hông, toàn bộ vân trùng cũng tìm không ra mấy bộ tới. Thì ra là thế. Mạch Thiên ca chấn định xuống dưới, như vậy đạo hữu ngày đó như thế nào không vạch trần. Lăng Vân Hạc lắc đầu nói, gì cần vạch trần. Trên đời này tu sĩ nhiều như vậy, hành tẩu bên ngoài có mấy cái không một chút bí mật. Chúng ta lăng ra chỉ là thuê động phụ thôi, chỉ cần đối thiên tuyết hành. Đối chúng ta lăng ra không có ý đồ, có bao nhiêu bí mật chúng ta đều sẽ không quản. Phải không? Mạch Thiên ca cười cười, không phản bác. Chân thật tình huống đương nhiên sẽ không giống lăng vân hạc nói được như vậy vân đạm phong khinh, nếu không lăng ra gì cần ở động phủ bên trong thiết hạ nhìn trộm cấm chế. Này đó tu sĩ chung nếu có cái gì bí mật có thể cấp lăng ra mang đến chỗ tốt, bọn họ nhất định sẽ không đứng nhìn bàng quan, đương cái gì thiện nam tín nữ. Bất quá! Hắn nói được cũng không tồi, nếu đối thiên tuyết thành cùng lăng gia vô hại, bọn họ hẳn là sẽ không đi quản cái gì nhàn sự. Đến nỗi tại hạ vì sao che giấu tu vi lăng vân hạc lắc lắc đầu, trên mặt lược có thương cảm chi sắc, không dối gạt tần đạo hữu, này lại là để cập đến ta lăng gia cùng với kiểu ngạn tông quyền lực việc, tại hạ chính là bị bắt ẩn tàng rồi tu vi. Nga Mạch thiên ca giơ giơ lên mi Lăng vân hạc thấy nàng vẻ mặt cười như không cười. Đã không có lập tức tỏ thái độ chính mình không nhúng tay bọn họ môn phái việc, lại không có truy vấn đi xuống, trong lòng liền có chút thấp hỏng. Nghĩ đến chính mình tới mục đích, hán khẽ cắn ngôi, nói thẳng nói, đạo hữu nói vậy biết, ta cửu ngạn tông hiện giờ chính diện lâm trăm năm một lần trưởng môn tri tuyển, mà ở hạ, đúng là lần này trưởng môn người được đề cử trí nhất. Nga. Mạch Thiên ca nhẹ nhàng gật gật đầu. Nguyên lai vị này lăng đạo hưu chẳng những xuất thân bất phàm. Hơn nữa địa vị cũng pha quan trọng. Cứ việc ở đại môn phái bên trong, thủ tọa thái thượng trưởng lão mới là quan trọng nhất thân phận, nhưng trưởng môn vị trí này vẫn cứ không phải người bình thường có thể ngồi. Thủ tọa thái thượng trưởng lão nói như vậy là môn phái trung tu vi tối cao tu sĩ, nhưng nguyên nhân chính là vì như thế, bọn họ thường thường dốc lòng tu luyện, bình thường không ra động phủ. Cho nên, bọn họ cũng chính là đại sự trước mặt lấy cái chủ ý, ngày thường môn phái việc, Đều là từ trưởng môn xử lý. Mà làm trưởng môn người được đề cử, thiên tư, bối cảnh, nhân mạch, năng lực, thiếu một thứ cũng không được. Trưởng môn rốt cuộc đại biểu một môn phái thể diện, cho nên thiên tư không thể qua kém, ít nhất muốn bắt đến ra tay. Mà vị trí này lại thường thường là môn phái bên trong khắp nơi thế lực cân nhắc kết quả, cho nên không có bối cảnh người, khẳng định là ngồi không đi lên. Mặt khác, trưởng môn ngày thường là muốn xử lý sự vụ. Nếu không có nhân mạch cùng năng lực, như vậy cái này trưởng môn cũng chẳng khác nào phế vật. Vị này lăng đạo hưu nếu có thể liệt vào trưởng môn người được đề cử chi nhất, xem ra cũng là rất là bất phàm, tuyệt đối không phải nàng lần đầu tiên gặp mặt là lúc, cái kia rượu ngon lôi thôi bộ dáng Nhìn đến mạch thiên ca vẻ mặt bình tĩnh, lăng vân hạc không cấm có chút buồn bực lên, có chút hoài nghi chính mình đến nhầm. Nếu vị này tần đạo hưu không phải hoàn toàn không rõ môn phái việc, đó chính là quá khôn khéo. Nàng càng bình tĩnh, hắn liền càng bị động. Rốt cuộc muốn hay không nói đi. Hắn bắt đầu do dự. Hắn còn ở do dự, lại là mạch thiên ca khí định thần nhàn mà hỏi trước nói, lang đạo hưu tiến đến mục đích, cùng này có quan hệ sao? Nhìn trước mắt biểu tình bình tĩnh mạch thiên ca, lang vân hạc trong lòng lại hỉ lại yêu. Hỉ chính là, người này hành sự chấn định, hẳn là nhưng tuyển người, yêu chính là, tựa hồ quá chấn định chút, như thế nhưng không hảo có kẻ mặc cả. châm trước một lát hắn rốt cuộc mở miệng lần này tiến đến chính là thỉnh tần đạo hữu giúp cái tiểu đội chỉ cần tần đạo hữu chịu đáp ứng chẳng sợ không có hoàn thành cũng có thâm tạ. nói xong lời này hắn đôi mắt chớp cũng không nháy mắt mà nhìn mạch thiên ca mạch thiên ca lại chỉ là hơi hơi mỉm cười hỏi đạo hưu vì sao phải tuyển ta đâu lấy lăng đạo hữu thân phận mặc kệ là lăng gia vẫn là cửu ngạ tông hẳn là đều thực dễ dàng tìm được tương trợ người Vì sao phải tuyển ta cái này cũng không đáng tin cậy người ngoài. Lăng đạo hưu chính là liền tại hạ lai lịch đều không có hỏi qua đâu. Thấy nàng không có lập tức cự tuyệt, Lăng Vân Hạc lược nhẹ nhàng thở ra, cũng cười nói, lời nói thật nói đi, lần này tại hạ sở dĩ không có xin giúp đỡ đồng môn người, đúng là bởi vì trưởng môn tri tuyển, đồng môn người có ích lợi gấp mắt, không tiện lui tới, mà lăng ra tử đệ Lăng Vân Hạc trên mặt sẹt qua khói mù, chờ mặc một lát, thấp giọng nói. Trước đây ta che giấu tu vi, nguyên bản chính là không nghĩ tham dự này đó tranh đấu, từ ta đại đường huynh đại biểu lăng gia tham gia trưởng, môn trí tuyển. Cho nên, ta lần trước bị thương lúc sau cố ý làm bộ tu vi đại ngã, hướng ra chủ thảo sai sự, làm cho bọn họ cho rằng ta đại chịu đả kích, chưa gượng dậy nổi. Ai biết, người tính vẫn là không bằng thiên tính. Lăng Vân Hạc lời này đã là đề cập lăng gia cùng với cửu ngạn tông, mạch thiên ca có chút không rõ. Rốt cuộc là vân trung tu sĩ quá mức dễ tin người khác Vẫn là này Lăng Vân Hạc thật sự là lòng dạ bằng phẳng hạng người Loại chuyện này Cư nhiên dám đối với xưa nay Không quen biết nàng nói ra Sắc mặt tâm tình bất định trong chốc lát Lăng Vân Hạc phun ra một hơi Ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía mạch thiên ca Nói ngắn lại Trường môn tri tuyển Như cũ dừng ở ta trên đầu Nhưng là việc này tương đương phức tạp Chẳng những đề cập môn phái quyền lực chi tranh Còn có lăng ra các phái ích lợi gốc mắt, cho nên, lăng mộ không thể không tìm kiếm mặt khác trợ lực. Lăng vân hạc nói xong, mạch thiên ca hơi hơi mỉm cười, tựa hồ đối cửu ngạn tông bí sự hoàn toàn không có hứng thú. Tiếp tục hỏi, đạo hưu vẫn là không có nói rõ ràng. Vì cái gì là ta đâu? Lăng đạo hưu chẳng lẽ không sợ ta là lòng dạ khó lường đồ đệ? Vấn đề này, lăng vân hạc lại là cười nói, điểm này, lăng mộ tuy rằng suy xét quá. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cho rằng tần đạo Hữu là nhất thích hợp người được chọn. Nga. Lăng Vân Hạc nói, đầu tiên, tần đạo hưu đến ta lăng ra thuê động phủ, ẩn tàng rồi tu vi, hơn nữa chỉ thuê lam khí động phủ. Thuyết minh các hạ rất điệu thấp, không phải rêu giao người. Tiếp theo, đạo Hữu hành sự cẩn thận ổn trọng, nếu hợp tác. Đây là lăng mô nhất coi trọng một chút. Thứ ba, đạo Hữu linh bảo đông đảo. Thực lực không tầm thường. hắn ánh mắt chuyển qua tới lộ ra có khắc hàm ý mỉm cười quan trọng nhất một chút chính là đạo hữu lai lịch theo tại hạ thấy tần đạo hữu căn bản không phải ta đông đường quốc người đi mạch thiên ca ngẩn ra nhìn này lăng vân hạc trong mắt hiện lên cảnh giới chi sắc thấy nàng như thế thân sắc lăng vân hạc vội vàng xua tay tần đạo hữu trớn nên hiểu lầm sở dĩ biết cái này là bởi vì tại hạ tự trúc cơ bắt đầu liền thường xuyên khắp nơi du lịch không nói đến vân trung đại lục Chính là Nguyên Châu cùng Tiêu Dương, cũng từng đi qua. Tần đạo hưu nói chuyện làn điệu, là ta chưa bao giờ nghe qua, hơn nữa hành sự phương pháp, cũng cùng ngày xưa gặp qua tu sĩ đều bất đồng, cho nên mới sẽ phỏng đoán, tần đạo hưu đều không phải là ta đông đường người trong nước thị, thậm chí có khả năng đều không phải là vân người trong thị. Nghe được hắn giải thích, Mạch Thiên ca chậm dai thả lỏng lại, nghĩ nghĩ, thản nhiên nói, lang đạo hưu đoán không sai. ta xác thật không phải vân người trong thị. Được đến khẳng định, Lăng Vân Hạc lộ ra tươi cười, này là được. Tần đạo hưu không phải chúng ta vân người trong, tự nhiên không có ích lợi gốc mắt, Lăng Mỗ lần này thỉnh đạo hưu hỗ trợ, nhưng thật ra so những người khác càng đáng tin cậy chút. Mạch Thiên ca đạm đạm cười, không có lập tức tiếp được đi hỏi hắn yêu cầu trợ chính là chuyện gì, mà là nói, không biết Lăng đạo hưu khi nào phát truyền âm phủ, chẳng lẽ không lo lắng tại hạ xuất quan là lúc. Đã là giúp không được gì sao Lăng Vân Hạc bất đắc dĩ nói Phát truyền âm phủ là một tháng phía trước Tần đạo hưu vào động phủ lúc sau Ước chừng nửa năm đóng cửa không ra Lăng Mộ vẫn luôn liên hệ không thượng Bất quá Tần đạo hưu chỉ thanh toán một năm tiền thuê Lại như thế nào cũng là muốn ra Tới tục thuê đi Tính tính thời gian lại vẫn là theo kịp Cái này cách nói Làm mạch thiên ca nhịn không được cười. Nàng nguyên bản không tính toán Ở thiên tuyết thành lâu cư Bởi vì phi phi tấn dài, mới chỉ hoán lâu như vậy, nàng nhưng thật ra đã quên chính mình chỉ thanh toán một năm tiền thuê. Lăng Vân Hạc nhìn nàng, khẩn thiết mà nói, tần đạo Hữu tại hạ việc làm đâu ra, đã là một năm một mười thuyết minh, không biết tần nói lấy có không giúp cái này vội. Lăng đạo Hữu Mạch Thiên Ca đánh gây hắn nói, mỉm cười hỏi nói, các hạ ý đổ đến, ta đã xong giải, nhưng muốn liền như vậy đáp ứng, cũng quá khinh suất. Không biết lăng đạo hưu muốn ta hỗ trợ chính là chuyện gì? Nếu là quá nguy hiểm, tại hạ lại là không cần phải mạo hiểm. Ân, đạo hưu nói được là. Lăng vân hạc gật đầu tỏ vẻ lý giải, Tần đạo hưu đều không phải là vân người trong. Đại khái không rõ ràng lắm ta cửu ngạn tông trưởng môn tổng tuyển cử nội dung. Có thể ngồi trên cửu ngạn tông trưởng môn chi vị người, tâm tính, tu vi, năng lực, nhân mạch đều là tốt nhất chi tuyển. mỗi hạng nhất đều phải trải qua nghiêm khắc khảo nghiệm nói thật trong lòng tính năng lực phương diện này tại hạ có tương đương nắm chắc duy độc tu vi lần trước tại hạ chịu quá thương đại đại ảnh hưởng thực lực hiện giờ trưởng môn chi tuyển gần ngay trước mắt ta lăng gia nhất định không thể từ bỏ cho nên vì ở trưởng môn tổng tuyển cử chung thắng được không thiếu được muốn tìm chút bảo vật lăng đạo hữu nghe đến đó mạch thiên ca nhịn không được hỏi lăng gia đã vì cửu nạn tông tu tiên đại tộc Nói vậy trong nhà cũng có nguyên anh tu sĩ đi. Như thế, lệ nguyên anh tu sĩ ban cho một hai kiện bảo vật không phải hảo, gì cần như thế phiền thoái. Lăng Vân Hạc nghe vậy lại là cười khổ, tần đạo hữu có điều không biết, nguyên anh tu sĩ, tham tuyển những cái đó sư huynh đệ, vị nào không có nguyên anh trưởng bối làm chỗ dựa. Nếu chỉ là như thế, là có thể thủ thắng, kia cái này trưởng môn tổng tuyển cử cũng quá đơn giản. Ở trường môn tổng tuyển cử chung, Một hồi chỉ có thể sử dụng tam kiện pháp bảo, cho nên đại bộ phận thời khắc còn muốn dựa vào tự thân pháp thuật, mà ta vừa lúc là tu vi bị thương, này ở trưởng môn tổng tuyển cử trung thập phần bị động. Nga! Thì ra là thế. Kia lăng đạo hữu nghĩ ra chính là biện pháp gì? Muốn đi lấy chính là cái gì linh bảo? Thấy nàng không có cự tuyệt lăng vân hạc hơi hỉ, tiếp tục nói, lăng mộ muốn tìm kiếm linh bảo, là ở vào vô ưu trong cốc vô ưu quả. Không biết tần đạo hữu có từng nghe nói qua. Vô ưu quả. Mạch thiên ca lắc lắc đầu, tuy rằng nàng sở duyệt điển tịch thật nhiều, nhưng đối với vân chung sự tình, biết được cũng không phải rất nhiều. Mạch giao khanh những cái đó bản chép tay chung không có nói cờ, nàng cũng không biết. Lăng Vân Hạc giải thích, nói lên vô ưu quả, đầu tiên muốn nói vô ưu cốc. Vô ưu cốc là chúng ta vân Trung cực phú nổi danh một chỗ bí địa, truyền thuyết nơi đây nguyên là thượng cổ khi động thiên phúc địa. linh khí dư thừa linh bảo khắp nơi đáng tiếc chính là sau lại thương hải tăng điền thiên địa dị biến vô ưu cốc trở nên trường khí mọc thành cụm cho nên thành một chỗ hiểm địa. bất quá trong này vẫn giữ lại thượng cổ khi linh khí cho nên vẫn có rất nhiều linh bảo trong đó nổi tiếng nhất chính là vô ưu quả Này vô ưu quả sinh trưởng với vô ưu trên cây này thụ chỉ sinh trưởng với vô ưu trong cốc giống như vật còn sống xuống mồ tức độn Cho nên phi thường khó tìm. Nhưng nếu có thể tìm được vô ưu thụ, tháo xuống vô ưu quả, lại có lớn lao chỗ tốt. Ăn vô ưu quả, ở một ngày trong vòng, linh khí sẽ vô cùng vô tận. Lại là như thế. Nghe được nơi này, mạch thiên ca không cấm động dung. Một ngày trong vòng, linh khí vô cùng vô tận. Khó trách này Lăng Vân Hạc muốn đi tìm vô ưu quả, có vợ ấy, chỉ có thể mang tam kiện pháp bảo dưới tình huống. Hắn ở so đấu là lúc cơ hồ lập với bất bại chi địa Bực này bảo vật, ngay cả nàng hư thiên cảnh chung cũng không có A. Nhìn đến mạch thiên ca thần sắc, Lăng Vân Hạc tiếp được đi nói, Tần đạo Hữu, ngươi nếu trợ ta tiến đến tìm vô ưu quả, ta có thể bảo đảm, ta chỉ cần một viên, quyết không nhiều lắm tham. Mạch thiên ca ánh mắt giật giật, không có lập tức đáp ứng, mà là cười hỏi, không biết lăng đạo Hữu còn có cái gì trợ lực. Sẽ không chỉ có ngươi ta hai người đi. Đương nhiên không phải. Lăng Vân Hạc nói, ta cũng là có vài vị bạn tốt, lần này thỉnh hai vị bạn tốt hỗ trợ, bọn họ mặt khắc còn mời hai người, như vậy tính ra, liền tân đạo hưu ở bên trong, tổng cộng sáu người. Mạch Thiên ca ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại nói, phải không? Đạo Hữu bạn tốt, cùng với bạn tốt bạn tốt, các ngươi đều xem như người một nhà đi. Lăng Vân Hạc nhạy bén mà nghe ra nàng ngụ ý, lập tức nói, ta kia hai vị bạn tốt. Sắc thật là nhiều năm bạn tri kỷ, nhưng mặt khác hai người, lại không có giao tình, chỉ là bởi vì vô ưu khe hình đặc thủ, mà mời đến tương trợ. Tam đối tam. Mạch Thiên Ca hơi hơi gật đầu, này Lăng Vân Hạc suy xét đến nhưng thật ra chú đáo, hắn có hai vị bạn tốt tương trợ, tại đây hành chung sẽ không hạ xuống hoàn cảnh xấu, lại thỉnh mặt khác ba người, hảo an bọn họ tâm. Bọn họ tu vi đâu. Hai người kết đan trung kỳ, hai người kết đan sơ kỳ. ta hai vị bạn tốt, vừa lúc các chiếm thứ nhất. Lăng Vân Hạc lập tức đáp, hiển nhiên cái này văn bản là hắn đã sớm nghĩ thấu. Mạch Thiên Ca đem ánh mắt đặt ở trên người hắn, lại là cười, nói nhiều như vậy, Lăng đạo Hưu tựa hồ chắc chắn tại Hạ sẽ đi. Nếu tại Hạ vẫn luôn không có suất quan, các hạ lại nên như thế nào? Nghe thấy cái này vấn đề, Lăng Vân Hạc sửng sốt lúc sau cười khổ, nếu là như thế, ta cũng chỉ có thể khắc tìm người được chọn. Không dối gạt Tần đạo Hưu Này một tháng qua, ta cũng ở khắp nơi tìm kiếm, đáng tiếc vẫn luôn không có chọn người thích hợp. Tu vi không thể quá cao, cũng không thể quá thấp, thân phận cá tính đều phải thích hợp. Lăng mỗ thân là cựu ngạn tông trưởng lão, ngày thường giao hảo sư huynh đệ cũng không ít, cố tình cái này đưa khẩu, lại là một cái cũng không tiện mời. Mà kia vô ưu cốc cũng không đơn giản, chúng ta tính quá, ít nhất cũng muốn sáu người trở lên mới có thể an toàn thông qua cửa cốc. May mắn đạo hưu ở ngay lúc này xuất quan, nếu không nói, ta cũng thật muốn đau đầu. Nói đến chỗ này, Lăng Vân Hạc lại bảo đảm, tần đạo hưu yên tâm, chuyến này tuy rằng có nhất định tính nguy hiểm, tại hạ lại có bảy thành trở lên năm chắc an toàn trở về. Tần đạo hưu một mình ở xa hành cầu, nói vậy cũng là thường lịch mạo hiểm, bảy thành năm chắc, cũng đủ đánh bạc một đánh cuộc. Tu tiên quá trình, cơ hồ là không ngừng đánh bạc, thấn giai là đánh bạc, tìm kiếm cơ duyên càng là đánh bạc. Điểm này, mặc kệ là thiên cực vẫn là vân trung tu sĩ, đều là giống nhau. Mạch Thiên Ca cũng biết Lăng Vân Hạc lời nói không giả, bảy thành trở lên nắm chắc, có thể tìm được vô ưu quả như vậy đồ vật, đại bộ phận tu sĩ đều nguyện ý đánh bạc một đánh cuộc. Bất quá, nàng có cái này tất yếu sao. Đối mặt Lăng Vân Hạc mời Mạch Thiên Ca suy xét luôn mãi, vẫn là không có cho khẳng định hồi đáp. Cứ việc Lăng Vân Hạc nói được thực hảo, nhưng chi nhân chi diện bất chi tâm. liền như vậy đáp ứng, quá mạo hiểm. Đối này, Lăng Vân Hạc cảm thấy thật đáng tiếc, nhưng hảo phong độ về phía Mạch Thiên Ca tỏ vẻ, thỉnh nàng lo lắng nhiều suy xét. Mạch Thiên Ca đồng ý nàng cũng không phải nhất định không đi, rốt cuộc Lăng Vân Hạc thân phận bãi tại nơi này, nếu hắn trở thành cựu ngạn tông trường môn, cùng hắn tương giao, ở Vân Trung sẽ phương tiện đến nhiều. Liên tính hắn thành không được trưởng môn, nàng hiện giờ một mình ở Vân Trung, nhận thức một cái cựu ngạn tông trường lão, cũng là rất có chỗ tốt. Lăng Vân Hạc cáo từ lúc sau, mạch thiên ca cũng ly động phủ, đi thiên tuyết thành phường thị. Mặc kệ có đáp ứng hay không, nàng dù sao cũng phải cấp Lăng Vân Hạc một cái hồi đáp, nếu như thế, không bằng tới trước thiên tuyết trong thành hỏi thăm hỏi thăm tin tức, xem hắn theo như lời là thật là giả, hay không thật sự đáng giá đi mạo một mạo hiểm. Thiên tuyết thành phường thị, ở vào thiên tuyết thành ở giữa, trên tay nàng kia trương bản đồ, trừ bỏ Lăng gia động phủ tiêu chí là giả. mặt khác đều là thật sự. Mạch Thiên Ca dựa theo bản đồ, thuận lợi tìm được phường thị vị trí. Thiên Tuyết Thành phường thị, cũng là thuộc về lăng gia, Mạch Thiên Ca vừa mới bước vào phường thị, liền thấy được cửa đón gió pháp phối cực đại lăng tự. Nếu Thiên Tuyết Thành đại bộ phận đều là lăng gia sản nghiệp, như vậy phường thị thuộc về lăng gia cũng thực bình thường. Đây chính là linh thạch thu vào đầu to, phàm là có chút gia nghiệp tu tiên gia tộc, đều sẽ đề cập đến phường thị sinh ý. Mà mạch thiên ca chuyến này mục đích, lại là thiên tuyết thành bản trà. Cái gọi là bản trà, ở toàn bộ vân trung tương đương phổ biến, nó tác dụng là phương tiện tu sĩ kết bạn giao hữu, tìm hiểu tin tức. Ngay từ đầu mạch thiên ca trên bản đồ thượng nhìn đến bản trà đánh dấu thời điểm, nàng còn không lớn minh bạch. Hỏi lăng vân hạc sau, mới biết được bản trà tác dụng. Vì thế, lăng vân hạc càng xác nhận nàng đều không phải là vân trung tu sĩ, mạch thiên ca cũng liền hàm hồ mà thừa nhận. Chính mình là hải ngoại mặt khác đại lục tu sĩ. Đến nỗi là Kiêu Dương vẫn là Nguyên Châu, tùy ý Lăng Vân Hạc đoán đi, hắn khẳng định đoán không được nàng đến từ thiên cực. Rốt cuộc thiên cực cùng Vân Trung có Nam Hải cách xa nhau, mười mấy vạn năm tới, liền không như thế nào giao lưu quá. Thiên tuyết thành bàn trà. Thoạt nhìn chỉ là một gian tương đương giản dị cửa hàng, bất quá, mặt trên cao gầy trà tự kỳ lưu quang ẩn hiện, có vẻ không giống bình thường. Ở Vân Trung, Bàn trà trà tự kỳ có rất nhiều chú ý mặt trên thêm vào linh khí mạnh yếu, tiêu chí cái này bàn trà cấp bậc. Nếu chỉ là nhàn nhạt linh khí, kia thuyết minh chủ yếu chiêu đãi luyện khí tu sĩ, nếu trà tự kỳ là kiện linh khí. Vậy tỏ vẻ có chúc cơ tu sĩ lui tới, nếu là kiện pháp khí, tắc có thể ở bàn trà chung tìm được kết đan tu sĩ. Đương nhiên, trà tự kỳ cũng có thể là kiện pháp bảo, như thế tắc tỏ vẻ bàn trà chung có nguyên anh tu sĩ tòa chấn. Nhưng mạch thiên ca tưởng cũng biết, này gần chỉ là lý luận mà nói. Pháp bảo, chẳng sợ vân trung tu tiên tiêu chuẩn so thiên cực cao chút, nhưng cũng không cao đến đem pháp bảo tùy tùy tiện tiện mà quải đến bên ngoài đi. Trước mắt hôm nay tuyết thành bàn trà trà tự kỳ, hiển nhiên là kiện pháp khí, này liền thuyết minh, ở bàn trà trung, có thể tìm được kết đan tu sĩ. Nay cũng không kỳ quái, thiên tuyết thành tới gần cửu ngạn tông, là cửu ngạn tông lăng ra địa bàn. Phụ cận lui tới tu sĩ cấp cao đương nhiên không phải ít. Nhưng Mạch Thiên Ca vẫn cứ không có biểu hiện ra chân chính tu vi, bởi vì nàng muốn hỏi thăm sự tình. Đề cập cửu ngạn tông môn phái sự vụ, thân là kết đan tu sĩ, ngược lại có điều không tiện. Vị tiền bối này, ngài là đơn độc một người sao. Vừa đến bàn trà cửa, lập tức có tu sĩ cấp thấp nhất lên bông rèm. Thập phần chu đáo mà đem nàng tiến cử đi. Vào cửa, Mạch Thiên Ca ngẩng đầu chung quanh. Chỉ cảm thấy rộng mở thông suốt, có khác động thiên. Ở bên ngoài, thoạt nhìn bất quá là một gian bình thường cửa hàng, mà bên trong, lại có một cái quảng trường lớn nhỏ đại sảnh. Trong đại sảnh, bãi nước cờ điều trường điều bàn ghế, cách hoa mục, có vẻ đan sen, có hứng thú, rộng mở sáng ngời. Có rất nhiều tu vi gần tu sĩ top 5 top 3, vây quanh đàm tiếu. Mạch thiên ca nhìn lướt qua, phát hiện nơi này nhiều nhất lại là trúc cơ tu sĩ. luyện khí tu sĩ cũng không phải rất nhiều, kết đan tu sĩ đương nhiên ít nhất, đánh giá chỉ có 10 người tới, hơn nữa đều ở trong sư phòng. Tiên bối, ngài là đơn độc một người sao? Tiếp đãi nàng tiểu nhị lại hỏi. Mạch thiên ca hoàn hồn, hướng hắn gật gật đầu, không tồi. Nay tiểu nhị lộ ra chức nghiệp tươi cười, tiếp tục hỏi, kêu ngài là tìm kiếm đồng bạn, vẫn là kết bạn bằng hữu đâu? Tìm kiếm đồng bạn. Mạch thiên ca nghĩ nghĩ, Đại khái là tìm kiếm cùng giai tu sĩ cùng nhau mạo hiểm đi. Nàng đáp, muốn cùng cùng giai tu sĩ giao lưu giao lưu. Nga, là như thế này. Nay tiểu nhị giới thiệu, chúng ta bàn trả thu phí là một linh thạch. Ngài nếu tự tiện, liền không hề thu mặt khác phí dụ. Nếu ngài yêu cầu dẫn kiến tiền bối, hoặc là tìm người linh tinh, tắc mặt khác trả phí. Mạch thiên ca gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, lấy một khối linh thạch giao cho hắn. Này tiểu nhị lập tức đổi quá một khối eo bài đưa qua, nói, tiền bối ngài tự tiện, nếu là có việc, lại gọi chúng ta. Mạch thiên ca đồng ý, ở trong đại sảnh tùy ý tìm cái không bị ngồi, kia tiểu nhị đưa lên trà tới, liền rời đi. Ngồi ở giữa tường không bị thượng, mạch thiên ca bưng trà một người chậm rãi uống, ánh mắt thỉnh thoảng lại đảo qua trong sảnh những người khác. Nơi này tu sĩ, so với thiên cực tới tựa hồ nhiệt tình đến nhiều. Nàng tận mắt nhìn thấy đến hai cái xưa nay không quen biết tu sĩ đáp lời lúc sau, thực nhiệt tình mà bắt chuyện lên. Này đó chút cơ tu sĩ cách đâm thủ đoạn không làm khó được nàng, nàng dành mạch mà nghe được có tu sĩ ở giao lưu tu luyện việc, có chút tâm đắc ở thiên cực thuộc về bí ẩn, chỉ có cực thân cận bằng hưu hoặc đồng môn mới có thể cho nhau giao lưu, bọn họ lại không hề giữ lại. Nàng trong lòng thầm nghĩ, mặc kệ như thế nào, vân chung cái này địa phương, tu tiên không khí là cực hảo. Vị đạo hữu này, đang nghĩ người tới, bên hai chuyển đến thanh âm. Mạch thiên ca quay đầu vừa thấy, lại là đại hán bộ giáng trúc cơ trùng kỳ tu sĩ hướng nàng đáp lời, không biết đạo hưu chính là tới tìm đồng bạn. Mạch thiên ca nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nay đại hán thấy nàng tu vi xuất chúng, có chút chưa từ bỏ ý định, hỏi lại một câu, đạo hưu đối với tầm bảo không có hứng thú sao? Chúng ta chỉ kém một người. Mạch thiên ca lần thứ hai lắc đầu, mỉm cười. Tại hạ chỉ là tới nghỉ ngơi một lát, thuận tiện cùng đồng đạo giao lưu, lại lần nữa được đến phủ định đáp án. Này đại hán tuy rằng cảm thấy tiếc nuối, nhưng không có nhiều dây dưa, cáo tội một tiếng, liền rời đi. Kế tiếp lại có mấy người tiến đến đáp lời, trong đó hai người cũng là tới tìm kiếm đồng bạn, mặt khác mấy người lại là tưởng trao đổi vật tư. Mạch Thiên Ca vẫn là lắc đầu cự tuyệt. Vị đạo hữu này, tại hạ có thể ngồi ở đây sao? Bên hai lại truyền đến một thanh âm. Mạch thiên ca quay đầu đi xem, lần này là cái thanh niên bộ dáng trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, có chút ngượng ngùng mà nhìn nàng. Nàng nghĩ nghĩ, ngồi ở chỗ này, lời này ý tứ, là muốn cùng nàng bắt chuyện đi. Nàng chờ chính là cái này, lập tức gật đầu mỉm cười, đương nhiên. Thấy nàng thái độ khách khí, này thanh niên đại hỷ. Mạch thiên ca hiện tại biểu hiện ra tu vi là trúc cơ hậu kỳ, trúc cơ cũng không phải là luyện khí, lúc đầu cùng hậu kỳ kém cực đại. Một cái hậu kỳ tu sĩ, để đến quá vài vị lúc đầu tu sĩ. Này thanh niên ngồi xuống, một bên đi lại người hầu lập tức đưa lên trà tới, lại cung kính mà lui ra. Tại hạ họ nói, danh đông thần, thanh châu người, không biết đạo hưu như thế nào xưng hô. Này thanh niên khách khách khí khí mà mở miệng. Tiểu họ thần, tên một chữ hơi, đến từ ngoại hải. Ngoại hải, là vân trung đối với kiêu dương, nguyên châu như vậy biển rộng cách xa nhau mà khác đại lục xưng hô. Nàng đến từ thiên cực, theo lý mà nói, cũng có thể nói là ngoại hải. Nói đông thần nghe được lời này, đôi mắt lại là sáng lên, đạo hữu cư nhiên đến từ ngoại hải, nói vậy kiến thức thập phần uyên bác. Mạch thiên ca mỉm cười, không có phủ nhận, chỉ là nhiều đi qua mấy cái địa phương. Nàng ngừng đầu, nhìn này thanh niên, hán tuổi tác thực nhẹ, chỉ có hai mươi xuất đầu bộ dáng, biểu tình ngượng ngủng, tựa hồ không thiện cùng người lui tới, nhưng lại nho nhã lễ độ. có vẻ rất có giáo dưỡng mạch thiên ca lấy chính mình kinh nghiệm suy đoán này thanh niên chỉ có trúc cơ sơ kỳ dung mạo cũng không giống ăn quá định nhan đan linh tinh đồ vật dơ tay nhấc chân thật là ngây ngô hẳn là còn chỉ là vừa mới trúc cơ nói không chừng tuổi cũng chỉ có hai ba mươi tuổi nghĩ đến này nàng mở miệng hỏi nói đạo hữu như thế tuổi trẻ chính là vừa mới trúc cơ sao nói đông thần kinh ngạc mà trợn to mắt thần đạo hữu như thế nào biết được lời này lại là thừa nhận mạch thiên ca mỉm cười kinh nghiệm mà thôi sống được lâu thấy được liền nhiều nga nghe xong nàng cái này đáp án nói đông thần thoạt nhìn lại có chút mất mát Hắn trước đây quan sát vị này nữ tu đồng đạo thật lâu nàng thoạt nhìn tuổi không lớn khí chất ôn nhã an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở chỗ này tuy rằng không phải thập phần mỹ mạo lại rất hấp dẫn người khác ánh mắt như vậy nữ tu ở vân trung là rất ít thấy tu vi cao là thứ nhất khó được chính là thái độ thập phần hòa khí luôn là mặt mang tươi cười làm người nhìn ấn tượng thật tốt hắn tiến lên đây bắt chuyện cũng là cổ đủ dũng khí hắn tổng cảm thấy vị cô nương này tuy rằng đã là chúc cơ hậu kỳ tu vi hẳn là cũng thực tuổi trẻ mới đúng nói không chừng chỉ có bảy tám chục tuổi như thế cũng không phải đại hắn rất nhiều nhưng vừa rồi mạch thiên ca lời này lại là ám chỉ chính mình tuổi pha đại làm hắn phỏng đoán thất bại thật là thất vọng bất quá lại thất vọng Có thể cùng một vị trúc cơ hậu kỳ đồng đạo giao lưu, với hắn mà nói cũng là một kiện khả ngộ bất khả cầu sự. Cho nên, hắn thực mau nhắc tới tinh thần, hướng mạch thiên ca cười nói, thần đạo hưu ánh mắt thật chuẩn, ta xác thật là vừa rồi trúc cơ không lâu, ra tới du lịch. Mạch thiên ca mỉm cười gật gật đầu, ánh mắt tại đây nói đông thần trên người dừng lại trong chốc lát, lại hỏi, nói đạo hưu khí độ bất phàm chính là đại gia đệ tử. Vấn đề này... Làm nói đông thần trên mặt ẩn hiện tiêu ngạo, hắn gật đầu nói, không tồi, tại hạ đúng là thanh châu đàm ra con cháu. Thanh châu đàm ra, mạch thiên ca không phải vân người trong thị, đối này hoàn toàn không biết gì cả, bất quá xem nói đông thần biểu tình, nghĩ đến hẳn là nổi danh đại gia tộc, nàng thuận thế khen nói, thì ra là thế. Nói đạo hữu là con em đại gia, lại tuổi trẻ đầy hứa hẹn, thật sự là thanh niên tài tuấn. Không dám không dám. Nghe nàng khích lệ. Nói Đông Thần trên mặt lại hiện ra ngượng ngùng ý cười, ta ở trong gia tộc không coi là cái gì đâu, hơn 30 tuổi mới trúc cơ, ta đại ca bọn họ chính là 20 tuổi xuất đầu liền trúc cơ, ta nhưng kém xa lắm. A, phải không? Mạch thiên ca nhướng mày đầu, lại cười nói, hơn 30 tuổi trúc cơ cũng coi như khó được, đại môn phái tinh anh đệ tử, đại khái cũng chỉ có như thế đi. Nói Đông Thần ngượng ngùng mà sờ sơ đầu, phiết quá không nói chuyện, không nói ta Tần đạo hữu, ngươi là ngoại hải người, như thế nào sẽ đến chúng ta Vân Trung? Ta còn không có gặp qua ngoại hải người đâu. Ta là tới du lịch." Mạch Thiên ca nói, mới từ Bắc Cực đảo mà đến, đến Thiên Tuyết thành không lâu, nghe nói Thiên Tuyết thành có bàn trà, liền đến xem, cùng Vân Trung đồng đạo giao lưu giao lưu, nói không chừng đối chính mình tu vi có trợ giúp. Nhìn này thanh niên, nàng mỉm cười, nói đạo hữu nếu là con em đại gia, nghĩ đến tầm mắt cũng là bất phàm. Không biết nhưng nguyện giao lưu một chút tu luyện tâm gác. cùng nói đông thần một phen nói chuyện, mạch thiên ca thực mo đem sự tình sở đến không sai biệt lắm. Thanh Châu là Ly Thiên Tuyết thành chỉ có mấy trăm dặm xa một cái đại thành. Thanh Châu đàm gia, cùng Thiên Tuyết thành lăng ra giống nhau, là địa phương đệ nhất tu tiên gia tộc, toàn bộ Thanh Châu hơn phân nửa đều là đàm gia sáng nghiệp. Bất quá, cùng lăng gia bất đồng chính là, đàm gia tuy cùng cửu ngạn tông có thiên ti vạn lũ quan hệ, nhưng trên danh nghĩa cũng không thuộc về cựu ngạn tông. Trên thực tế, đàm gia cũng không thuộc về bất luận cái gì môn phái, gia tộc bọn họ bên trong, tối cao chính là một vị nguyên anh tu sĩ, còn có mấy tên kết đan tu sĩ, cùng với vô số trúc cơ luyện khí đệ tử. Như vậy đại tu tiên gia tộc, đã không thua bình thường trung đẳng môn phái, ở đại môn phái bên trong, thường thường có, có tầm ảnh hưởng lớn địa vị. Nhưng là, đàm gia lại không phải nào đó đại môn phái thành viên. Bọn họ lấy gia tộc Vi căn cơ, hấp thu ngoại môn đệ tử, mấy ngàn năm qua ở Thanh Châu càng ngày càng lớn mạnh, uy thế không khác môn phái. Có thể nói, bọn họ kỳ thật chính là một môn phái, chẳng qua xưng là gia tộc mà thôi. Mà nói ra sở dĩ có thể ở Thanh Châu đứng bưng góp chân, cùng cửu ngạn tông quan hệ cũng là tương đương ý vị sâu xa. Nói đông thần nói, bởi vì ly đến gần, đàm gia cùng cửu ngạn tông rất nhiều gia tộc đều có quan hệ thông gia quan hệ. trong đó bao gồm lăng gia, mạch thiên ca ở huyền thanh môn đã lâu biết loại này đại tông môn gia tộc tri gian có rất nhiều đều dựa vào liên hôn ổn định quan hệ nàng vừa nghe liền minh bạch đàm gia cũng là dùng loại này phương pháp cùng cửu ngạn tông kết thành địch lợi liên minh cho nên bọn họ mới có thể ở cửu ngạn tông bên cạnh phát triển ra như vậy một đại gia tộc hiểu biết này đó mạch thiên ca đối với đàm gia lịch đại gia chủ thật là bội phục cửu ngạn tông ở vân trung địa vị So với thiên cực thiên đạo tông càng cường thế, thiên đạo tông được xưng thiên cực đệ nhất tông môn, nhưng bảy đại phái trung huyền thanh môn cùng cổ kiếm phái, cũng không phải nhược rất nhiều. Nhưng ở Vân Trung, cựu ngạn tông chẳng những là người tu đạo đệ nhất môn phái, cũng là sở hữu người tu hành đệ nhất môn phái, tự đan hà tông suy thoái lúc sau, đông đường quốc vẫn luôn không có môn phái cường đại đến có thể đuổi theo cựu ngạn tông, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn cựu ngạn tông càng thêm thế đại. Như thế mấy ngàn năm, hiện giờ cửu ngạn tông, nhưng nói là vân trung một con đại ca sấu, không người dám cản này đường đi. Ở cửu ngạn tông giường chi sườn, đàm ra chẳng những đứng vững vàng góp chân, thậm chí còn phát triển lớn mạnh. Như vậy trường tụ thiện vũ công phu, nhưng khó lường Mạch Thiên Ca suy nghĩ, chính mình nhận thức người chung, cho dù là từ trước đến nay gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói chuyện ma quỷ lạc phong tuyết, cũng không có bực này công lực. Nói là giao lưu tu luyện tâm đắc. Kỳ thật lấy hai người tu vi chênh lệnh, đều là mạch thiên ca ở chỉ điểm nói đông thần. Nói đông thần biết chính mình chiếm tiện nghi, cũng không có gì nhưng nói. liền đem vân chung tình huống, đặc biệt là cửu ngạn tông sự tình, cơ hồ một năm một mười nói. Cửu ngạn tông quản lý phương thức, cùng thiên cực đại tông môn bất đồng. Bọn họ tuy rằng cũng ấn tu vi cao thấp được hưởng quyền lợi cùng địa vị, nhưng trưởng môn, chấp sự trưởng lão chờ quyền lực chi vị. Lại là phải trải qua tranh cử Đặc biệt là trưởng môn chi vị Môn Chung kết đan tu sĩ Chỉ cần có hai vị thái thượng trưởng lão đề cử Liền có thể tham tuyển Tranh cử quá trình hoàn toàn trong suốt Chẳng sợ bình thường đệ tử Cũng có thể hiểu biết đến giành mạch Bất quá Mạch Thiên Ca lại biết Này chỉ là bên ngoài mà thôi Rốt cuộc ai có tư cách tham tuyển Đều là muốn những cái đó Nguyên Anh kỳ thái thượng trưởng lão định đoạt, Mà cuối cùng quyết định ai thắng lợi vẫn là những cái đó thái thượng trưởng lão. Cho nên nói, cái này trưởng môn chi vị, chỉ có thể xem như bộ phận trong suốt. Cuối cùng ai có thể đương trưởng môn, đã là các vị trưởng môn người được đề cử tri gian tỷ thí, cũng là các vị thái thượng trưởng lão sở đại biểu thế lực của đua. Nói, nói đông thần thần bí hề hề mà cùng nàng nói lên tiểu đạo tin tức. Nguyên lai, cựu ngạn tông lần này trưởng môn tổng tuyển cử, ra rất nhiều kỳ diệu việc. Tỷ như, Nguyên trưởng môn người được đề cử chi nhất doan gia kết đan tu sĩ, vì trưởng môn tổng tuyển cử ra ngoài tầm bảo, kết quả ly kỳ mất tích. Mà lăng ra người được đề cử, thì tại quy khư hải gặp cao giai hải thú, trọng thương mà về, chỉ phải rời khỏi lần này tổng tuyển cử, từ mặt khác một vị tu sĩ trên đỉnh. Mạch Thiên ca nghe đến đó, ánh mắt sáng lên, hỏi, chẳng lẽ này trong đó có cái gì bí ẩn không thành? Nói đông thần nhìn xem chung quanh, thần bí nói. Ai biết đã xảy ra chuyện gì, bất quá, sở hữu ngoại ý muốn đều như vậy xảo ghé vào cùng nhau, trên đời này sẽ không có như vậy xảo sự đi. Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà đối diện mà cười. Mạch thiên ca lại hỏi, doán ra việc còn chưa tính, kia lăng gia người được đề cử ở quy khư hải gặp được hải thú, nay tổng không phải giả đi. Kia nhưng khó mà nói. Nói đông thần nói, ta phía trước tại gia tộc nghe nói, lăng gia này vài thập niên. Nội đấu thật sự lợi hại, Nguyên Lai trưởng môn người được đề cử, thuộc về Lang Gia dòng chính, mà hiện giờ người được đề cử, lại là xuất thân vẫn luôn bị kia dòng chính chèn ép dòng bên. Nói đông thần đem việc này nhất nhất nói tới. Nguyên Lai, Lang Gia tuy rằng gia tộc khổng lồ, dân cư đông đảo, dòng bên lại là từ trước đến nay nhân tài điều tản, trong tộc sự vụ vẫn luôn từ đích chuyển kia một hệ định đoạt. Chính là, hơn trăm năm trước, Lang Gia ra một vị tu sĩ. Hơn 20 tuổi trúc cơ, 80 dư tuổi kết đan, nhất cử trở thành lăng gia nhất triệu chú mục hậu bối. Đồng thời, lăng gia cũng có mấy phòng hậu nhân gia nhân tài kết thành kim đan. Hơn trăm trong năm nhân tài tần gia, vốn nên là lăng gia đại tỏa ánh sáng mang thời khắc, chính là, cũng không biết sao, này mấy cái lăng gia nhân tài mới xuất hiện, lại vì từng người sở đại biểu ích lợi tranh đấu không thôi, ngược lại đem lăng gia kéo vào vô trường mực quyền lực chi tranh chung. Nói đến chỗ này, Mạch Thiên Ca đã từ nói đông thần trong miệng biết được vị kia Lăng Gia Thiên Tài tên họ, quả nhiên chính là Lăng Vân Hạc. Tại đây thứ trưởng môn chi tuyển trước, nguyên bản người ngoài đều suy đoán, hẳn là Lăng Vân Hạc tham tuyển, không nghĩ hắn trước đây ngoài ý muốn bị thương, tu vi đại hàng, Lăng Gia liền không hề nghi ngờ mà từ dòng chính con cháu tham tuyển. Ai biết sau lại lại ra quy khư hải việc, tên này Lăng Gia tu sĩ không thể không rời khỏi trưởng môn chi tuyển. Nguyên tưởng rằng lần này lang gia chỉ có thể từ bỏ, nhưng không lâu lúc sau lang vân hạc thế nhưng lại khôi phục tu vi, lại lần nữa sửa từ hắn tham tuyển. Việc này lên xuống phạc phồng, khúc chiết lặp lại, thực sự lệnh người ngoài nói chuyện say xưa. nay trong đó đến tột cùng có cái gì ẩn tình, người ngoài cũng không biết, bất quá, này cũng không gây trở ngại bọn họ nhiệt tâm mà suy đoán. Mạch thiên ca nghe xong mấy cái từ nói đông thần thuật lại phiên bản, mừng rỡ thiếu chút nữa không nín được. Này trong đó có nói Lăng Vân Hạc bị dòng chính áp chế, không cam lòng rời khỏi trưởng môn tri tuyển, cho nên phản thiết kế tộc huynh, lại có nói kia tộc huynh thiết kế Lăng Vân Hạc, kết quả người định không bằng trời định. Trong đó tốt nhất người lại là nói kia tộc huynh đối cái này đường đệ thập phần yêu thích, cố tình Lăng Vân Hạc lòng dạ rất cao, không thèm nhìn hắn, hắn nhân ái thành hận, liền mọi chuyện muốn đem Lăng Vân Hạc gáp xuống một đầu, vì thế trăm phương nghìn kế không nghĩ làm hắn trở thành trưởng môn. Đáng tiếc sai một nước cờ, cuối cùng vẫn là thành thua ra. Mạch thiên ca trước hết nghe đến trận mắt há hốc mồm, theo sau nhẫn cười nhận đến bụng đau. Tu tiên giới các tiên nhân, cùng những cái đó Phàm nhân nhưng không có gì khác biệt. Ba cô sáu bà ái khua môi múa mép thực sự không ít, ít nhất có thể nghĩ ra cái này nội tình, tuyệt đối không phải người thường. Nói xong lời cuối cùng, Mạch thiên ca vừa lòng mà kết thúc cùng nói đông thần giao lưu. Nói đông thần được rất nhiều tu luyện thượng chỉ điểm. Lại nghe nàng nói rất nhiều hải ngoại mới mẻ sự, mà nàng tắc từ nói đông thần trong miệng biết được không ít vân trung tu tiên môn phái tình huống, giai đại vui mừng. Cảm thấy mỹ mãn mà cùng nói đông thần cáo biệt, Mạch Thiên Ca đang muốn đi ra bàn trà, đống nhiên sau lưng một ngừng, cảm giác được một cổ cường đại thần thức dừng ở chính mình trên người. Nàng nheo lại mắt. Nay cổ thần thức tuy rằng cường đại, đối nàng lại còn không có hình thành hoàn toàn áp chế, cho nên không phải nguyên anh tu sĩ thần thức. Nhưng nếu là kết đan tu sĩ thần thức, cũng không tránh khỏi quá cường đại chút. Phải biết rằng, nàng là tu luyện quá luyện thần quyết, hiện giờ lại đã kết đan trung kỳ. Bình thường kết đan hậu kỳ tu sĩ, thần thức cũng không tất có nàng cường đại. Nhưng này cổ thần thức, lại không thể nghi ngờ muốn so nàng cường đại đến nhiều. Người đến là địch là hữu. Nàng trong đầu tinh thần quay nhanh. Nếu nói là địch, cũng không có thế tới rào dạng, nhưng nếu nói là hữu. trong đó không kiêng nể gì thử chi ý lại quá rõ ràng chính như vậy nghĩ bên hai đã nghe được thanh âm vị cô nương này rõ ràng thân là kết đan tu sĩ vì sao phải giấu giếm tu vi đâu đây là cái nghe tới có chút âm nhu giọng nam mang theo âm u hàn ý trong lúc nói chuyện rõ ràng người không ở phụ cận lời nói lại giống như ở bên hai mạch thiên ca một đốn trong tay quang mang trận lóe thiên địa phiến lập tức xuất hiện ở trong tay Ánh mắt sắc bén mà nhìn phía phía bên phải sân phòng. Theo nàng động tác, tia thần thức bên trong còn tính trầm liễm hung ý, lập tức trương dương lên, Mạch Thiên Ca tức khắc cảm giác được một cổ sát ý rào rạt mà đến, tựa hồ muốn đem nàng thần thức gắp xuống. Một cái chớp mắt chi gian, Mạch Thiên Ca ánh mắt đảo qua, thiên địa phiến lúc đóng lúc mở, hướng ngu bàn tay một gõ, một cái vô hình cái chắn xuất hiện ở tự thân chung quanh, đem chính mình hộ đến kín mít. "Gì?" Này giọng nam kinh ngạc. theo sau lại là mang theo ý cười, thú vị, thật là thú vị. Mạch thiên ca cũng cười, thiên địa phiến gõ xuống tay bối, nhìn phía sương phòng, vị đạo hữu này, ỉ vào thần thức cường đại, ước hiếp người khác, tựa hồ không hào đi. Phát sinh như vậy biến cố, bàn trà người hầu nhóm kinh ngạc mà nhìn nàng, lại là một cái cũng không dám đi lên trước. Bọn họ lúc này mới phát hiện, vị này thoạt nhìn tuổi còn trẻ cô nương, cư nhiên là cái kết đan tu sĩ. Ước hiếp, ha ha theo tiếng cười sương phòng môn bị mở ra một cái áo đen nam tử xuất hiện ở cửa chỉ thấy hắn một thân hắc y rỉa áo khoác tơ vàng theo biên hoa lệ phi thường dung mạo tuổi trẻ mặt như thu nguyệt lại là thập phần tuấn mỹ chỉ là mặc kệ thấy thế nào cái này tuấn tú thanh niên trắng non trên mặt lộ ra một cổ yêu dị hơi thở cả người khí thế càng là ma khí thật mạnh kết đan hậu kỳ mạch thiên ca thần sắc ngưng trọng nhìn người này tiểu tâm cẩn thận mà nắm chặt trong tay thiên địa phiến người này tất không phải người tu đạo nhìn dáng vẻ hẳn là yêu tu hoặc là ma tu nhìn đến nàng động tác người này lại là hơi hơi mỉm cười cô nương đã là kết đan trung kỳ thần thức lại như vậy cường đại sao nói là ước hiếp đâu Buồn quân còn không có nắm chắc nhất định thắng ngươi đâu mạch thiên ca hừ lạnh một tiếng nếu không có ước hiếp người ta xưa nay không quen biết các hạ lấy thần thức áp chế lại là ý gì Người này đôi mắt nháy mắt, trên mặt xuất hiện bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, theo sau không người chắp tay thi lễ, như thế lại là bổn quân không phải, này liền cấp cô nương bổi cái lady đi. Nga, chính thức hướng cô nương giới thiệu một chút, bổn quân hào huyền nguyệt, nhân Xưng huyền nguyệt ma quân, không biết cô nương cao danh quý tánh. Sống 100 tuổi, tu luyện đến kết đăng kỳ, gặp qua rất rất nhiều tu sĩ, mạch thiên ca phát hiện một chút, phàm là đạo tâm kiên định người, bất luận nam nữ. Thấy chi toàn xưng đạo hữu, mà vừa thấy mặt liền xưng cô nương, hơn phân nửa là có nam nữ chi ý tỷ như cảnh hành tung, hắn mới gặp nữ tu, hơn phân nửa là muốn xưng cô nương. Cái này huyền nguyệt ma quân, chẳng những miệng xưng cô nương, còn thái độ ân cần, mạch thiên ca nếu nhìn không ra hắn dụng tâm kín đáo, đó chính là giả ngu. Bất quá, tình thế không rõ, trước giả ngu đảo cũng không tồi. Tại hạ tân hơi, không biết huyền nguyệt đạo hữu có gì chỉ giáo. Đối mặt huyền nguyệt ma quân vấn đề, mạch thiên ca nhàn nhạt nói, nguyên lai là tần cô nương. Huyền nguyệt ma quân mỉm cười tương đối, tương ngộ tức là có duyên, vừa rồi có điều mạo phạm, bổn quân tưởng thỉnh cô nương đi vào ngồi xuống, cho là bồi tội, không biết cô nương nhưng nguyện hành diện. Kia xương phòng trong vòng, có mấy cái hoặc cường hoặc nhược kết đan tu sĩ hơi thở, nhân xương phòng bố có trận pháp chi cố, cảm ứng đến không phải thực rõ ràng, bất quá, ít nhất có 5 người trở lên. có thể thấy được này nhóm người là ở tụ hội. Chỉ là, không biết những người này là ban đầu liền nhận thức, vẫn là như trong đại sảnh này đó luyện khí trúc cơ tu sĩ giống nhau, tới đây giao lưu mới kết bạn. Nếu là người sau, nàng đó là đi vào, cũng không có gì quan trọng, nhưng nếu là người trước, liền không thật là khéo. Chính do dự gian, ánh mắt đống nhiên quét đến chung quanh người hầu, này đó chỉ có luyện khí kỳ tu sĩ cấp thấp chính nơm nớp lo sợ mà nhìn bọn họ. Nàng nghĩ nghĩ, cười, nhướng mày nói, nếu huyền nguyệt đạo hữu thành tầm tương người, kia tại hạ liền không chối từ. Được nghe lời này, huyền nguyệt ma quân yêu giả trên mặt lộ ra tươi cười, nghiêng người chạm ra vị trí, tần cô nương thỉnh. Mạch thiên ca mỉm cười, đem thiên địa phiến lung tiến tay áo, nên ngang mà vào xứ phòng. Sợ cái gì? Nơi này là thiên tuyết thành lăng gia bàn trà. Tốt xấu lăng gia cũng là có được nguyên anh tu sĩ đại gia tộc. Chẳng lẽ người khác còn dám tại đây sàng bậy không thành? huống chi, nàng tự nghĩ chính mình đều không phải là dung tay, trước đây được mạch giao khanh như vậy nhiều linh bảo, đã là tế luyện xong, tự bảo vệ mình vẫn là có điểm nắm chắc. Tiến vào xương phòng, mạch thiên ca lập tức cảm giác được mọi người ánh mắt rơi xuống trên người mình. Nàng ánh mắt đỏ qua, chỉ thấy xương phòng trung ương bãi một trường cực đại bàn tròn, bên cạnh bàn hoặc xa hoặc gần mà ngồi sáu vị tu sĩ, đều là kết đăng kỳ. trong đó năm người kết đan sơ kỳ một người kết đan trung kỳ thính thượng huyền nguyệt ma quân kết đan hậu kỳ cũng chỉ có hắn một người mà thôi nhìn đến nàng có mấy người trên mặt lộ ra hơi kinh ngạc chi sắc không biết là kinh ngạc với nàng tuổi trẻ vẫn là nàng tu vi vị này đó là tần đạo hữu vừa rồi mạch thiên ca cùng huyền nguyệt ma quân đối thoại những người này đều nghe được lúc này tòa chung một vị trung niên nho sinh đứng lên thập phần khách khí mà chắp tay hỏi Mạch thiên ca hơi hơi mỉm cười, đáp lễ, đúng là. Nàng ánh mắt giật giật, hướng chung quanh bao quanh vái chào, coi như chào hỏi. Mặt khác mấy người thấy vậy. Không dám chậm trễ, sôi nổi đứng dậy đáp lễ. Mạch thiên ca lúc này tâm đã định rồi. Những người này, nho y thư sinh có chi, đầu trọc hòa thượng có chi, mạo mỹ đạo cô có chi, giống như ma đạo cũng có chi, trang điểm khác nhau rất lớn, hẳn là không phải một đám. Nhiều như vậy kết đan tu sĩ, nếu nói bọn họ đều là đồng lõa, cũng quá lệnh người chấn kinh rồi. Tân Đạo Hiếu, Tiểu Sinh Hàn Sĩ Chi, Nam Chu Quốc Nhạc Sơn Thư Viện Giáo Thụ. Có lễ đây là ban đầu hướng nàng tiếp đón Nho Y Thế Thư Sinh, hắn là duy nhất một vị kết đan trung kỳ tu sĩ. Bần Tăng Pháp Hiệu Viên Không, Nam Chu Quốc Đảo Lâm Chùa Giam Viện. Cái này hòa thượng tuy rằng thoạt nhìn hung hãn, thái độ lại là khiêm cung có lễ Bần đạo thanh vân tử, một giới tan tu. Đây là trung niên đạo nhân. Ba tấc dâu dài, thật là tiên phong đạo cốt. Tiểu họ Dương, Dương Thành Cơ. Nói lời này chính là cái cả người che giấu với hắc y giáo tràng trung ma tu, cả người ma khí thật là trương dương. Tại hạ ung như ngọc, đây là ta sư muội cựu thành nế chúng ta đều là đan hà tông tu sĩ, gặp qua tần đạo Hữu Nghe được đan hà tông ba chữ, mạch thiên ca ánh mắt sáng lên. Đem ánh mắt đặt ở này đối sư minh muội trên người, này hai người đều là một thân đạo bảo trang điểm, nam hơn 30 tuổi, nữ tuổi trẻ một ít, đều là kết đan sơ kỳ. Nguyên lai nhị vị là đan hà tông tu sĩ. Nàng tâm tư thay đổi thật nhanh, lập tức hướng hai người lại thấy thi lễ. Nàng đối này đan hà tông sư minh muội thái độ, rõ ràng cùng mặt khác người bất đồng, ung như ngọc khó hiểu, không khỏi hỏi một câu, tần đạo hưu chẳng lẽ nhận biết ta đan hà tông đồng môn. mạch thiên ca mỉm cười nói không biết đến bất quá tại hạ tổ tông cùng đan hà tông có chút sâu xa nga kia cựu thành nếu chen vào nói hỏi không biết tần đạo hữu cùng ta đan hà tông có gì trở sâu xa mạch thiên ca ánh mắt nhàn nhạt đảo qua cựu thành nếu cố ý vô tình nắm ung như ngọc tay cười nói không dối gạt chư vị tại hạ đều không phải là vân người trong thị chỉ là ngàn năm trước tổ tông lại là vân người trong Năm xưa từng nghe nói qua, tổ tiên ở Vân Trung là lúc, từng chịu quá đan hà tông ân huệ. Nga, thì ra là thế. Cũng như Ngọc cùng cựu thành nếu đối xem một cái, không nói thêm gì. Tuy nói đan hà tông hiện tại xuống dốc, nhưng nói như thế nào cũng là chuyển thừa mấy vạn năm đại phái, loại chuyện này quá tầm thường. Chỉ là kêu huyền nguyệt ma quân lại rất có hứng thú mà nói, nguyên lai tần cô nương đều không phải là vân người trong thị, không biết lai lịch nơi nào. Năm xưa lệnh tổ vì sao phải rời đi vân trung đâu? Theo bổn quân biết, ngoại hải tu tiên tài nguyên, có thể so không thượng vân trung bản thổ A. Mạch thiên ca hơi hơi mỉm cười, nhàn nhạt nói, tại hạ bất quá sống hơn trăm tuổi, ngàn đêm năm trước sự, nào biết đâu rằng đến như vậy rõ ràng. Chẳng qua tổ tiên truyền xuống đôi câu vài lời, biết gái đại khái lai lịch thôi. Tần đạo hưu nói như vậy cũng có lý. Trung niên nho sinh hàn sĩ chi vớt dâu cười nói, Mặc kệ lai lịch vì sao, nếu tần đạo hữu tổ tiên cũng là vân người trong thị, kia tần đạo hữu cũng coi như là vân người trong. Không biết tần đạo hữu từ ngoại hải trở lại vân trung, chính là tìm can. Không tồi. Mạch thiên ca nhìn ung như ngọc sư huynh ngồi hai người liếc mắt một cái, mỉm cười gật đầu, tại hạ từ nhỏ liền nghe nói qua vân trung việc, nhiều năm như vậy, chưa từng nhìn thấy, vẫn luôn hy vọng tới vân trung mở du, hiện giờ cuối cùng là được như ước nguyện. Ha ha, như thế ta chờ trả thù là có duyên. Hàn sĩ to lớn cười, nói, tần đạo Hữu mau mời ngồi, làm đạo hưu vẫn luôn đứng nhưng quá thất lễ. Mạch thiên ca vẫn là mặt mang mỉm cười, hướng chung quanh bảy người lược chắp tay, thoải mái hào phóng mà nhặt vị trí ngồi. Tần đạo Hữu lần này nói chuyện chính là thanh vân tử, so với hàn sĩ chi, thái độ của hắn trước sau mang theo tán tu đặc có xa cách, lúc này hắn cẩn thận mà đánh giá mạch thiên ca một phen. Mở miệng hỏi, đạo hưu đã là kết đan trung kỳ tu vi, vì sao lại muốn làm bộ trúc cơ tu sĩ đâu? Nếu không có huyền nguyệt đạo hưu thân phụ bí thuật, chúng ta đã có thể cùng đạo hưu bỏ lỡ. Nghe thế câu hỏi chuyện, bảy người ánh mắt tất cả đều phóng tới nàng trên người. Mạch Thiên ca biết, bọn họ tuy rằng khách khách khí khí mà đem nàng thỉnh tiến vào, lại cùng nàng chào hỏi, nhưng cảnh giác còn ở. Nàng không chút hoang mang, mỉm cười nói, thật không dám dấu diếm. Tuy rằng tại hạ tổ tiên đều đến từ Vân Trung, nhưng ngàn năm hơn tới, cơ hồ không có gì mặt khác tổ tông đặt chân nơi này, cho nên đối với Vân Trung, ta là hoàn toàn không biết gì cả. a Lần này lâm hành phía trước, sư trưởng ngàn dặn dò vạn dặn dò, phân phó ta nhất định phải tiểu tâm cẩn thận, chớ có cho là có nho nhỏ tu vi, liền có thể hoành hành không cố kỵ, vân người trong mới xuất hiện lớp lớp, tu sĩ mỗi người thực lực bất phàm, chớ nên ỷ vào chính mình có chút phá bảo. liền va chạm người khác. Vì thế, tại hạ tới rồi Vân Trung, trời xa đất lạ, cũng không dám dễ dàng hiển lộ ra tu vi. Nàng lời này, nửa thật nửa giả. Trước khi rời đi, tinh cùng đạo quân sắc thật dặn dò quá nàng, đi cách xa trùng dương Vân Trung, nhất định phải tiểu tâm cẩn thận. Nhưng tinh cùng đạo quân vốn chính là cái trương dương người, cái gì chớ nên va chạm nói, là căn bản không có khả năng sẽ để. Nhưng đang ngồi kết đan tu sĩ lại không biết, chỉ cảm thấy mạch thiên ca lời nói hợp tình hợp lý. Hơn nữa, nàng trong lời nói đối vân Trung tôn sùng chi ý, mọi người đều nghe ra tới, mỗi người đều cảm thấy thập phần hưởng thụ, đối nàng về điểm này cảnh giác, cũng liền buông không để cập tới. Nguyên lai like là như thế này, tần đạo hưu thật đúng là hành sự cẩn thận. Bất quá, kỳ thật đại nhưng không cần, chúng ta vân chung người tu hành, mặc kệ là nói là nho là Phật hay ma, cũng không thâm cửu đại hận Từ trước đến nay là người không phạm ta, ta không phạm người, chỉ cần tần đạo hữu không phạm cái gì kiên kỵ việc, chúng ta là sẽ không tùy ý đối người khác tỏ vẻ địch ý. Mạch Thiên ca ấy nãy cười, mới vừa cùng trong đại sảnh một vị tiểu hữu hàn huyên trong chốc lát, tại hạ cũng hiểu biết tới rồi điểm này, chỉ là không dự đoán được trước khi đi phía trước, cư nhiên bị huyền nguyệt đạo hữu nhìn thấu hành tàng. Nói đến việc này, ta nhưng thật ra thập phần tò mò, không phải khoe khoang, ta này liễm tức chi thuật. chính là tổ truyền, cho dù là nguyên anh tiền bối, cũng chưa chắc có thể nhìn thấu, vì sao huyền nguyệt đạo hưu vừa thấy dưới, liền biết ta chân thật tu vi đâu. Điểm này, xác thật là mạch thiên ca kinh ngạc việc. Lăng Vân Hạc nhìn ra tới cũng liền thôi, hắn kỳ thật chỉ là từ trên người nàng linh bảo chi khí suy đoán nàng đều không phải là trúc cơ tu sĩ mà thôi, đều không phải là chân chính nhìn thấu, nhưng huyền nguyệt ma quân lại không giống nhau. Hắn thần thức rất cường đại, So tu luyện quá luyện thần quyết nàng còn phải cường đại, tựa hồ là trực tiếp nhìn ra nàng tu vi. Nay liền không giống bình thường, phải biết rằng, nàng kia khối tàng linh bội chính là hóa thần tiền bối tế luyện quá, trung mục linh càng là minh xác tỏ vẻ, có tàng linh bội trong người, chẳng sợ nàng muốn trang phàm nhân cũng không phải vấn đề, không đạo lý làm một cái kết đan kỳ mà tu cấp nhẹ nhàng nhìn thấu. Trở về xương phòng lúc sau. vẫn luôn ngồi ở bàn tròn một góc thưởng thức chén trà huyền nguyệt ma quân nhẹ nhàng cười ánh mắt ở mạch thiên ca trên người dạo qua một vòng dỗi tay thật là tự luyến mà thuận thuận chính mình đầu tóc mới vừa nói nói này có cái gì nhưng kỳ quái tần cô nương là người tu đạo không hiểu biết chúng ta người tu ma sự chúng ta ma đạo tu sĩ đều có chút bí thuật cùng các ngươi đạo tu khác nhau rất lớn nói thật tần cô nương ngươi liêm tức chi thuật thập phần xuất chúng ngươi ở trong đại sảnh lâu như vậy Bổn quân vẫn luôn không có phát hiện. Bất quá, lâm hành phía trước, ngươi trong lúc vô ý phóng túng ngươi thần thức, mà thần thức vừa lúc là bổn quân nhất am hiểu lĩnh vực. Ha ha, cho nên, bổn quân liền phát hiện. Lời này, có nói tương đương chưa nói. Bất quá, Mạch Thiên Ca cũng biết, có chút bí thuật, là căn bản sẽ không ngoại chuyện, cho dù là ma đạo tu sĩ cũng là giống nhau. Nhưng, ít nhất nàng đã biết chính mình sơ sót cái gì. Huyền Nguyệt Ma quân nhắc tới thần thức, cái này làm cho nàng ý thức được chính mình xác thật có chút tự phụ thần thức hơn người, cho nên cô ý vô tình mà phóng túng. Vừa rồi trước khi rời đi, nàng chỉ là thói quen tính mà làm thần thức quét một chút toàn bộ bản trà mà thôi, nếu là những người khác, căn bản sẽ không có sở phát hiện, cố tình Huyền Nguyệt Ma quân thần thức kinh người, đem nàng xuyên qua. Xem ra, nàng vẫn là muốn càng tiểu tâm cẩn thận một ít, cho dù có tàng linh bội. Mặt khác sự tình cũng muốn làm đến không hề sơ hở mới được. Nguyên lai huyền nguyệt đạo hữu thần thức xuất chúng, thân phụ bí thuật, lại là ta tự phụ. Mạch thiên ca hướng huyền nguyệt ma quân hơi hơi mỉm cười, khen tặng nói. Huyền nguyệt ma quân ánh mắt lưu chuyển, thật là đắc ý, không biết có phải hay không ở cố ý khoe khoang phong lưu. Mạch thiên ca này sẽ xem như đã nhìn ra, cái này ma tu, là trời sinh tính tự luyến, lúc nào cũng đều phải bảo trì tiêu sái phong độ. Đều không phải là cố tình câu dẫn nàng một người mà thôi. Như thế nói, đạo không khó ở chung. Kế tiếp, tám người lại cho nhau nói chút khách khí nói, cuối cùng huyền nguyệt ma quân một tiếng thanh khụ, đem đề tài kéo lại. hắn trước quét mọi người liếc mắt một cái, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở mạch thiên ca trên người. Tần cô nương, mới vừa rồi ta chờ bảy người đang ở trao đổi linh vật, không biết ngươi nhưng có hứng thú. Nay vừa nói, bảy người ánh mắt lại đều đặt ở nàng trên người. Hạng sĩ chi cười nói, chúng ta những người này tại đây gặp nhau, hơn phân nửa đều là vì tầm bảo mà đến. Tần đạo hưu nếu là từ ngoại hải mà đến, nghĩ đến trên người linh vật cùng chúng ta này đó vân trung tu sĩ khác nhau rất lớn, nói không chừng chúng ta lẫn nhau có đối phương nhu cầu cấp bách đổ vào đâu. Đúng là, thanh vân tử mỉm cười, không biết tần đạo hưu là từ kiêu dương vẫn là nguyên châu tới. Bần đạo cũng từng muốn đi ngoại hải đi một chút, bất quá vẫn luôn thoát không khai thần. Đến nay cũng chỉ đi qua nội hải mà thôi. Nội hải, chỉ chính là Vân Trung Phụ cận một ít đảo nhỏ nơi hải vực, này đó hải vực thường thường là tu sĩ bắt hải thú cứ điểm, tỉ như bắc cực đảo, mà ngoại hải, còn lại là Nguyên Châu Kiêu Dương loại này cùng Vân Trung Đại Dương cách xa nhau địa phương. Mạch Thiên Ca chỉ là cười, nhẹ nhàng đem này vấn đề mang quá, tại hạ tới địa phương, cùng Nguyên Châu Kiêu Dương có chút bất đồng, bất quá, có lẽ thật sự có các vị yêu cầu đổ vật. nghe được nàng như vậy tỏ vẻ huyền nguyệt ma quân liền nói nếu tần cô nương không phản đối vậy xem như tham dự chúng ta trao đổi linh vật mạch thiên ca gật đầu tỏ vẻ không có dị nghị huyền nguyệt ma quân gợi lên tới cười liếc mọi người liếc mắt một cái tiếp tục nói tần cô nương gia nhập phía trước chúng ta vừa lúc tự xong rồi tu luyện việc nếu như thế kia này liền bắt đầu đi các tu sĩ tự phát tạo thành giao dịch hội tự nhiên cùng thương gia tổ chức bất đồng Không có người giới thiệu bảo vật Cũng không có người kích động không khí Mọi người bên trong Huyền Nguyệt Ma quân tu vi tối cao Liền cam chịu từ hắn chủ trì Nói xong lời này Huyền Nguyệt Ma quân đầu tiên ném ra số dạng đồ vật Tùy tùy tiện tiện mà nói Mấy thứ này Các ngươi xem có hay không hứng thú Lấy đồ vật đổi hoặc linh thạch mua đều được Mạch Thiên ca túi đầu đi xem Chỉ thấy trên bàn ném nước cờ dạng khoáng thạch Linh Thảo Còn có một kiện pháp bảo Ma tu phương pháp tu luyện cùng đạo tu bất đồng, cho nên đan dược linh bảo linh tinh. Sở yêu cầu đồ vật cùng đạo tu có điều khác biệt, này đó linh thảo, khoáng vật là đạo tu luyện đan chế bảo thứ tốt, đối ma tu tới nói tác dụng cũng không lớn, pháp bảo càng là như thế. Cho nên, huyền nguyệt ma quân ném ra mấy thứ này, liền khỏe mắt cũng chưa đâu một chút. Khoáng thạch, linh thảo đều là không tồi đồ vật, bất quá mạch thiên ca cũng không cần. nhưng thật ra kêu kiện pháp bảo làm nàng nhìn nhiều vài lần nay pháp bảo thoạt nhìn là một phen loang lổ theo kiếm mặt trên dính rất nhiều cho bụi nhưng là mơ hồ lộ ra phong lôi chi khí lại không giống người thường nàng có chút lộng không rõ này pháp bảo là chuyện như thế nào nếu thật sự là linh bảo hẳn là sẽ không xuất hiện như vậy loang lổ theo tích đi lại không phải thế tục gian sát thường nhưng nếu là phan vật lại sao có thể sẽ có như vậy mãnh liệt khí thế bình thường pháp bảo Chỉ có sử dụng thời điểm mới có thể xuất hiện không khí, gần ném ở chỗ này, liền có như vậy khí thế. Cơ hồ là thông linh pháp bảo mới có thể có được. Khoang thạch cùng linh thảo thực mau bị mặt khác mấy người đổi đi, cuối cùng ánh mắt mọi người đều đặt ở này pháp bảo thượng. Bọn họ cùng mạch thiên ca giống nhau, đoán không ra này pháp bảo chi tiết. Nhất thời do dự không biết nên không nên đổi. Huyền Nguyệt Ma quân cười cười, thông thả ung dung mà đối mọi người nói. chư vị chẳng lẽ đối trôi này đỡ sinh kiếm không có hứng thú sao hắn lời này xuất khẩu mọi người đều là sửng sốt ông như ngọc cùng cựu thành nếu hai người trên mặt thần sắc đại chấn, ngay cả thanh vân tử viên uổng công chờ đợi đều sắc mặt một ngừng ánh mắt nhìn chằm chằm trên bàn gì sắt kiếm không nhúc ních đỡ sinh kiếm chẳng lẽ là phù diêu tử tiền bối đỡ sinh kiếm ông như ngọc nhìn chằm chằm dì sắt kiếm khẩn trương hỏi huyền nguyệt ma quân liêu liêu mì mắt lộ ra cười như không cười biểu tình bằng không ung đạo hưu cho rằng còn có một khắc bính đỡ sinh kiếm sao được đến khẳng định đáp án mọi người trên mặt biểu tình càng thêm xuất sắc ung như ngọc cựu thanh nếu thanh vân tử ba người đầy mặt khẩn trương viên không hàn sĩ chi lại là đầy mặt kính sợ mạch thiên ca khó hiểu đỡ sinh kiếm phù diêu tử thứ gì huyền nguyệt ma quân ngó nàng liếc mắt một cái lộ ra một cái yêu hoặc tươi cười tần cô nương không phải vân người trong thị xem ra cũng chưa từng nghe nói qua đỡ sinh kiếm cùng phù diêu tử mạch thiên ca gật đầu tại hạ tới vân trung không lâu xác thật chưa từng nghe nói qua không biết này đỡ sinh kiếm là vật gì phù diêu tử lại là người nào đỡ sinh kiếm là phù diêu tử tiền bối phối kiếm trả lời lại là ung như ngọc hắn thật dài mà phun ra một hơi thoáng bình tĩnh tâm tình nhìn mạch thiên ca phù diêu tử tiền bối là chúng ta vân Trung trong truyền thuyết một vị tiền bối cao nhân. Hắn là mấy vạn năm trước tu sĩ, không môn không phái một giới tán tu, ỉ vào một thân thần thông, tung hoành vân Trung liền nguyên châu, tiêu dương tu sĩ đều bái phục này hạ. Hắn trên đời thời điểm, đạo ma bất lưỡng lập, bởi vì hắn một người, ma đạo bị áp chế đến cơ hồ không có nơi dừng chân. Điển tịch thượng nói, hắn còn ở nguyên anh trung kỳ thời điểm, một người độc đấu mười vị nguyên anh kỳ ma quân. Chút nào không lộ bại tướng, cuối cùng kia mười vị ma quân bất đắc dĩ lui giữ quy khư hải. Không chỉ có như thế. Thanh vân tử đầy mặt sùng kính chi sắc, tiếp tục nói, hán tuy là tán tu, lại sáng lập nguyên bộ đạo tu công pháp, truyền chi hậu thế, hơn nữa còn đem chính mình tu luyện tâm đắc không hề giữ lại mà thông báo thiên hạ làm rất nhiều tán tu cũng có thể đi lên tu luyện chính đồ. Này mấy vạn năm qua, Phú Diêu tử tiền bối tuy rằng vẫn chưa truyền xuống môn phái, cũng không có môn đồ, lại có vô số tu sĩ được lợi với hắn, tự xưng này truyền nhân. Nói đến chỗ này, Thanh Vân Tử bổ sung một câu, bần đạo cũng là như thế. Vân Trung cư nhiên có như vậy nhân vật. Mạch Thiên ca đại đại kinh ngạc, tu luyện chi đạo, trải rộng bùi gai, tu sĩ chi gian thánh mạng sinh sát đều là tương đương bình thường sự, tu luyện tâm đắc càng là một cái tu sĩ bí trung bí mật, hắn cư nhiên có thể toàn bộ thông báo thiên hạ, thật là làm người khiếp sợ. Ha ha, vị này Phù Diêu Tử Tiền Bối còn không chỉ như vậy đâu." Hàn Sĩ chi cười tủm tỉm mà tiếp nhận lời nói, hắn là thư viện giáo thụ, biết tự nhiên uyên bác, theo ta được biết, vị này Phù Diêu Tử Tiền Bối chẳng những thực lực mạnh mẽ, ở đạo nghĩa thượng cũng có độc đáo giải thích. Mỗi từng ở một quyển sách cổ thượng đọc được quá Phù Diêu Tử Tiền Bối sở cầm đạo nghĩa, cùng giờ này ngày này tu đạo các đạo hữu đại đại bất đồng. Vị này Phù Diêu Tử Tiền Bối cho rằng Người tu tiên so phàm nhân có được lực lượng càng cường đại, vậy hẳn là phụ càng nhiều trách nhiệm. Đưa một loại lực lượng mất đi ước thúc sau, liền sẽ ảnh hưởng thiên địa chi tắc, cho nên, người tu đạo chi gian chẳng những không nên tương sát, càng muốn giúp đỡ. Mạch thiên ca ngẩn ra, lẩm bẩm niệm này một câu, không nên tương sát, càng muốn giúp đỡ. Không tồi. Thanh vân tử thở dài nói, phụ diêu tử tiền bối cả đời đều ôm chặt như vậy lý niệm, chẳng sợ đã từng tương sát người. Cũng có thể nhất tiếu mận lân cửu, thực sự bằng phẳng. Bực này lòng dạ, vân trung mười mấy vạn năm tới, chưa bao giờ từng có. Như thế, thế nhưng có thể tu luyện đến Nguyên Anh. Mạch thiên ca thật là khiếp sợ, người như vậy, thật sự có thể ở tu tiên trên đường vẫn luôn đi đến cuối cùng. Không ngừng là Nguyên Anh. cũng như Ngọc nói, phù diêu tử tiền bối vẫn luôn tung hoành vân trung, nghe nói cuối cùng tấn giai hoa thần. Bất quá, này chỉ là truyền thuyết. về phù diêu tử tiền bối kết quả cuối cùng điển tịch bên trong mọi thuyết xôn xao ai cũng không biết cái nào là thật sự bất quá có một chút có thể khẳng định nói tiếp chính là huyền nguyệt ma quân hán tựa hồ đối ung như ngọc thanh vân tử đám người nói thực không cho là đúng biểu tình thật là không mau phù diêu tử là vân trung sở hữu người tu đạo trong lòng thần tượng vừa rồi ung như ngọc từng nói phù diêu tử sinh hoạt niên đại vẫn nửa đường ma bất lưỡng lập mà phù diêu tử lại từng khuất nhục mười vị ma quân, này huyền nguyệt ma quân là ma tu, đương nhiên xem phù diêu tử không vừa mắt. Bất quá, lại không vừa mắt, hắn cũng đến thừa nhận, phù diêu tử xác thật là thực lực siêu quần. Lại là như vậy. Mạch Thiên Ca thật là hướng về, đáng tiếc vị này phù diêu tử tiền bối sinh hoạt với mấy vạn năm trước, nếu không nói, thật muốn vừa thấy này cao nhân phong thái. Chúng ta đạo tu, mỗi người đều là như thế. Ung như Ngọc thấy nàng vẻ mặt hướng về Tri sắc, lập tức cảm giác thân thiết, mỉm cười nói một câu, kết quả lại đưa tới cựu thành nếu hàm giận trừng, ở trên tay hăn nhéo nhéo. Mạch thiên ca nhìn đến này mạc, không cấm cười. Nàng lại mắt vụ về, cũng nhìn ra được này đối sư huynh nguội có tình sự liên quan, nàng hiện giờ trong lòng có người, tự sẽ không đi trêu chọc người khác. Chỉ là này cựu thành nếu cũng quá khẩn trương, chẳng lẽ con nữ tử cùng ung như Ngọc nói một câu. nàng liền hoài nghi có dị tâm không thành ung như ngọc lại là căn bản không chú ý tới bộ dáng ánh mắt lại đặt lên bàn đỡ sinh trên thân kiếm huyền nguyệt đạo hữu ngươi này đỡ sinh kiếm đến tột cùng từ chỗ nào đến tới nếu là phù diêu tử tiền bối di vật kia chính là giá trên trời huyền nguyệt ma quân liêu liêu mí mắt nói kiếm này mãi ta trong lúc vô ý được đến nhiều mặt nghiệm chứng lúc sau xác nhận chính là phù diêu tử đỡ sinh kiếm ta hỏi qua rất nhiều ma đạo tiền bối Kiếm này ở năm đó 10 đại ma quân chiến gió lốc là lúc mất đi tung tích, đại khái chính là khi đó lưu tại ma vực. Các ngươi cũng không cần như thế sợ hãi, đỡ sinh kiếm tuy rằng lợi hại, nhưng chuôi này lại không phải hoàn toàn đỡ sinh kiếm. Nghe được lời này, thanh vân tử ngẩn ra, vội hỏi, huyền nguyệt đạo hưu đây là ý gì? Huyền nguyệt ma quân lời biếng nói, các ngươi cho rằng, trải qua mấy vạn năm thời gian, lại ở ma vực bị ma khí ăn mòn quá. kiếm này còn có thể như lúc trước giống nhau linh khí tràn đầy sao ung như ngọc đám người ngần ra trên mặt kích động biểu tình thoáng bình tĩnh trở lại không tồi ma vực tràn ngập ma khí này bảo nếu là vẫn luôn lưu tại ma vực nhất định sẽ đã chịu ma khí ăn mòn mấy vạn năm xuống dưới không biến thành một đống sắt thường đã là khó được thanh vân tử nghĩ nghĩ cẩn thận hỏi huyền Nguyệt đạo hữu cho rằng kiếm này còn có thể dùng sao bổn quân nếu lấy ra tới giao dịch Tự nhiên vẫn là hữu dụng." Huyền Nguyệt Ma quân nhàn nhạt nói, lại nói tiếp, "Kiếm này không hổ là phù diêu tử bội kiếm, trải qua hơn vạn năm ma khí ăn mòn, cư nhiên còn bảo lưu lại linh bảo khí thế." Đương nhiên, chư vị đều là minh bạch người, kiếm này khẳng định không thể trực tiếp sử dụng, yêu cầu hóa đi ma khí, một lần nữa tế luyện mới có khả năng khôi phục vốn có một ít uy lực, nhưng cũng chỉ là một ít mà thôi. Ngày hôm qua làm cái đại ô long Đồ văn phong ta cư nhiên mở mịt không biết mà đem đổi mới đẩy sau. kia cái gì, còn có đổi mới. Một phen mấy vạn năm trước kiếm, ở ma đạo tu sĩ sinh hoạt ma vực gửi mấy vạn năm, không có khả năng hoàn hảo không tổn hao gì. Điểm này ung như Ngọc Thanh Vân Tử cũng là minh bạch, chỉ là, nghe được huyền nguyệt ma quân lời này, bọn họ vẫn là dấu không được thất vọng. Đây chính là phù diêu tử bội kiếm A, hiện giờ vẫn có như vậy khí thế. cũng biết năm đó là như thế nào uy lực kinh người. Đương nhiên, nếu không phải bị ma khí ăn mòn thành như vậy, cũng không tới phiên bọn họ này đó kết đan tu sĩ, sớm đã bị Nguyên Anh tu sĩ coi trọng. Nghĩ thông suốt điểm này, hai người trên mặt thần sắc đều khôi phục chút. Thanh Vân tử nhìn này bội kiếm, cẩn thận hỏi Huyền Nguyệt Đạo Hữu không biết kiếm này ngươi muốn đổi thứ gì? Nếu là Linh Thạch, lại muốn nhiều ít. Huyền Nguyệt ma quân thưởng thức vừa mới đổi lấy Linh Thạch. không chút để ý nói chúng ta ma tu cùng các ngươi này đó chính đạo tu sĩ không giống nhau linh thạch loại đồ vật này chúng ta yêu cầu đặc thù tâm pháp mới có thể hấp thu vì mình dùng ngày thường chỉ là đương tiền giống nhau dùng mà thôi cho nên đổi linh thạch liền không cần các ngươi nhìn có thứ gì thích hợp ma tu chỉ lo ném ra đi hắn lời này nói xong thanh vân tử ung như ngọc hai người đều vẻ mặt khó xử ma tu đồ vật nhưng không hảo tìm rốt cuộc thiên địa linh khí là chủ Ma đạo tu sĩ tu luyện, ngay từ đầu cũng là từ linh khí hóa dùng, đến sau lại, ma tu tụ ở một chỗ tu luyện, ma khí tràn đầy, lúc này mới hình thành ma vực. Ma tu trực tiếp có thể sử dụng đồ vật, giống nhau đều sinh trưởng ở ma vực bên trong, vân Trung ma vực cũng không nhiều, cũng chính là Bắc lân quốc một ít riêng địa phương mà thôi. Nho nhỏ ma vực, sản vật vốn dĩ liền không phải thực phong phú, nếu có cũng đã sớm bị địa phương ma tu lấy đi rồi. Bọn họ hai người đều là thuần khiết đạo tu, từ nơi nào lộng ma tu đổ vật Huyền Nguyệt Ma quân hiển nhiên biết bọn họ khó xử, nhưng hắn cũng không có thoái nhượng. Cầm lấy trôi này đều là gì xét đỡ sinh kiếm, nghiêng ngó hai người liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Mạch Thiên Ca, tần cô nương cũng là tu đạo chi sĩ, đối trôi này đỡ sinh kiếm nhưng có hứng thú. Mạch Thiên Ca nhìn ung như Ngọc Thanh Vân tử hai người liếc mắt một cái, mới vừa nói nói, hứng thú tự nhiên là có. Chỉ là, kiếm này ung đạo Hữu cùng thanh vân đạo Hữu thật là cảm thấy hứng thú, ta mới đến, sao hảo đoạt người sợ hảo. dừng một chút, lại nói. Húng hồ, ma tu chi vật, thực sự khó tìm, chỉ sợ tại hạ trên người đổ vật. Huyền Nguyệt đạo Hữu trướng mắt. Huyền Nguyệt ma quân cười cười. Nói, này có cái gì? Có nhìn chúng hay không mắt, ta định đoạt Tần cô nương nếu tham gia chúng ta giao dịch hội, đương nhiên là có tư cách trao đổi. Nhị vị đạo hữu, các người nói có phải hay không? Huyền Nguyệt Ma Quân là kết đan hậu kỳ, ung như Ngọc cùng Thanh Vân tử hai người bất quá kết đan sơ kỳ, ở trước mặt hắn. Lại sao dám bày ra cường ngạnh thái độ? Lại nói, Huyền Nguyệt Ma Quân nói được vốn dĩ liền có đạo lý. Giao dịch hội chính là tự do giao dịch, toàn bằng vật chủ yêu thích. Nhìn đến hai người gật đầu, Huyền Nguyệt Ma Quân liền cười, Hảo, tần cô nương có thứ gì, có thể lấy ra tới nhìn xem. mạch thiên ca do dự một chút rốt cuộc vẫn là từ trong lòng ngực ra bên ngoài đảo đồ vật nàng từng vào thiên ma sơn thiên ma sơn nơi đó đã từng là chính ma giao chiến chiến trường di rơi xuống vô số chính đạo ma đạo bảo vật tuy rằng đại bộ phận đã bị tiền nhân thu đi rồi nhưng cái kia ma khí giao chiến địa phương luôn là có chút đặc thù đồ vật nàng ở bên trong nhặt rất nhiều người túi càng khôn tần hy đối mấy thứ này không có gì hứng thú cơ hồ toàn vào nàng túi tiền Nơi này đầu đảo có một ít sản tự thiên ma sơn cổ quái ngoạn ý nhi. Chỉ là, nàng đối ma tu hiểu biết không nhiều lắm, cũng không biết này đó có hay không dùng, huyền nguyệt ma quân có phải hay không để mắt. Nhìn đến nàng từ trong lòng ngực lấy ra một cái túi càn khôn, một kiện một kiện mà ra bên ngoài sờ đồ vật, huyền nguyệt ma quân ngay từ đầu biểu tình là chẳng hề để ý, đại khái mấy thứ này đều trước mắt. Nhưng theo mạch thiên ca móc ra tới đồ vật càng ngày càng nhiều. Huyền Nguyệt Ma Quân biểu tình dần dần trở nên có chút kinh ngạc, thẳng đến nàng lấy ra một cái đồ vật. Thế nhưng bỗng nhiên đứng lên, Mạch Thiên Ca dừng lại. Nàng lúc này lấy ra tới chính là một cái hộp ngọc, bên trong trang một đóa màu đen tiểu hoa. Nàng cũng không biết vật ấy là cái gì, chỉ cảm thấy ma khí rất nặng. Nàng nhìn nhìn Huyền Nguyệt Ma Quân thần sắc, cảm thấy vật ấy hẳn là cái gì bảo vật, mới có thể là một cái kết đan kỳ ma tu như thế khiếp sợ. Thậm chí còn. Liền vẫn luôn không có ra tiếng, chỉ là lẳng lặng mà ngồi ở một bên trong một góc một vị khác ma tu dương thành cơ đều giật giật thân mình, ánh mắt gắt gao mà chăm chú vào tay nàng thượng. Vật ấy, huyền nguyệt đạo Hữu hay không nhìn chúng. Huyền nguyệt ma quân phun ra một hơi, chậm rãi khôi phục yêu dị tự luyến biểu tình, hán gật gật đầu nói, này hoa danh vì tụ ma, chỉ có ở ma khí tụ tập thập phần tràn đầy nơi, mới có thể sinh trưởng, tần cô nương trên tay này đóa. Ít nhất có 2.000 năm trở lên, cũng đủ đổi lấy này đem đỡ sinh kiếm. Mạch Thiên Ca gật đầu, lộ ra một cái cười, vạn hạnh, nếu là còn không thành, ta đây chỉ có thể từ bỏ. Huyền Nguyệt Đạo Hưu nói như vậy, là nguyện ý lấy đỡ sinh kiếm tương đổi này đoá tụ ma hoa. Đương nhiên, Huyền Nguyệt Ma Quân dứt khoát mà đem trong tay đỡ sinh kiếm ném cho nàng, kiếm này liền về cô nương sở hữu. Mạch Thiên Ca khép lại hộp ngọc, cũng vứt cho Huyền Nguyệt Ma Quân. Hai người từng người xác nhận không có lầm, giao dịch hoàn thành. Thấy là như thế, cũng như Ngọc cùng Thanh Vân Tử đều là thở dài một tiếng. Vị này tần đạo Hữu cũng là đạo tu, nếu nghe nói đỡ sinh kiếm lai lịch, tự nhiên không có nhường nhịn đạo lý, bọn họ hai người xem như cùng đỡ sinh kiếm lỡ mất dịp tốt. Huyền Nguyệt Ma Quân cùng Mạch Thiên Ca giao dịch hoàn thành sau, vẫn luôn không nói chuyện Dương Thành Cơ đột nhiên mở miệng, ngăn trở Mạch Thiên Ca thu đổ vật động tác, tần đạo Hữu ngươi mấy thứ này đều là ma tu chi vật đều nguyện ý trao đổi sao mạch thiên ca cười nói đây là tự nhiên ta một cái đạo tu muốn mấy thứ này có ích lợi gì dương thành cơ suy xét một chút liền khởi bỏ túi càn khôn ném ra số dạng đồ vật kia tần đạo hữu nhìn xem mấy thứ này nhưng yêu cầu mạch thiên ca ngưng thần nhìn lại dương thành cơ ném ở trên bàn đồ vật đều là chút yêu đan trong đó năm sáu giai chiếm đa số chừng hơn 10 viên nhiều Cái này làm cho Mạch Thiên Ca cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Dương Thành Cơ chỉ có kết đan sơ kỳ, cư nhiên có như vậy nhiều năm sáu giai yêu đan, xem ra thân thủ tương đương bất phàm Trước kia từng nghe nói, ma đạo tu sĩ tuy rằng dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, đấu pháp năng lực lại so với cùng giai chính đạo tu sĩ cường đại, nàng vốn là bán tín bán nghi. Hiện giờ xem Dương Thành Cơ nhẹ nhàng lấy ra nhiều như vậy yêu đan, hơn phân nửa là sự thật. Này đó yêu đan làm những người khác thật là đỏ mắt, liền hàn si chi đô tán thưởng mấy tiếng. Yêu đan là số ít không có chính ma khác nhau đồ vật, vô luận là chính đạo tu sĩ vẫn là ma đạo tu sĩ, đều có thể sử dụng, bất đồng chính là, chính đạo đa dụng với luyện đan, ma đạo nhiều là trực tiếp nuốt phụ. Mạch thiên ca lại có chút khó xử, không phải nàng không nghĩ muốn này đó yêu đan, yêu đan cung cấp với đăng dược, nàng lại từ bích hiên các học được trực tiếp dùng yêu đan phương pháp. Lại nhiều cũng dùng cho hết, nhưng vấn đề là, nàng cũng không rõ ràng chính mình trong tay này đó ma tu chi vật giá trị, không biết nên như thế nào trao đổi. Nàng nghĩ nghĩ, nói, không biết Dương đạo Hữu tưởng đổi cái gì. Dương thành cơ áo tràng hạ mặt thấy không rõ biểu tình, nhàn nhạt nói, ta này đó yêu đan giá trị, Tần đạo Hữu hẳn là biết, cũng đủ đổi trên bàn đại bộ phận đồ vật, nếu là tần đạo Hữu tín nhiệm ta nói, nhưng nguyện làm ta chính mình chọn lựa. Mạch Thiên Ca chỉ suy xét một cái trước mắt, liền cười đáp ứng rồi, có thể. Dương Thành cơ gật gật đầu, đa tạ. Nói, tay vừa nhấc, trên bàn chi vật giống bị lôi kéo giống nhau, nhất nhất hướng hắn bay đi. Chờ đến hơn phân nửa đồ vật tới rồi hắn bên kia, hắn đẩy tay, đem trên bàn yêu đan hướng Mạch Thiên Ca vứt đi. Mạch Thiên Ca tất cả đều tiếp, chỉ hơi nhìn hạ yêu đan tỷ lệ, liền ném vào túi cắn khôn, rồi sau đó đem trên bàn còn thừa đồ vật thu hồi. Trận này giao dịch hoàn thành lúc sau, hiện trường nhất thời trầm mặc, thật sự là huyền nguyệt ma quân lấy ra tới đồ vật quá kinh người duyên cớ, mặt sau mấy người quả thực có chút nhất không nổi tinh thần tới giao dịch. Cuối cùng lại là huyền nguyệt ma quân đánh vỡ trầm mặc cục diện, hắn nhìn như không chút để ý về phía mạch thiên ca hỏi, buồn quân xem tần cô nương chính là thuần khiết đạo tu, vì sao trên người sẽ có nhiều như vậy ma tu sử dụng chi vật hay là cô nương quê nhà, cũng là ma vực. Mạch Thiên ca đạm đạm cười, lắc đầu nói, huyền nguyệt đạo hưu đã biết tan mai thuần khiết đạo tu, lại như thế nào sẽ sinh hoạt ở ma vực? Bất quá là từng cùng mấy cái ma tu nổi lên xung đột, từ bọn họ nơi đó được đến mà thôi. Nga, thì ra là thế. Nàng lời này ý tứ, mấy thứ này đều là nàng diệt sát ma tu đến tới. Nàng trong tay đồ vật tuy nhiều, lại thật là hỗn độn, tổng giá trị cũng không phải rất cao, nếu nói là một hai cái ma tu thân ra. nhưng thật ra có thể tin ở hiện giờ vân trung đại lục sớm đã không phải chính ma bất lưỡng lập thế cục cho nên nghe nàng lời này huyền nguyệt ma quân cùng dương thành cơ cũng chưa cái gì phản ứng được đến chính mình vừa lòng bảo vật huyền nguyệt ma quân thật là cao hứng híp mắt nhìn những người khác chờ nói hảo tần cô nương đã cùng chúng ta trao đổi xong kế tiếp vị nào đạo hưu muốn trao đổi trầm mặc một lát chỉ nghe viên không hòa thượng gọi một tiếng phật hiệu a di đà phật bần tăng có cái gì muốn trao đổi huyền nguyệt ma quân liền lời nói đều lười đến nói chỉ là rôi rôi tay ý bảo hắn đem đổ vật lấy ra tới viên không hỏa thượng cũng không vô nghĩa trực tiếp lấy ra một con hộp ngọc đem chi mở ra tức khác chỉnh gian xương phòng nội bảy màu chói mắt sang quắc quang mang hướng hộp mà ra thất xác ngọc tâm liên một tiếng kinh hô lại là hàn sĩ trí nhất thanh kinh hô mạch thiên ca vẫn là đối vật ấy không hề biết bất quá xem vật ấy linh khí tràn đầy bộ dáng nàng cũng biết vật ấy là thập phần hy hữu linh vật huống chi hàn sĩ si chi biểu tình như thế khiếp sợ hàn thí chủ hào ánh mắt đúng là thất sắc ngọc tâm liên viên không hòa thượng khẽ mỉm cười hắn tuy dung mạo cực xấu thoạt nhìn pha dữ tợn cười rộ lên thời điểm lại tràn ngập một loại hiển từ thánh kết cảm có lẽ đây là cái gọi là phật tính mạch thiên ca âm thầm suy nghĩ viên không đại sư muốn đổi cái gì Nói chuyện lại là cựu thành nế ức, nàng nhìn chằm chằm thất sắc ngọc tâm liên, đôi mắt không hề chớp mắt. Tự mạch thiên ca vào nhà tới nay, cái này Mỹ mạo đạo cô vẫn là lần đầu tiên biểu hiện ra một cái người tu đạo bộ dáng mà không phải một cái nghiêm khắc giám thị trượng phu thê tử. Viên không hòa thượng vẫn là không nhanh không chậm mà khẽ mỉm cười nói, cựu thí chủ, bần tăng vừa rồi đã nói qua, thời trẻ bần tăng sát nghiệt rất nặng, hiện giờ ma chướng cuốn thân, tu vi một bước khó đi. Cho nên, tưởng lấy vật ấy đổi một ít tiêu giảm sắc nghiệt, đi trừ ma chướng chi vật, không biết thí chủ nhưng có. Viên không hòa thượng thất sắc ngọc tâm liên cuối cùng từ ung như ngọc lấy một kiện Phật ra trọng bảo thay cho. Cựu thành nếu vui mừng không thôi mà đem đổi trở về thất sắc ngọc tâm liên thu vào trong túi. Thanh vân tử nhìn chúng đỡ sinh kiếm, hàn sĩ chi nhìn chúng thất sắc ngọc tâm liên, cũng chưa có thể thay thế, thật là tiếc nuối. Theo sau, này hai người lấy ra chính mình đồ vật. Cùng mặt khác người trao đổi một ít còn không có trở ngại linh vật. Kết đan tu sĩ đều thực dứt khoát, ở đây lại chỉ có tám người, cái này giao dịch hội thực mau liền kết thúc. Rồi sau đó mọi người từng người nói đến tu luyện việc. Cái này quá trình, làm mạch thiên ca mở rộng tầm mắt. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy kết đan trở lên ma tu, Phật tu cùng nho tu, Huyền Nguyệt Ma Quân, Dương Thành Cơ, Viên Không Hòa Thượng, Hàng sĩ chi đám người theo như lời tâm đắc cùng nàng ngày xưa nghe qua hoàn toàn bất đồng. Mặc kệ cái gì nói, đều là người tu hành, nhưng thật ra rất có tương thông chỗ, cũng làm mạch thiên ca nghĩ thông suốt tu luyện thượng một ít năn đề. Này nói chuyện, nói chuyện nửa đêm, mạch thiên ca phương cùng mọi người cáo biệt, ly bàn trà. Bước ra bàn trà, bên ngoài đã là trăng tròn nhô lên cao, màn đêm vì mà, vô số ngôi sao ở không chung nháy đôi mắt, ánh đến thiên tuyết thành một mảnh ánh lượng lam, có khắc một phen mỹ lệ, Nàng thưởng thức trong chốc lát, mới bước đi chậm rãi hướng bạch núi đá động phủ đi đến. Nàng bộ dáng nhìn như nhàn nhã, trên thực tế lòng bàn tay nắm chặt, nắp trong trong tay háo, tốt lắm che giấu kích động tâm tình. Được đến đơn sinh kiếm, nàng vừa rồi thái độ thực bình đạo, cũng không có biểu hiện ra thực kích động bộ dáng, nhưng trên thực tế, nàng nội tâm kích động, vừa ra bàn trà, liền có chút áp lực không được. Kia thanh kiếm, tuyệt đối không giống bình thường. Không nói đến nó bị ma khí ăn mòn vạn năm cũng chưa có thể hoàn toàn ăn mòn rớt, riêng là cổ khí thế kia, chỉ có một ít linh bảo thượng mới có, nếu có thể tìm được phương pháp. Đem ma khí tẩy đi, khôi phục ngày xưa phong thái, tuyệt đối là một kiện sắc bén đến cực điểm pháp bảo. Như vậy nghĩ, nàng lộ ra mỉm cười, linh bảo không ngại nhiều, lúc này đây tuy rằng làm người xuyên qua tu vi, thu hoạch lại là pha phong. Vừa mới rời đi thiên tuyết thành đường phố, còn chưa thượng bạch núi đá, Nàng đỗng nhiên phần lưng căng thẳng, trực giác mà một buông tay. Thiên địa phiến hiện với trong tay, nhẹ nhàng vung lên, một đạo linh khí cái chắn xuất hiện ở chung quanh. Theo sau, suy một tiếng vang nhỏ, có thứ gì sẽ rách nàng phía sau linh khí cái chắn. Mạch thiên ca mũi chân một chút. long bàn chân sinh vân, bước trên mây ủng bay vút dựng lên, như theo gió chi liếu. Ở không trung sẹt qua một đạo phiêu đáng dấu vết, cuối cùng chết thân dừng lại. Vị nào đạo hưu đánh lén với ta, còn thỉnh hiện thân. Đứng ở giữa không trung, mạch thiên ca nhẹ nhàng gõ trong tay thiên địa phiến. Ánh mắt sắc bén mà nhìn chung quanh. Hử! Nàng nghe được một tiếng hừ lạnh, có người khàn khàn mở miệng. Giao ra đỡ sinh kiếm, liền thả ngươi rời đi. Đỡ sinh kiếm! Mạch thiên ca ngẩn ra, nàng không phải không nghĩ tới có người sẽ đỏ mắt đỡ sinh kiếm, chỉ là không dự đoán được nhanh như vậy liền tìm tới cửa tới. Người này là ai? Úng như Ngọc vẫn là Thanh Vân Tử. Bọn họ hai người vừa rồi không có bất luận cái gì dị thường, chẳng lẽ là những người khác? Hơn nữa, người này vừa rồi đánh lén thủ pháp thập phần sắc bén, tu vi ít nhất là kết đan trung kỳ, chẳng lẽ là Hàn Sĩ Chi? Không dung nàng nghĩ nhiều, không chung lại đột nhiên xuất hiện một đạo sắc bén linh khí. Hướng nàng đánh úp lại. Mạch Thiên Ca cũng hừ lạnh một tiếng, mặc kệ là ai, người này cũng quá coi thường nàng. Nàng ở trong tay háo một sở. Bạch Ti mà huy đi ra ngoài, một cột như có như không xương mù đem nàng vây quanh lên. Kia cổ linh khí thuận lợi mà thiết nhập xương mù, ngay sau đó lại biến mất ở xương mù bên trong, tiêu tán vô tung. "Gì?" Người này kinh ngạc, rồi sau đó cười lạnh, "Nhưng thật ra có chút thủ đoạn, lại là ta xem thường ngươi." Mạch Thiên Ca hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng mở ra thiên điệu phiến, nói, "Mặc kệ ngươi là người phương nào?" Không muốn chết nói vẫn là nhanh lên cút đi. Nghe được lời này, người này cười ha ha, thú vị. Ngoại hải tu sĩ, đều giống ngươi như vậy tự đại sao? Tự đại không tự đại, muốn đánh quá mới biết được. Mạch thiên ca ánh mắt lạnh lùng, thoạt nhìn các hạ là quyết ý hành đoạt. Đoạt lại như thế nào? Đỡ sinh kiếm, cho dù là một phen chỉ có thể khôi phục một chút uy lực đỡ sinh kiếm cũng không phải là nhỏ. Trách chỉ trách ngươi là gan quá lớn, ngoại hải người. Ở vân trung cư nhiên dám mang theo bực này bảo vật, hừ hừ, liền tính mô không động thủ, cũng có người khác muốn cướp. Vậy đoạt đoạt xem đi. Lời còn chưa dứt, thiên địa phiến mở ra một phô, hình như có giống nhau vô hình sơn thủy dây lắt dàn sái đi ra ngoài. Người này không dự đoán được mạch thiên ca động thủ nhanh như vậy, lời nói còn chưa nói xong, pháp bảo đã xử ra tới. Trong bóng đêm chỉ thấy một đạo màu đen đồ vật bắt tới, muốn ngăn trở thiên địa phiến huyện hóa ra sơn thủy. mạch thiên ca hơi hơi mỉm cười sơn thủy đồn thu thân hình như điện đã lui ly mấy trượng một tiếng hạc minh lại là một con tiên hạc từ thiên địa phiến lao tới hướng nàng phía bên phải mổ đi a một tiếng kinh hô trong bóng đêm bóng người trật hiện người này thân hình cũng là cực nhanh chật lóe co rụt lại đã ở mấy chục ngoài trượng một khối thật lớn hòn đá chặn tiên hạc mạch thiên ca nhẹ nhàng vung lên phiến tiên hạc tiêu di vô tung nàng mỉm cười nhìn trong bóng đêm người này Hàn giáo thụ, quả nhiên là ngươi. Mấy chục ngoại trượng, hàn sĩ chi sắc mặt tâm trầm, hung hăng mà nhìn mạch thiên ca. Vừa rồi hắn tuy kịp thời chặn tiên hạc một kích, nhưng mạch thiên ca căn bản chính là dương đông kích tây, ở tiên hạc gần ngóc dưới, lấy phi châm đánh lén, tuy rằng không có thật sự đắc thủ, nhưng suýt nữa nói cảm giác thật sự không tốt. Hàn sĩ chi nhất quán cho rằng, ngoại hải tu sĩ trình độ là cập không thượng vân trung tu sĩ, cho nên mới yên tâm lớn mật mà tiến đến đánh lén. Lại không dự đoán được mạch thiên ca trong tay lại có này rất nhiều pháp bảo, chẳng những nhẹ nhàng tránh thoát hắn thông minh sát xảo chi khí, thế nhưng còn phản đánh lén với hắn. Hắn thiếu chút nữa chết ở chính mình đại uy dưới. Bất quá, hiện tại bắt đầu sẽ không, bút ngòi vàng ngọc nghiên nơi tay, liền tính nàng này pháp bảo đông đảo, hắn cũng sẽ không thua. Mạch thiên ca lại không có lập tức công kích, nhìn hàn sĩ chi, mỉm cười hỏi nói, hàn giáo thụ, tại hạ không quá minh bạch. Ngươi không phải nho tu sao? Đỡ sinh kiếm là đạo tu chi vật, Ngươi muốn tới gì dùng? Hử! Hàn sĩ chi hử lạnh một tiếng, Ngươi biết cái gì? Pháp bảo chi vật, Há có lưu phái chi biệt. Cái gì nho tu đạo tu Phật tu, Không đều là hóa linh khí vì mình dùng. Mạch thiên ca ngẩn ra, Lại là không dự đoán được hắn thế, Nhưng nói ra lời này tới. Nàng ở trong lòng tình tế phẩm một phen, Đông nhiên có một loại bế tắc giải khai cảm giác, Nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, hiểu được. Không tồi, nho tu đạo tu Phật tu, thậm chí ma tu, đều là người tu hành. Tuy rằng bọn họ từng người giáo lý bất đồng, tu luyện tâm pháp bất đồng, hóa dùng linh khí phương thức cũng bất đồng, nhưng là, kỳ thật bản chất cũng không có quá lớn khác nhau. Bọn họ đồng dạng là tu hành, đồng dạng hóa thiên địa linh khí vì mình dùng, đồng dạng cường hóa thân thể, tu luyện kinh mạch đan điển, đồng dạng đi bước một tấn dai. Theo đuổi cuối cùng phi thăng, lại là nàng quá vây với lưu phái chi thấy, tổng cảm thấy mặt khác các đạo tu hành giả, hoặc nhưng tham khảo một vài, nhưng luôn là bất đồng, kỳ thật, hẳn là bản chất tương đồng, ngoại tại tình thế bất đồng mới đúng. Nhìn trong bóng đêm hàn sĩ chi, nàng lúc này có một loại huyền diệu cảm giác. Cái này hàn sĩ chi là tới đoạn bảo, thậm chí sẽ sát nàng, ngôn ngữ chi gian thật là âm oan, có thể thấy được vừa rồi bác học nho nhã, đều là làm bộ. Kỳ thật là cái tàn nhẫn đồ đệ. Chính là người này lại có như vậy đạo nghĩa lý giải, cơ hồ nhìn thấu các đạo tu hành giả nghĩa gốc. Hắn trong lúc vô ý một câu, lệnh nàng tức khắc có tâm cảnh thượng siêu thoát cảm giác. Nàng cũng không biết có nên hay không cảm ơn người này. Hàn giáo thụ thật là bác học hạng người, cư nhiên có thể ngộ ra như vậy đạo lý. Đã là như thế, vì sao tâm cảnh tu luyện lại như thế chi nhược? Đánh lén hành trình vì, nhưng không bằng phẳng. các người nho tu không phải theo đuổi dựng thân này chính tâm trí này kiên sao chẳng lẽ ngươi không sợ có tâm ma Hàn sĩ chi khinh mệt cười nhìn mạch thiên ca ngươi không cần lưỡi sán hoa sen chúng ta nho tu tâm pháp ngươi bất quá hiểu chút da lông mà thôi cái gì tâm ma đơn giản hành sự vi phạm bản tâm chi đạo nghĩa mà thôi như vô đạo nghĩa đâu ra vi phạm ngươi tuy tu vi không tồi lại cũng bất quá là cái hoàng mao nha đầu mà thôi bị như thế coi khinh Mạch thiên ca lại vô sắc mặt giận dữ. Nàng cân nhắc hàn sĩ chi những lời này. Như vô đạo nghĩa, đâu ra vi phạm. Chẳng lẽ thật là như thế? Ma đạo tu sĩ không tu tâm, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, nhưng lại cũng có thể phi thăng thành ma. Thiên cực rất nhiều nguyên anh tu sĩ, đều sợ hãi tâm ma, sẽ không vô cơ thương cập mạng người. Chẳng sợ tính tình hỉ nộ vô thường như sư phụ cũng là như thế. nhưng thiên cực đệ nhất nguyên hậu tu sĩ lại là tùng phong thượng nhân cái kia sát tinh nguyên lai like, lý do lại là như thế đơn giản như vô đạo nghĩa đâu ra vi phạm bởi vì bọn họ này đó người tu đạo từ nhỏ bị giáo huấn không được vết thương nhẹ mạng người tiểu tâm tâm ma quan niệm cho nên bọn họ vẫn luôn tại nội tâm cho rằng nếu là vô cớ đả thương người là sẽ có tâm ma cũng là bởi vì này khi bọn hắn làm ra vô cớ đả thương người việc khi Sẽ vây với tâm ma Mà tung phong thượng nhân Đều nói hắn phi đạo phi ma phi người phi quỷ Nói cách khác Hắn nhận định quan niệm cùng người tu đạo là có điều bất đồng Hay là chính là bởi vì hắn trong lòng Cũng không cái gọi là đạo nghĩa Cho nên vi phạm cũng không tâm ma Cho nên hắn không từ thủ đoạn Cũng có thể trở thành thiên cực nguyên anh hậu kỳ đệ nhất tu sĩ Mạch thiên ca lâm vào chính mình trầm tư bên trong kia hẳn sĩ si chi lại là âm lánh cười Đống nhiên vừa kéo tay bút ngòi vàng chi mặc rơi mà ra ngọc nghiên đồng thời tạp tới tần đạo Hữu mắt thấy bút ngòi vàng chi mặc liền phải sai đến mạch thiên ca trên người chợt nghe một tiếng thanh uống có người bay vút mà ra một đạo quang mang như điện nháy mắt đem bút ngòi vàng chi mặc chắn trở về người này dôi tay vừa thu lại một đạo trang dằm hình ngọc đao bay trở về trong tay thân hình đã ngăn ở mạch thiên ca phía trước người thấy rõ ràng người này trên người màu vàng cam đạo bảo hàn sĩ chi nhất kinh Ngươi là, dưới ánh trăng, người này ánh mắt lạnh nhạt, dừng ở hàn sĩ chi thân thượng, nặng nghề mở miệng, hàn sĩ chi. Ngươi tới ta thiên tuyết thành, ở ta lăng ra địa bàn thượng động thủ giết người, không khỏi quá không đem ta lăng ra để vào mắt đi. Tại đây người lánh coi dưới, hàn sĩ chi âm ngoan thần sắc chậm rãi thu hồi, phun ra một hơi, nếu lăng đạo hữu ra tay, ta cũng không hảo nói nhiều cái gì. Hôm nay việc, dừng ở đây, chậm đã. Mắt thấy Hàn Sĩ Chi xoay người liền đi, người này quát một tiếng, hắn nhìn Hàn Sĩ Chi, thần xác công trầm, này liền tưởng đi luôn. Hàn Sĩ Chi dừng lại, xoay người nhàn nhạt nói, Lăng Vân Hạc, ta từ bỏ việc này, là cho Lăng ra mặt mũi, ngươi đâu? Chẳng lẽ nghĩ đến tiến thêm thức không thành? Dưới ánh trăng, Lăng Vân Hạc mặt âm tình bất định, cho ta Lăng ra mặt mũi. Ở ta Lăng ra địa bàn thượng tùy ý động thủ, này vẫn là cho ta Lăng ra mặt mũi. bằng không như thế nào. Hàn Sĩ Chi thần sắc vẫn cứ nhàn nhạt, nhạt, chính ngươi cũng biết, ngươi không thể lấy ta như thế nào, cần gì phải cả ta. Nói, lại là vây vây ống tay háo, nên ngang mà đi. Mà Lăng Vân Hạc, cuối cùng vẫn là không có đi cản. Mạch Thiên Ca nhìn Lăng Vân Hạc lúc này sắc mặt, có chút không chắc hắn cùng Hàn Sĩ Chi quan hệ. Bọn họ hai người lẫn nhau vừa thấy liền nhận ra tới, có thể thấy được là cũ thức, mà nói ngự chi gian. Cũng có một cổ quen thuộc, tựa hồ đối lẫn nhau tình cảnh thập phần rõ ràng bộ dáng, thoạt nhìn quen biết đã lâu. Bọn họ quan hệ vừa không như là địch nhân, càng không giống bằng hữu, đối lẫn nhau đều có mang thật sâu kiêng kỵ chi ý, lại không tính toán là địch. Bất quá, nếu lăng vân hạc giúp nàng, trước mắt tới nói, tổng không phải nàng địch nhân. Nguyên lai là lăng đạo Hữu mạch thiên ca thực mau dơ lên gương mặt tươi cười, đa tạ lăng đạo hưu trợ ta một phen. Lăng Vân Hạc thu hồi ánh mắt, hướng nàng xua xua tay, vừa rồi chẳng sợ lăng Mộ không có ra tay, tần đạo hữu cũng sẽ không thua cấp kia họ hàn, tần đạo hữu cần gì phải nói lời cảm tạ. Nghe được lời này, mạch thiên ca lời, đối này Lăng Vân Hạc lại nhiều một phân hào cảm. Kia hàn sĩ chi thực lực tuy rằng bất phàm, nhưng nàng tự tin cũng không sẽ thua. Bất quá, Lăng Vân Hạc ra tay đem chi dọa đi, lại tỉnh nàng không ít công phu. Rốt cuộc này hẳn sĩ chi không phải dung tay, thật sự đánh lên tới, nàng rất khó lông tóc vô thương. Khó nhất đến chính là, Lăng Vân Hạc giúp nàng một phen, lại không kể công. Từ điểm đó tới nói, hắn là cái người thông minh, không có hiệp thân tương báo, lại lệnh Mạch Thiên ca đối hắn sinh ra hảo cảm, như thế, vô ưu cấp việc, nàng khó tránh khỏi muốn lo lắng nhiều một chút. Lăng đạo Hữu như thế nào tại đây? Mạch Thiên ca nói, chẳng lẽ nửa đêm ngủ không được? ra tới đi một chút. Lời này nàng là mang theo ý cười nói, đều là kết đan tu sĩ, nơi nào còn cần ngủ. Lăng Vân Hạc vừa nghe liền biết nàng là ở trêu trọc. Hắn cũng cười, lại nói, nếu không phải tu sĩ không cần ngủ, ta thật đúng là ngủ không được. Mạch Thiên Ca không nghĩ tới được đến như vậy một đáp án, nàng giật mình. Đoán được hắn vì chính là cái gì, liền có chút do dự. Vừa rồi Lăng Vân Hạc giúp nàng, nàng vốn nên tỏ vẻ tỏ vẻ quan tâm. Nhưng nàng nếu theo nói tiếp, không thiếu được đề cập Lăng Gia bí sự. Nàng đi vào Vân Trung, muốn kiến thức kiến thức Vân Trung phong tình, kết giao kết giao Vân Trung tu sĩ, nhưng không nghĩ tới tham dự đến này, đó ân oán trung đi. Nếu có thể làm trưởng môn người được đề cử, Lăng Vân hạc tự nhiên là tầm tư nhanh nhạy hạ người, vừa thấy thần sắc của nàng, liền nghĩ tới lý do, hắn không sao cả mà cười cười, xoay đề tài, thần đạo hữu như thế nào sẽ đắc tội kia Hàn Sĩ Chi? Người này là Nam Chu Quốc Nhạc Sơn Thư viện Giáo thụ, có tiếng thủ đoạn tàn nhẫn, tiểu lý tàng đao. Tân đạo hưu tuy thủ đoạn bất phàm, lại chưa chắc phòng được người này âm thầm đánh lén. Phải không? Nghe hắn nói như vậy, Mạch Thiên ca đối hẳn sĩ chi sinh ra một chút tò mò. Theo tại hạ biết, nho phái tu sĩ, phần lớn tu tâm dưỡng tính, vì sao này hẳn sĩ chi lại là như thế cá tính. Lăng Vân Hạc lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài, nói. Cái này hàn Sĩ si chi, tuy nói tâm tính ngoan độc, ở tu luyện chi đạo thượng, lại là cái kỳ tài. Hắn thích đi bảng môn tả đạo, cố tình ở nghiên cứu nho ra kinh nghĩa thượng, rất có một tay. Hắn tu luyện là nho ra tâm pháp, lại là kinh chính hắn nghiên tập quá, tự nghĩ ra tâm pháp. Cái gì? Mạch thiên ca nghe vậy cả kinh, hắn gần kết đan, là có thể tự nghĩ ra công pháp. Không trách nàng như thế giật mình, sáng lập công pháp không phải đơn giản như vậy sự tình. Hiện giờ tu tiên giới tồn lưu công pháp, hoặc là là từ thượng cổ thời kỳ lưu lại tới công pháp cải biên mà thành, hoặc là chính là nào đó đại môn phái số đại cha lậu bổ khuyết. Một chút tu bổ mà thành. Còn có một ít tuy rằng là tu sĩ cá nhân sáng lập công pháp, nhưng này đó tu sĩ đều là nguyên anh tu sĩ. Mỗi người đều là kinh tài tuyệt diễm thiên tài hạng người. Hiện giờ thiên địa linh khí thiếu hụt, rất nhiều công pháp đều tu luyện không đến đăng phong tạo cực. Các tu sĩ đối với linh khí vận dụng, tuyệt phi của tu sĩ có thể so, tự nghĩ ra công pháp khó khăn, thật không phải bình thường tu sĩ có thể đề cập. Lăng Vân Hạc thực lý giải mạch thiên ca kinh ngạc, hắn rất là bất đắc dĩ mà cười cười, nói, cho nên nói, hắn là cái kỳ tài. tựa hồ bị cái này để tài khiến cho hưng thú nói chuyện, Lăng Vân Hạc tiếp tục nói, tần đạo hữu đều không phải là vân trung tu sĩ, khả năng không phải thực hiểu biết vân trung tình huống. nam chu quốc chính là phật tu cùng nho tu địa bàn nhạc sơn thư viện đó là nam chu quốc lớn nhất thư viện có thể ở cái này thư viện trở thành giáo thụ không chỉ có chỉ là tu vi cao mà thôi nga tại hạ sắc thật không như thế nào tiếp xúc quá nho tu cũng không rõ ràng thư viện tình huống chẳng lẽ giáo thụ không phải bọn họ kết đan tu sĩ một cái danh hiệu tự nhiên không phải ở điểm này lăng vân hạc lắc đầu ở nam chu quốc thư viện chính là nho tu môn phái Bình thường nho tu luyện khí đệ tử, chính là thư viện thấp nhất giai học sinh, trúc cơ, liền có thể trở thành giảng thư, kết đan, còn lại là trợ giáo, nguyên anh lúc sau, mới là giáo thụ. Mạch Thiên ca nghe vậy mở ra, hàn sĩ chi bất quá kết đan, lại đã là giáo thụ. Không tồi. Lăng Vân Hạc hơi hơi mỉm cười, chỉ có một ít công nhận kỳ tài, vì thư viện làm công hiến, mới có thể trao tặng cao giai danh hiệu. hàn sĩ chi sở dĩ gần kết đan cũng đã là giáo thụ đó là bởi vì hắn vì nhạc sơn thư viện sáng lập một bộ tâm pháp nghe xong nguyên do mạch thiên ca thở dài nói vân trung quả nhiên là nhân tài đông đúc không nói người khác nàng hôm nay gặp qua vài người đều tương đương bất phàm huyền nguyệt ma quân thần thức kinh người hàn sĩ chi lại là như vậy kỳ tài giao dịch hội thượng trầm mặc chiếm đa số dương thành cơ có thể thoải mái mà lấy ra như vậy nhiều yêu đan mà trước mắt lăng vân hạc Xem vừa rồi hắn ra tay, liền biết thực lực bất phẳng. Cũng không biết kia viên không, thanh vân tử, cũng như ngọc sư huynh muội hai người, có phải hay không cũng có độc đáo thủ đoạn. Lăng vân hạc ánh mắt lại dừng ở mạch thiên ca trên người, có khác sở chỉ, tần đạo hữu gì cần tán thưởng người khác, mới vừa rồi ngươi đối thượng hàn sĩ chi, chút nào không rơi hạ phong, bực này thực lực, ở vân trung cũng là số được với cao thủ. Nói đến chỗ này, hắn hơi hơi mỉm cười. Lăng mũ quả nhiên không có nhìn lầm người. Được Lăng Vân Hạc khích lệ, Mạch Thiên Ca chỉ là cười cười. Dưới ánh trăng, hai người tương đối trầm mặc một trận, Mạch Thiên Ca đột nhiên hỏi nói, Lăng đạo hữu, ngươi ban ngày nói cái kia vô ưu cốc là chuyện như thế nào? Nghe được hỏi chuyện, Lăng Vân Hạc mặt ngơ ngẩn một lát, mới phản ứng lại đây, mặt mang vui mừng, thần đạo hữu nguyện ý ứng Lăng mộ chi mời tiến đến sao? Mạch Thiên Ca hàm hồ nói, cái này lại nói, Không có được đến khẳng định trả lời, Lăng Vân Hạc lại không có mất mát, thực mau khôi phục bình tĩnh, ánh mắt đảo qua chung quanh, cười nói, ở chỗ này nói. Mạch Thiên Ca sửng sốt, ấy nấy, lại là ta không phải, không ngại nói, Lăng Đạo hưu thả đi ta tiểu động phủ ngồi ngồi. Lăng Vân Hạc cũng không khách khí, thống khoái mà gật đầu, đang có ý này. Mạch Thiên Ca có chút vô ngữ, người này, thật đúng là không biết khách khí, đổi lại người khác. Liền tính lập tức đáp ứng rồi, cũng nên khách khí một hai câu đi. Bất quá, như thế xem ra, hắn nhưng thật ra bằng phẳng người, mà mạch thiên ca vừa lúc thích cùng loại người này lui tới. Cùng loại người này nói chuyện, bởi vì hắn đủ thông minh, cho nên sẽ không rất mệt, bởi vì hắn thực bằng phẳng, không cần lung tung ngờ vượt. Loại cảm giác này, làm nàng nhớ tới tần hy, đương hắn vẫn là tần sư huynh thời điểm, tuy rằng có rất nhiều bí mật, lại cũng là như vậy thông minh mà bằng phẳng. Nàng đống nhiên có chút tưởng niệm tần hy, không biết hắn bế quan hay không còn thuận lợi. Tần đạo hữu, vừa muốn cất bước, nhìn đến mạch thiên ca vẫn cứ đứng ở tại chỗ, lang vân hạc quay đầu nghi hoặc mà gọi một tiếng. a, mạch thiên ca lấy lại tinh thần, vô vô chính mình cái chán, đối hắn lộ ra tươi cười, thỉnh. Hai người một đường không tiếng động, hành đến mạch thiên ca ở tạm tiểu động phủ. Nay động phủ tuy rằng linh khí giống nhau, bố trí đến lại không tồi. Ánh trăng thạch long lánh, chiếu đến lượng như ban ngày. Lúc này đây, mạch thiên ca thực khách khí mà cho hắn thượng đãi khách trà. Lăng Vân Hạc thật là vừa lòng, nay tỏ vẻ hai người quan hệ gần một bước đi. Uống qua trà, Lăng Vân Hạc lần thứ hai mở miệng, tần đạo hữu, ngươi chọc phải hẳn sĩ chi nguyên nhân, ta không nghĩ tham thính, bất quá, nghe Lăng Mỗ một câu khuyên, sau này tất yếu mọi chuyện cẩn thận. Người này lòng dạ hẹp hỏi, thập phần trọng thể diện. Ở trên người của ngươi ngã té ngã, liền nhất định phải tìm trở về. Hắn lần này là coi thường ngươi, tiếp theo khả năng liền không may mắn như vậy. Mạch Thiên Ca mỉm cười gật đầu, Đa Tạ Lăng Đạo Hữu nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Lăng Vân Hạc ánh mắt vừa chuyển, lại tiếp tục cười nói, bất quá, nếu Tần Đạo Hữu nguyện ý giúp Lăng mô cái này vội nói, sau này hẳn sĩ trí sự, Lăng Mộ nhất định sẽ thay Tần Đạo Hữu giải quyết. Mạch Thiên Ca sử sốt, nghĩ đến Lăng Vân Hạc thân phận Đống nhiên hiểu được. Liên tính Hàn Sĩ Chi ở Nam Chu Quốc thân phận bất phàm, trước mắt vị này chính là vân trung đệ nhất đại tông môn cửu ngạn tông trưởng môn người được đề cử chi nhất, có rất lớn cơ hội trở thành cửu ngạn tông trưởng môn. Có hắn giúp đỡ, Hàn Sĩ Chi việc tự nhiên không cần nhọc lòng. Nàng trong lòng vừa động, nhướng mày cười hỏi, lang Đạo hữu nếu ta đồng ý việc này, nguyện ý cùng ngươi cùng đi vô ưu cốc, ngươi nguyện ý cho ta cái gì chỗ tốt? Nàng hỏi đến trực tiếp. Lăng Vân Hạc lại thập phần cao hứng, nếu tần đạo hữu nguyện ý hỗ trợ, có cái gì yêu cầu, chỉ cần lăng mố có thể làm được, liền có thể giúp đỡ. Mạch Thiên Ca nhìn chằm chằm hắn, tiếp tục hỏi, nếu ta muốn từ đan hà tông lộng tới một bộ công pháp toàn bộ đâu. Lăng Vân Hạc nghe vậy ngẩn ra, công pháp. Nếu đã để ra việc này, Mạch Thiên Ca đơn giản đem nói khai, không tồi. Ta cũng không gạt lăng đạo hữu, tại hạ lần này tới đến Vân Trung, là Phụng trưởng bối chi mệnh. từ Đan Hà Tông lấy được một bộ công pháp. Bất quá, Lăng Đạo Hưu cũng biết, cao thâm công pháp, ai sẽ nguyện ý tùy tiện cho người khác. Tại Hạ đi vào Vân Trung, trời xa đất lạ, cùng Đan Hà Tông không hề giao tình, thật là đau đầu. Phải không? Lăng Vân Hạc hơi hơi trầm ngâm, như suy tư gì mà ngó Mạch Thiên Ca số mắt, nói vậy Tần Đạo Hưu theo như lời công pháp, không phải cái gì bình thường công pháp đi. Đúng là. Mạch Thiên Ca cười khổ, nói thật, Tại hạ đối với việc này trong lòng một chút đế cũng không có, cảm thấy hơn phân nửa là không thành, chính là đây là trưởng bối chi mệnh, không thể không làm. Trước nói nói hưu muôn chính là cái gì công pháp đi? Lăng Vân Hạc suy nghĩ một lát, nhìn nàng nói, nói không chừng Lăng mộ thật sự có biện pháp. Là quyết. Mạch Thiên Ca chậm rãi nói ra ba chữ, ngẩng đầu nhìn Lăng Vân Hạc, không biết Lăng đạo Hưu có từng nghe nói qua. Quên Lăng Vân Hạc lẩm bẩm niệm, tựa hồ ở hồi tưởng Đồng nhiên ánh mắt sắc bén mà nhìn mạch thiên ca, thuần âm nữ tu tu luyện quyết. Không tội. Mạch thiên ca thần sắc vẫn cứ bình tĩnh, mấy ngàn năm trước, ta tổ tiên là vân trung tu sĩ, đã từng nghe nói qua, đan Hà tông có một quyển thuần âm thể chất nữ tu tu luyện quyết. Ngoài ý muốn, này càng buồn hẳn là ở 12 giờ trước. Trong lúc nhất thời, hai người cũng chưa nói chuyện, lâm vào an tĩnh. Lăng vân hạc ngâng chén trả nhìn nàng vài mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau, rốt cuộc vẫn là nhịn không được hỏi, xin hỏi tần đạo hữu, ngươi muốn này công pháp có tác dụng gì? Nói xong cảm thấy không ổn, lại bổ sung một câu, nếu là không tiện, có thể không trả lời. Mạch Thiên Ca cười như không cười mà liếc mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, xin lỗi, vấn đề này xác thật không tiện trả lời. Lăng Vân Hạc nghe vậy, gật gật đầu, chưa nói cái gì. Hắn cũng chính là thuận miệng hỏi một chút, không trông cậy vào được đến đáp án. Vấn đề này, ai sẽ trả lời? Thuần âm thể chất, trên đời này nếu là tồn tại một cái thuần âm thể chất nữ tu, sẽ ở toàn bộ vân trung nhất lên bao lớn phong ba. Không nói đến những cái đó nguyên anh tu sĩ, bọn họ đã đạt tới hiện giờ nhân giới tu sĩ đỉnh núi, có lẽ sẽ không có cái gì ý niệm, nhưng giống bọn họ này đó kết đan tu sĩ, lại là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ngay cả chính hắn, nghĩ vậy một chút, cũng là một trận tâm thần lay động. Một hồi lâu mới áp lực xuống dưới. Bất quá, hắn lại không đem việc này nghĩ đến mạch thiên ca trên đầu. Thuần âm thể chất nữ tu, sao lại tùy ý tại thế gian hành tẩu. Càng không cần phải nói như vậy bằng phẳng mà nói ra. Hắn nếu biết không nhưng mạch thiên ca làm như vậy, mấy ngàn năm trước còn có một cái mạch Giao khanh hoành hành vân chung, chỉ sợ cả kinh cầm đều phải rơi xuống. Từ nào đó phương diện tới nói, mạch thiên ca không chỉ có di chuyển mạch Giao khanh thuần âm thể chất. còn có nàng lá gan đem cái này ý niệm vức chi sau đầu lăng vân hạc cẩn thận nghĩ nghĩ nói nếu tần đạo hưu xác định này bộ công pháp ở đan hà tông nói lăng mộ xác thật có thể nghĩ cách làm ra được đến xác thực đáp án mạch thiên ca mắt sáng rực lên lập tức nói nếu lăng đạo hữu nguyện ý giúp cái này vội vô ưu có việc tại hạ tự nhiên tận lực lăng vân hạc sửng sốt lộ ra ý mừng hảo kia việc này liền định rồi lúc sau lăng vân hạc nói đến vô ưu cốc việc không hề giữ lại toàn diện mỹ di phía trước mạch thiên ca chưa từng đáp ứng lăng vân hạc nói chuyện tự nhiên bảo lưu lại ba phần đường sống lúc này đây nếu chân chính kết thành đồng minh như vậy có một số việc nhất định phải công bằng vô ưu cốc cũng không đơn giản nơi này là vân trung thượng cổ khi động thiên phúc địa không giả nhưng hiện giờ sớm đã là ác trướng trọng sinh cũng không dễ dàng tiến Trong đó càng có một ít cổ cổ quái quái yêu thú, bọn họ tuy là kết đan tu sĩ, ít nhất cũng muốn 5-6 nhân tài có thể sát đi vào. Nay cũng chính là Lăng Vân Hạc muốn thỉnh nàng nguyên nhân. Bất quá, nghe Lăng Vân Hạc nói trong chốc lát, Mạch Thiên cao ý thức được chính mình kỳ thật một chút cũng không mệt. Bởi vì, vô ưu khe chỗ ẩn ấp, Vân Trung tu sĩ cũng không phải muốn đi là có thể đi. Trong đó tuy rằng ác trướng trọng sinh, Khá vậy có chút thượng cổ khi lưu lại thứ tốt, chỉ cần có thể vớt thượng một kiện, liền không mệt. Đến nỗi Lăng Vân Hạc muốn vô ưu quả, cái này mạch thiên ca cũng không đỏ mắt. Nàng có dẫn Linh Châu, đan dược lại không thiếu, tuy cập không thượng vô ưu quả hiệu quả. Khá vậy kém không quá nhiều. Nếu giúp Lăng Vân Hạc lộng tới vô ưu quả, như vậy không ngừng quyết việc không cần lo lắng. Ngay cả Hàn Sĩ Chi cái này trong lúc vô ý kết hạ thù địch, cũng có Lăng Vân Hạc giúp nàng giải quyết. có thể nói, này bút giao dịch, chỉ cần không phải quá xui xẻo, nàng là ổn kiếm. Đại khái nói định lúc sau, Lăng Vân Hạc cùng nàng ước sau lại tự, liền rời đi. Mạch Thiên Ca ở bên ngoài để lại trong chốc lát, đem phòng ngự trận pháp phục hồi như cũ. Vào hư thiên cảnh. Mới vừa tiến hư thiên cảnh, một đạo kim quang nào tới, chủ nhân. Tiêu nộn nộn thanh âm, không cần phải nói Mạch Thiên Ca cũng biết. Đây là phi phi. Nhưng nàng cũng biết, Hiện tại Phi Phi không phải trước kia Phi Phi. Trước kia cái kia phát lại đây là làm lũng hiện tại cái này. Tám phần là thai họa. Cho nên nàng thuận thế ôm một chút, liền đem nó ném đến đối diện đi. Này chỉ Phi Phi tự xưng là thần thú, so nàng còn sẽ hưởng thụ, nhất định phải ngồi đệm hương bù Giống như trước giống nhau tùy chỗ ném nhất định sẽ kháng nghị. Ta nói cho ngươi, muốn thanh vân đan nhưng đã không có, ngươi tưởng đường hoàn sao. Tùy tiện ăn bậy ăn ra vấn đề tới làm sao bây giờ. Phi Phi ở nàng đối diện đánh lăn, ghé vào đệm hương bổ thượng, ngẩng ngẩng đầu nhỏ, ai nói ta muốn thanh vân đan. Ta lại không phải ngốc, lần trước còn không có ăn xong đâu. Mạch thiên ca phiết nó liếc mắt một cái, cho chính mình rót ly trà, kỳ thật Phi Phi thức tỉnh rồi cũng không phải hoàn toàn không chỗ tốt, tỉ như hiện tại pha trà gì đó đều không cần nàng chính mình tới, kia hai chỉ thạch điêu con rối không ý thức. nhưng phao không ra như vậy hảo trả tới. Hơn nữa, cũng có người bồi nàng nói chuyện thiếm, Phi Phi đủ thông minh, nói cái gì đều hiểu, còn sẽ cho nàng ra chủ ý. Nô, no, trà hương thấm vào ruột gan, thần thú quả nhiên là thần thú, thật là sẽ hưởng thụ. Vậy ngươi muốn làm gì? Lên tiếng kêu gọi không được sao. Phi Phi nháy tròn xoe đôi mắt, trước kia nó làm động tác như vậy, là thập phần đáng yêu, nhưng hiện tại, Mạch Thiên ca chỉ cảm thấy gian trá. nàng đột nhiên có chút tưởng niệm trước kia phi phi tuy rằng chỉ biết ăn sẽ không làm nhưng tốt xấu còn đẹp mắt đáng yêu suy nghĩ trong chốc lát nàng quay đầu nhìn xem hỏi tiểu hòa đâu ngươi như thế nào không cùng chúng nó đi chơi có cái gì hảo ngoạn phi phi đầu ở trên bàn trà bò xuống dưới một cái sẽ không nói một cái dại dột muốn chết ta nói chủ nhân ngươi đều tìm cái gì linh thú quá độc mạch thiên ca tàn nhẫn chừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái Ngươi trước kia vừa không có thể nói lại dại dột muốn chết. Trước kia là trước đây. Phi Phi khinh thường nói, ngươi là hoa hoa thời điểm còn muốn người hầu hạ đâu. Mạch thiên ca nhìn trong chốc lát thiên, có chút bất đắc dĩ mà nói, Phi Phi, ngươi không phải thần thú sao? Vì cái gì nói chuyện cùng thế gian tên du thủ du thực dường như? Thái cổ thần thú, không phải hẳn là không biết nhân gian pháo hoa, sinh hoạt hậu thế ngoại tiên cảnh như vậy địa phương sao? liên tính tính cách không thế nào ôn hòa cũng không nên là này phó gian trá bộ dáng đi phi phi phết miệng nói chúng ta trước kia chính là cùng nhân loại sinh hoạt ở bên nhau a phi phi nâng đầu nhìn nàng ngươi không biết cái này mạch thiên ca xác thật không rõ ràng lắm thái cổ người đương thời nhóm như thế nào sinh hoạt cho tới hôm nay chỉ còn lại có đôi câu vài lời điển tịch thượng sở ghi lại cũng gần chỉ là truyền thuyết phi phi ngẩng đầu chậm rãi nói Lúc ấy, chúng ta linh cùng người đều sinh hoạt ở bên nhau, không có như vậy nhiều tu sĩ, cũng không có như vậy nhiều phân tranh, thực sung sướng. Nó trong ánh mắt chậm rãi xuất hiện hướng tới, đó là một cái ly nó cũng thực xa xôi niên đại, cứ việc nó có được một ít ký ức, lại rốt cuộc không phải cái kia niên đại linh thú. Chủ nhân Phi Phi ngừng trong chốc lát, nói, mấy ngày nay, ta cẩn thận mà suy nghĩ thật lâu, phát hiện thế giới này không đúng. ân. Mạch Thiên Ca gác xuống chén trà, phát hiện Phi Phi hiện tại ánh mắt thực nghiêm túc. Nó nhìn Mạch Thiên Ca nói, tự cổ trí kim, yêu linh chia làm, tuy rằng nhân gian đã thật lâu, nhất định sẽ có biến hóa lớn, khá vậy không nên biến thành hiện tại cái dạng này. Ta nhớ rõ tuy không nhiều lắm, nhưng hiện nay rất nhiều sự tình, cùng thời cổ một trời một vực, thậm chí hoàn toàn tương phản, này cũng không bình thường. Mạch Thiên Ca cũng không hoài nghi, Phi Phi có được cũng đủ trí tuệ. Nó thức tỉnh rồi, tuy rằng không có thần thú thực lực, nhưng trí lực lại sẽ không suy giảm. Nhưng là, như vậy kết luận, nàng lại không biết nên nói như thế nào, nàng còn gần chỉ là kết đan tu sĩ, thăm dò thế giới căn nguyên, thực lực còn kém đến quá nhiều. Nhìn đến mạch thiên ca không biết nên nói cái gì bộ dáng, phi phi thở dài, thấp hèn đầu, ta biết ngươi không hiểu. Tính, chờ ngươi tấn giai nguyên anh thời điểm rồi nói sau, lúc ấy... hẳn là là có thể minh bạch trí tứ của ta. Tự tấn giai lúc sau, Phi Phi vẫn luôn là hoạt đầu hoạt não bộ dáng, nhưng hôm nay, mạch thiên ca lại cảm thấy nó thần sắc tràn ngập phiên muộn. Nàng có thể lý giải Phi Phi cảm giác, bởi vì kế thừa tổ tiên ký ức lại sinh hoạt ở vẫn luôn bị vứt bỏ nhân gian, nó nhất định cảm thấy thực cô độc, nhưng loại này cô độc lại là nàng hiện tại bất lực. Lực lượng cùng cảnh giới, mấy thứ này, thậm chí quyết định tư tưởng độ cao. Nàng nói, Tấn Giai Nguyên Anh, không phải một ngày hai ngày sự tình, nếu chỉ là cảm thấy phiền muộn, có thể cùng ta nói nói, tuy rằng ta không nhất định hiểu. Phi Phi đem đầu chi ở trên bàn, nhìn nàng. Nó bộ dáng vẫn là cùng nguyên lai giống nhau đang yêu, chính là cảm giác lại hoàn toàn bất đồng. Một lát sau, nó nói, tuy rằng ngươi không phải cái chủ nhân tốt, bất quá, ít nhất là người tốt. Mạch Thiên Ca chừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái. Ta nơi nào không phải cái chủ nhân tốt. Có cái gì cho ngươi cái gì, ngươi đến nơi nào tìm giống ta như vậy chủ nhân. Cũng không nghĩ chính mình là như thế nào tấn giai. Phi phi rỗi rỗi tư chi, làm một cái dỗi người động tác, nghiêng đầu nói, ngươi nói này đó linh dược. Ngươi một người lại không dùng được nhiều như vậy, hơn nữa vẫn là chống rông được đến, nếu là còn không cho chúng ta ăn, kia cũng quá keo kiệt. Mạch thiên ca hết trôi nói rồi. Nhưng ngẫm lại Phi Phi nói được không sai, nàng chi sở hữu hào phóng như vậy, chính là chính mình có được đến quá nhiều, hơn nữa đến tới quá dễ dàng, nếu thật sự giống những cái đó tu sĩ giống nhau, cực cực khổ khổ mới được đến một ít linh dược, nàng còn sẽ bỏ được cho chúng nó như vậy ăn sao. liền nói chúc cơ phía trước, nàng liền dưỡng chỉ linh thú cũng chưa hứng thú, bởi vì biết dưỡng không sống. Bất quá, nếu ngươi không có như vậy cơ duyên, cũng sẽ không có chúng ta hôm nay. Phi phi ánh mắt xuyên thấu qua trúc, nhìn nơi xa dự điển. Các ngươi nhân loại chính là thông minh, muốn sáng lập như vậy một cái độc lập không gian, yêu cầu sẽ rách hư không đại thần thông chi thuật, cùng với một ít kỳ diệu tiểu kỹ xảo, liền tính chúng ta thần thú chung người xuất sắc, tứ tượng ngũ linh cũng vô pháp làm được. Khó trách thần đem nhân gian để lại cho các ngươi. Mạch Thiên Ca trong lòng vừa động, ngươi nói hiện tại nhân gian bộ dáng cùng thời cổ khác nhau rất lớn. Lại nói thần đem nhân gian để lại cho chúng ta nhân loại. Ngươi có biết hay không thần ý đồ? Phi Phi chớp chớp mắt, phiết đầu, thần há là chúng ta có thể với tới. Tinh hỏi ngốc vấn đề. Bị chính mình linh thú cười nhạo. Mạch thiên ca sờ sờ cái mũi, vậy ngươi vì cái gì nói không tầm thường? Bởi vì, nhân gian lại biến, có chút quy tắc là không nên biến. Phi Phi nói, thần rời đi thế giới này, lại chia làm ra yêu linh tiên ma từ giới. là muốn đem nhân gian để lại cho nhân loại. Nhưng, hiện giờ chỉ có nhân loại nhân gian, rất nhiều quy tắc lại cùng khi đó hoàn toàn bất đồng. Quy tắc, người chỉ chính là, là thần đạo nghĩa. Phi Phi vô vệ chơi đùa chính mình trên người Kim Mao, đừng hỏi ta, hiện tại ta cũng nói không rõ. Người trước dạy ta nhận này đó tự, ta yêu cầu các ngươi nhân loại điển tịch tới giải hiện tại thế giới. Hào đi! Mạch Thiên Ca cũng biết, Phi Phi liền tính nói, hiện tại nàng cũng không phải thực hiểu. Vấn đề là, có như vậy kiêu ngạo linh thú sao? Từ đầu tới đuôi, đều ở sai sử nàng cái này chủ nhân. Phi phi tử có thể nói lời nói, sở có được trí tuệ không thể so nhân loại thấp, cho nên, mạch thiên ca không có gì hảo lo lắng, ném cho nó rất nhiều điện tịch, làm nó chính mình nghiên cứu đi. Đến nỗi nàng chính mình, còn lại là làm ra cửa chuẩn bị. Lăng vân hạt việc, nếu đáp ứng rồi, nên toàn lực ứng phó. Nàng không sợ mạo hiểm, nhưng cho tới bây giờ quý trọng chính mình tánh mạng. Lăng Vân Hạc là cái thật làm người, không mấy ngày, liền cho nàng mang đến lần này vô ưu cốc hành trình chuẩn bị một ít đồ vật, cùng với một ít vô ưu cốc tình huống. Này vô ưu cốc vốn là cái bí địa, vân trung ít có người biết được xác thực địa điểm, mà hắn lại như thế bằng phẳng mà đem vô ưu cốc bản đồ và chung tình huống bẩm báo, hành sự pha đến mạch thiên ca mắt duyên. Như thế. Đối với chuyến này nàng nhiều vừa phân tâm cam tình nguyện. Cùng xem đến thuận mắt người cùng nhau làm việc, chẳng sợ nguy hiểm chút, cũng cảm thấy vui sướng. Đêm này đó tình huống nhất nhất quen thuộc, lại là nửa tháng qua đi, Lăng Vân Hạc theo như lời đồng bạn rốt cuộc tề thiểu, truyền tin tới thỉnh nàng tiến đến. Ly tạm cư động phủ, ấn Lăng Vân Hạc theo như lời, thẳng đến bạch núi đá đỉnh núi Lăng Gia đại trạch. Lăng Gia ở vào bạch núi đá chi đỉnh, chiếm cư chính là thiên tuyết thành linh mạch tốt nhất phân mạch mạch thiên ca từ trên sườn núi đi một đường thẳng đường cho đến đỉnh núi không khỏi mà dừng lại tán một tiếng nếu nói thiên tuyết thành là một tòa tuyết trắng chi thành như vậy lăng gia đại trạch chính là một tòa băng cung chỉ thấy nó chiếm địa chừng mấy trăm dặm thật mạnh lầu các lồng lộng điện phủ liếc mắt một cái nhìn lại chạy dài bất tận đều do tinh ánh dịch thấu bạch thạch xây nên nay bạch thạch cùng thiên tuyết thành mặt khác kiến trúc bạch thạch bất đồng mang theo hơi hơi trong suốt chỉ là nhìn liền cảm thấy lộ ra nhẹ nhẹ khí lạnh này mặt trên xác thật có khí bất quá là linh khí mạch thiên ca nhìn ra được này lăng ra đại trạch hẳn là chọn dùng bạch núi đá phẩm chất tốt nhất bạch thạch xây nên tụ linh hiệu quả không thể so giống nhau tụ linh trận kém so thiên tuyết trong thành cái gọi là linh thạch phòng không biết hảo nhiều ít lần này lăng ra quả nhiên là danh môn đại tộc nàng còn chưa đi tới cửa đã có tu sĩ cấp thấp đón nhận tiền đến tiền bối ngài đã tới bên này thỉnh mạch thiên ca nhìn chăm chú nhìn lên hơi kinh ngạc ngươi không phải cái kia tiểu thuận sao người này đúng là nàng thuê động phủ là lúc thế nàng dẫn đường cái kia tu sĩ cấp thấp tiểu thuận tiền bối còn nhớ rõ ta tiểu thuận hơi có chút kinh hỉ rồi sau đó gãi gãi đầu then thung ma cười nói van bối nhận được tiền bối cho nên nhị đường thúc riêng làm van bối tới chạy chân tiếp người nga là như thế này Mạch thiên ca gật gật đầu, đi theo hắn phía sau vào lăng gia đại trạch. Những người khác đều tới sao? Nàng thuận miệng hỏi. Tiểu thuận một bên ở phía trước dẫn đường, một bên nói, tiền bối nói chính là nhị đường thúc những cái đó bằng hưu. Đều tới rồi đâu? Liên chờ ngài. Phải không? Mạch thiên ca thuận miệng hỏi, đều là chút người nào? Tiểu thuận vẻ mặt khó xử, nói, cái này. Tiền bối vẫn là chờ ta nhị đường thúc giới thiệu đi. Này các vị tiền bối, ta đều không có tư cách thấy hắn bất quá là nho nhỏ luyện khí tu sĩ, lại không phải cái gì thiên tài đệ tử, ngày thường tại gia tộc cũng đều là chạy chạy chân mà thôi. kết đan tu sĩ nơi nào là hắn có tư cách tiếp đại? Hôm nay làm hắn tiếp mạch thiên ca, đã xem như trường hợp đặc biệt. Mạch thiên ca cũng không thèm để ý tùy tiện gật gật đầu, đi theo tiểu thuận tại đây phức tạp đỉnh đài lầu các gian xuyên qua một lát, rốt cuộc tới rồi một chàng độc lập tiểu lâu trước. Hai người còn chưa đến gần, đã có bốn vị trúc cơ nữ tu đón nhận tiền đến, cung cung kính kính hỏi, chính là tần hơi tần tiền bối tới rồi. Tới rồi nơi này, Tiểu Thuận đã hoàn thành nhiệm vụ, tất cung tất kính mà đứng ở một bên đi. Mạch Thiên Ca nhìn tiến đến tiếp người này bốn cái trúc cơ nữ tu, không vội không từ nói, tại hạ đúng là tần hơi. Nghe được khẳng định trả lời, này bốn cái trúc cơ nữ tu lập tức tránh ra, không người cúi đầu, gặp qua tần tiền bối. nhà ta chủ nhân mệnh nô tỷ chờ tiến đến cung nên tiền bối nếu là người thường chỉ sợ đã kêu lăng vân hạc bảy già phô trương lửa gạt nay bốn cái nữ tu dùng sắc mỹ lệ cử chỉ nhẹ nhàng tu vi cũng không kém lại bị dạy dỗ đến như vậy nghe lời như thế tiến đến đón khách vừa không chậm trễ khách nhân lại làm người cảm thấy chủ nhân bất phàm chiêu này thật sự là cao đáng tiếc mạch thiên ca là nhìn quen tinh cùng đạo quân bên người kia 16 cái thị nữ tuy rằng tiểu ma bệnh không ít nhưng luận khởi mỹ mạo khí trước, so với này hai cái nữ tu còn cường đến nhiều trước mặt ngoại nhân cũng là lễ nghĩa chu toàn ôn nhu nhàn nhã không thể không nói lang vân hạc tuy rằng sẽ hưởng thụ rốt cuộc vẫn là tiểu bối không kịp tinh cùng đạo quân này chỉ lao yêu quái cho nên nàng chỉ là thần sắc nhàn nhạt mà nhìn bốn người này liếc mắt một cái gật gật đầu nếu như thế Dẫn đường đi. Kết đan tu sĩ si huy áp trong lúc lờ đãng phát ra, bốn cái trúc cơ nữ tu không dám chậm trễ, hai người ở phía trước, hai người ở phía sau, cung cung kính kính đem nàng mời vào lâu đi. Bước vào tiểu lâu, lập tức có người cười ngâm ngâm mà đón nhận tiền đến, thần đạo Hữu ngươi đã tới. Mạch thiên ca dương mắt nhìn lên, nên đón nàng đúng là Lăng Vân Hạc. Lúc này Lăng Vân Hạc, so với trước đó vài ngày nhìn thấy càng thêm khí độ ung dung, cử chỉ tiêu sái. Nhớ rõ lần đầu tiên thấy hắn khi, hắn một thân dáng vẻ hào sảng, giống cái nghèo túng tu sĩ, lần thứ hai thấy hắn, hắn quần áo sạch sẽ, khí vũ hiên ngang, mà lúc này đây, thần thanh khí sảng, phong thái hơn người. Mạch thiên ca nhịn không được suy đoán, tiếp theo thấy hắn, nên là cái gì bộ dáng. Trong lòng miên man suy nghĩ một hồi, mặt ngoài nàng vẫn là khách khách khí khí mà còn lăng vân hạc thi lễ, lăng đạo Hữu tại hạ đúng hẹn mà đến, không biết kế tiếp. Nga Lăng Vân Hạc lập tức tiếp nhận câu chuyện, tần đạo hữu, đây là ta vài vị bằng hữu, trước giới thiệu cùng ngươi nhận thức. Mạch Thiên ca theo hắn tầm mắt quay đầu, nhìn đến trong sảnh ngồi bốn cái tu sĩ, không khỏi sửng sốt một chút. Nay bốn cái tu sĩ, đều là kết đăng kỳ, hai người trung kỳ, hai người lúc đầu, cùng Lăng Vân Hạc phía trước nói giống nhau. Nhưng, làm nàng kinh ngạc chính là, tòa chung lại có một cái người quen, ngày ấy ở thiên tuyết thành bản trà thượng gặp qua ma tu dương thành cơ. Đây là ta nhiều năm bạn tốt, họ Điền, danh Chi Khiêm, chính là ngũ hành cốc tu sĩ, tinh nghiên trận pháp chi đạo, ngày thường ít có bên ngoài hành tẩu. Lăng Vân Hạc chỉ vào một cái kết đan trung kỳ tu sĩ giới thiệu nói. Hắn nói xong, này tu sĩ liền đứng dậy hướng Mạch Thiên Ca hành lễ, tại hạ Điền Chi Khiêm, gặp qua tần đạo Hữu. Mạch Thiên Ca mỉm cười trả lại một lễ, Điền đạo Hữu Xem này Điền Chi Khiêm diện bạo, 27-28 tuổi quan cảnh. Văn nhã thanh tú, cả người thu thập đến sạch sẽ ngăn nắp, quần áo thật là một mạc, nếu là không xem này cả người khí thế, chỉ sợ đoán không ra cái này mang theo vẻ mặt vô hại mỉm cười thanh niên là cái kết đan trung kỳ tu sĩ. Mạch Thiên ca chú ý tới, hắn ngón tay đặc biệt trắng non sạch sẽ, móng tay tu bổ đến gại đúng chỗ ngứa, xem ra ngày thường không thiếu nghiên tập trận pháp, đùa nghịch trận pháp đạo cụ, kia chính là cái tinh tế sống, phàm là trận pháp sư. Ngón tay đều là thập phần linh hoạt. Vị đạo hữu này hào thiên tàn, là vị tàn tu. Lăng Vân Hạc chỉ vào một vị khác kết đan trung kỳ tu sĩ giới thiệu nói. Mạch thiên ca nhìn nhìn, đây là cái gì là gầy yếu nam tử, an mặc một thân hắc ý liề, trên mặt cái khăn đen che mặt. liền đôi tay đều bọc miếng vải đen, còn mang theo đấu lạm, giả dạng cùng dương thành cơ thập phần tương tự, chỉ là không có trên người hắn kia cổ ma khí. Thiên tàn đạo hữu. nàng vẫn là mỉm cười cùng người này chào hỏi người này lại chỉ là hơi hơi mở hai mắt hướng nàng gật gật đầu hơi chắp tay liền xem như gặp qua lễ lại bị thượng mắt túi đầu không nghĩ phản ứng người bộ dáng lăng vân hạc thấy thế hướng mạch thiên ca cười nói vị này thiên tàn đạo hữu không lớn ái nói chuyện tần đạo hữu xin đừng trách mạch thiên ca gật đầu tỏ vẻ minh bạch ánh mắt nhìn về phía tiếp theo vị vị này dương huynh danh thành cơ Là bác lân quốc người. hắn mãi quỷ phương ma quân đệ tử đích truyền một thân ma công thập phần lợi hại, bình thường kết đan trùng kỳ tu sĩ, đều không phải đối thủ của hắn Quỷ phương ma quân. Mạch thiên ca nhẹ giọng hỏi. Lăng vân hạc một phép cái chán, lắc đầu cười nói, ta đã quên, tần đạo hữu không phải vân người trong, không biết này đó. Quỷ phương ma quân là chúng ta vân trung tam đại ma quân chi nhất, tấn giai nguyên anh hậu kỳ mấy trăm năm, danh chấn vân trung. ít có địch thủ. Vị này Dương Huynh chính là này duy nhất đệ tử đích truyền. Tuy rằng cái gì Tam Đại Ma quân mạch thiên ca cũng không có nghe nói qua, bất quá Lang Vân Hạc Nếu xưng Kỳ danh Trấn Vân Trung ít có địch thủ. Lại là Nguyên Anh Hậu Kỳ Tu Vi hẳn là Tùng Phong Thượng nhân như vậy nhân vật đi. Như thế nói thân là này duy nhất đệ tử đích truyền, này Dương Thành Cơ thân phận tương đương bất phàm, khó trách ngày ấy bản trà thượng hắn căn bản không giới thiệu chính mình lai lịch. Nói vậy ở Vân Trung, Dương Thành Cơ ba chữ đã thuyết minh thân phận của hắn. Dương Đạo Hữu chúng ta lại gặp mặt. Nàng tiêu kiều, kiều khoe miệng, hướng Dương Thành Cơ hành lễ. Hai người đánh qua giao tế, trao đổi quá vật phẩm, Dương Thành Cơ so lần trước muốn khách khí một ít, đứng lên trả lại một lễ, tần Đạo Hữu Lăng Vân Hạc thấy vậy, hơi có chút kinh ngạc, hai vị đã gặp qua. Mạch Thiên ca khẽ cười nói, từng ở bàn trà chung có gặp mặt một lần. Khi đó lại không biết Dương đạo hưu thân phận bất phàm, Nàng mới vừa nói xong, Dương Thành cơ lại một một khuôn mặt nói, Dương mộ bất quá là cái bình thường ma tu, từ đâu ra bất phàm? tần đạo hưu không cần cất nhắc ta. Lời này thực sự đông cứng, nếu là làm không hiểu rõ người nghe xong, chỉ sợ liền cảm thấy người này tâm cao khí nạo, không dễ ở chung. Bất quá, mạch thiên ca lại nghe đến ra tới. Hắn là không hy vọng chính mình dựa vào sư phụ tên tuổi đến người nhìn với con mắt khác, này đảo lệnh nàng nhiều một phân hảo cảm. Lập tức cũng không tức giận, hướng Dương Thành Cơ ấy này nói, lại là tại hạ nói lỡ, Dương Đạo hữu mặc trách móc. Nàng tuy là xin lỗi, ngữ khí lại thật là đạm nhiên, cũng không lấy lòng chi ý, Dương Thành Cơ nghe xong, ngược lại một lần nữa khách khách khí khí mà thấy thi lễ, tần đạo hữu không cần khách khí. Hai người hô động, những người khác đều xem ở trong mắt, Lăng Vân Hạc trong mắt sẹt qua kinh dị, lại không nói thêm cái gì, lại hướng Mạch Thiên Ca giới thiệu cuối cùng một người, thần đạo hữu, vị này chính là ta tộc đệ thẳng tới trời cao phi. Người này tuổi cùng Lăng Vân Hạc kém phẳng phất, khuôn mặt sắc thật có một hai phần tương tự, chỉ là trên mặt mang theo vài phần ngạo sắc, còn giống cái thiếu niên giống nhau khó thuần, thiếu vài phần thành thủ. Mạch Thiên Ca vừa thấy, liền biết người này là tâm cao khí ngạo thế gia con cháu, vạn hạnh chính là... Đối mặt nàng, này thẳng tới trời cao phi còn tính khách khí, đứng dậy chào hỏi, thần đạo hưu, cửu ngưỡng đại danh. Vân phi đạo hưu quá khách khí, tại hạ đâu ra đại danh. Mạch thiên ca khiêm tốn nói, trả lại một lễ. Thẳng tới trời cao phi nhìn nàng, đôi mắt chấp cũng không nháy mắt, mấy ngày nay vẫn luôn nghe ta nhị ca nói, thần đạo hưu tu vi cao thâm, tính cách tổn trọng, khó được chính là, còn thực tuổi trẻ mạo mỹ, ta vẫn luôn không tin, hiện giờ thấy. Mới biết được nhị ca nói được không giả. Những lời này xác thật là ở khen nàng, nhưng này thẳng tới trời cao phi ánh mắt cũng quá nóng cháy chút. Mạch thiên ca không cấm ở trong lòng cười khổ, ngày xưa nàng vẫn là luyện khí trúc cơ tu sĩ khi, mặt khác tu sĩ nơi nào sẽ như vậy khen nàng. Hiện giờ nàng đã kết đan, ở kết đan tu sĩ trung nữ tu thật sự là thiếu, đảo có vẻ nàng xuất sắc. Hảo! Lăng Vân Hạc kịp thời ra tiếng, vài vị cho nhau nhận thức nhận thức. Từ nay về sau vô ưu cốc một hàng, chúng ta chính là đồng bạn. Sáu người cho nhau gặp qua lễ, từng người ngồi. Mạch Thiên Ca phát hiện, bọn họ sáu người có một cái điểm giống nhau, đó chính là bề ngoài tuổi tác đều thực tuổi trẻ. Thoạt nhìn già nhất thành điền Tri khiêm, cũng bất quá 30 tuổi tả hữu, những người khác đều là 20 xuất đầu bộ dáng. Cẩn thận ngẫm lại, này cũng không kỳ quái, Lang Vân Hạc chính mình bất quá trăm tới tuổi, lại là danh môn con cháu. cựu ngạn tông cao đồ có thể vào hắn mắt tất nhiên cũng sẽ không quá kém cỏi lăng vân hạc ở chủ vị ngồi mở miệng nói chư vị lần này vô ưu cốc hành trình lăng mộ chính là khởi xướng người đối vô ưu cốc hiểu biết đại khái cũng so chư vị nhiều một ít cho nên chuyến này lăng mộ may mắn làm dẫn đầu người không biết chư vị nhưng có ý kiến hắn ngữ khí bình thản ngữ tốc không nhanh không chậm vừa không có vẻ thịnh khí lăng nhân lại lộ ra một cổ tự tin mạch thiên ca thầm nghĩ khó trách này lăng vân hạc bị liệt vào cửu ngạn tông trưởng môn người được đề cử không chỉ có tu vi xuất chúng hành sự phong thái cũng là hơn người khó được chính là hắn hành sự trầm ổn rất nhiều lại có vẻ bằng thẳng cảm thấy nên là chính mình ngồi vị trí cũng không khách khí thoái thác chỉ là không biết người này tâm tính đến tột cùng như thế nếu không phải lòng dạ khó lường nhưng thật ra nhưng giao. lăng vân hạc dứt lời điền tri khiêm mỉm cười nói Đây là tự nhiên, chuyến này vốn là vì lăng huynh đi, đương nhiên từ lăng huynh dẫn đầu. Thẳng tới trời cao phi không nói gì, ngồi ở chính mình vị trí thượng, trong tay chuyển chén trà, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn xem. Hắn đương nhiên sẽ không có ý kiến, đây là lăng vân hạc sự, cũng là lăng gia sự. Lăng vân hạc từng nói qua, bởi vì môn phái đấu tranh, còn có lợi ích của gia tộc, hắn không tiện kêu lên người quen, nhưng hắn lại kêu lên thẳng tới trời cao phi. Có thể thấy được thẳng tới trời cao phi là hắn chân trinh có thể tín nhiệm người. Lăng Vân Hạc ánh mắt phóng tới mặt khác ba người trên người. Dương Thành cơ nói, ta không ý kiến. Mạch Thiên ca hơi hơi mỉm cười, xem như đáp lại. Cái khăn đen che mặt Thiên tàn chỉ là hơi mở to trận mắt, lại nhắm lại. Nếu chư vị cũng chưa ý kiến, kia việc này liền như vậy định rồi. Lăng Vân Hạc dừng một chút. Ánh mắt đảo qua tòa chung năm người, hoang thanh nói. vô ưu cốc là địa phương nào chư vị đều biết lấy chúng ta thực lực đi vào lúc sau toàn thân mà lui cũng không khó bất quá nếu là chúng ta không thể đồng tâm hiệp lực diện ở vô ưu cốc cũng là rất có khả năng sự tình cho nên ta hy vọng chư vị đều có thể bảo đảm vào vô ưu cốc toàn nghe lăng mô điều phối nói đến chỗ này hắn hơi hơi mỉm cười bổ sung một câu ta cũng có thể hướng chư vị bảo đảm sẽ lấy các ngươi tánh mạng vì trước Hắn như vậy nói xong, Điền Chi khiêm cùng thẳng tới trời cao phi gật đầu phụ họa. Thiên tàn cùng mạch thiên Ca không nói chuyện. Chỉ có Dương Thành Cơ, ánh mắt chợt lóe lúc sau, thanh âm trầm thấp mà mở miệng, chỉ cần Lăng Đạo Hưu không mất tin, tự nhiên không có vấn đề. Lăng Vân Hạc gật đầu mỉm cười, đến nỗi có thể hay không tìm được vô ưu quả. Chỉ có thể xem vật khí. Chẳng sợ tìm không được, Lăng Mô cũng sẽ tuân thủ trước đó ước định. Đáp ứng chư vị điều kiện. đều sẽ nhất nhất thực hiện. Lăng huynh nhân phẩm, ta tin được. Điền chi khiêm đầu tiên nói, những người khác đều không ý kiến. Mạch Thiên ca trong lòng thầm nghĩ, không biết Lăng Vân Hạc thỉnh những người này đều trả giá cái dạng gì đại giới, riêng là nàng một người, tuy không cần cái gì bảo vật linh thạch, nhưng kia hai việc đều không phải thực hảo làm. Lăng Vân Hạc thấy vậy, liền nói, nếu như thế, chúng ta liền tới thương lượng một chút chuyến này kế hoạch. Nói là thương lượng, Kỳ thật kế tiếp chỉ có hắn một người đang nói mà thôi. Thẳng tới trời cao phi ngẫu nhiên cắm vài câu, những người khác chỉ là hỏi chút chính mình cảm thấy hứng thú vấn đề, liền không nói thêm nữa. Lăng Vân Hạc chuẩn bị thật sự đầy đủ. Lộ tuyến, Linh Phủ, Đan Dược chờ đều đã chuẩn bị tốt, đem đại khái lộ tuyến cập một ít việc kiện xử lý phương pháp đều báo cho mọi người. Liền đem một ít cần thiết tiểu vật phẩm phân phát đi xuống. Mạch Thiên ca nhìn nhìn, một ít giải độc Đan Dược. chuyến âm phủ hộ thể linh phủ hơn nữa phía trước lăng vân hạc đã bị hảo mỗi người một chương bản đồ thật là chu toàn nàng trong lòng hơi định xem lăng vân hạc làm việc rất có trật tự nghĩ đến chuyến này hẳn là còn tính ổn thỏa hoa cá biệt canh giờ giảng chuyến này kế hoạch giảng giải xong lăng vân hạc hỏi chư vị nhưng còn có cái gì nghi vấn mọi người đều lắc đầu hắn liền một ít ngoại ý muốn tình huống đều suy xét đi vào trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể tưởng được có cái gì hảo hỏi, mặt khác, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu như thế, chúng ta liền xác định một chút nhích người thời gian. Vài vị nhưng còn có sự tình gì muốn xử lý? Lăng Vân Hạc như thế hỏi lúc sau, từ đầu tới đôi chưa nói nói chuyện thiên tàn mở hai mắt, nói, ta còn có việc, yêu cầu hai ngày thời gian. Mạch thiên ca lược như như mày, cái này thiên tàn, thanh âm nghẹn nào, phảng phất sắc nhọn thứ. Nghe thập phần không thoải mái. Lăng Vân Hạc khẽ gật đầu, lại hỏi, kêu mặt khác vài vị đạo hữu đâu? Nếu là có việc, thỉnh chạy nhanh xử lý đi, kéo dài tới hiện tại, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Mạch Thiên ca phía trước đã hỏi tham qua, cựu ngạn tông trưởng môn tổng tuyển cử, chuẩn bị một năm có thừa, hai tháng sau chính là quyết thắng chi kỷ. Lăng Vân Hạc bởi vì lăng ra nội loạn quan hệ, mấy tháng trước mới xác định từ hắn tham tuyển, chưa từng ưu cốc sau khi trở về. Hắn còn muốn điều chỉnh tự thân trạng thái, sắc thật không có bao nhiêu thời gian. Mặt khác mấy người đều lắc đầu. Điền Chi Khiêm cùng thẳng tới trời cao phi không cần phải nói, Dương Thành cơ tới rồi Thiên Tuyết Thành cũng hiểu rõ ngày, nói vậy sự tình đều xong xuôi, Mạch Thiên ca trước mắt cũng không chuyện quan trọng, tùy thời đều có thể nhích người. Như vậy, chúng ta ba ngày sau nhích người, nhưng có vấn đề. Lần này mấy ngày liền tàn cũng lắc lắc đầu. Lăng Vân Hạc thấy tất cả mọi người không có dị nghị, liền nói, tiếc hảo, ba ngày sau, như cũng là thời gian này, chúng ta tại đây tập hợp, như thế nào? Chúng toàn tán thành. Theo sau, từng người rời đi. Điền tri khiêm, dương thành cơ bọn người ở tại Lăng Phủ bên trong, chỉ có mạch thiên ca cùng thiên tàn, hai người một trước một sau ly Lăng Phủ. Đang muốn hồi động Phủ tiếp tục đả toạ, bỗng nhiên một cổ sắc bén khí thế từ sau lưng lướt tới. Mạch Thiên ca một bên thân, sắc bén khí kỉnh cọ qua, cách đó không xa bạch thạch phát ra ẩm vang một tiếng vang lớn, vỡ vụn thành một phấn. Trong nháy mắt này, Mạch Thiên ca tay vừa lật, thiên địa phiến đã xuất hiện ở trong tay, nhẹ nhàng vung lên, chẳng tiếp theo nói linh khí chi đánh. Nàng thân hình như điện, nháy mắt phiêu đi ra ngoài mấy chục trượng. Tập kích người kinh ngạc mà di một tiếng, thuấn di chi thuật tuy rằng nhưng nói là kết đan tu sĩ nhất cơ sở pháp thuật chi nhất. Nhưng cũng có cao minh không cao minh chi phần bình thường thuần gì, một đạo chỉ có thể tránh ra mười tới trượng, mà mạch thiên ca lóe cái này khoảng cách, đã là cực xa. Nhưng ngay sau đó, người này lập tức đuổi theo, lại là một đạo linh khí chi đánh, hung hăng về phía nàng ném tới. Người này công kích thủ pháp rất đơn giản, không phải pháp bảo, không có bất luận cái gì hoa xảo, chính là vận khởi toàn thân linh khí, lấy cứng trọi cứng. Mạch thiên ca còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy sắc bén khí kình lần thứ hai áp đi lên. Nàng trong lòng có chút bực, nàng lại không trêu chọc ai, người này không thuận theo không buông tha làm cái gì. Lập tức không hề khách khí, bạch ti mạt vung lên, đem quanh thân bảo vệ. Tim đòi túi càng khôn, linh tiêu như ý ra tay, hướng người này tạp qua đi. ầm vang! Nay một tiếng vang lớn, so với vừa rồi càng sâu. người này cực nhanh lui về phía sau lại vẫn cứ chưa kịp rời khỏi công kích phạm vi kêu lên một tiếng bị linh tiêu như ý dẫn phát linh khí đại nổ mạnh đến ngã đi ra ngoài nhưng hắn thực mau đứng vững thân hình giơ tay một mặt tiểu thuẫn xuất hiện trong người trước Này tầm chắn hiển nhiên là thượng giai pháp bảo phát ra oánh ánh lang quang nháy mắt đem hắn hộ lên mạch thiên ca thu hồi linh tiêu như ý không có thừa thắng xông lên nhìn chằm chằm trước mắt người nhữ mày hỏi thiên tàn đạo hữu ngươi đây là ý gì sau lương tập kích nàng đúng là vừa mới cùng nhau tụ hội thiên tàn chờ đến linh tiêu như ý dẫn phát linh khí đại bạo ổn định xuống dưới thiên tàn vung tay lên triệt hạ tấm chắn. hắn nhìn mạch thiên ca sắc bén khí thế dần dần đánh tan giơ tay ấp thi lễ thanh âm trói thai mà mở miệng tần đạo hữu hảo thân thủ nghe xong những lời này mạch thiên ca minh bạch chính mình là bị thử thiên tàn tuy rằng thế công sắc bén nhưng cũng không sát nàng chi tâm, cho nên vẫn luôn không có dùng ra pháp bảo. Nhưng người này hiển nhiên là cái võ tu, như thế sắc bén khí kình. Tuyệt phi mặt khác tu sĩ có thể có được. Lần này đồng bạn thật đúng là thú vị. Nàng, Lăng Vân Hạc, thẳng tới trời cao phi ba người là đạo gia pháp tu, Điền Chi Khiêm cũng là đạo tu. Nhưng là cái trận pháp sư, Dương Thành Cơ là ma tu, mà cái này thiên tản là cái võ tu. Mạch Thiên Ca nói, thiên tàn đạo hưu pháp bảo chưa ra chỉ bằng khí kỉnh cùng ta đánh nhau thủ đoạn cũng là bất phàm. trên người bọc hắc ý, ý, ý trên đầu còn mang đấu lạp thiên tàn toàn thân trên dưới chỉ lộ ra một đôi tựa mở to còn bế đôi mắt nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình hắn nhìn mạch thiên ca ngữ khí bình đạo ta loại võ tu đấu pháp gì cần cái gì pháp bảo thua chính là thua tần đạo hưu không cần cho ta mặt mũi. tuy rằng hắn nói được có lý nhưng hắn không có xuất binh khí vẫn là không có đem hết toàn lực đương nhiên mạch thiên ca cũng không có đem hết toàn lực cho nên nàng chỉ là nhàn nhạt nói thiên tàn đạo hữu nhưng còn có sự nếu là không có việc gì ta đi trước một bước thiên tàn ngẩn ra mắt thấy nàng đối chính mình cũng không hứng thú chỉ phải thối lui tại hạ này liền làm việc đi tần đạo hữu sau này còn gặp lại mạch thiên ca chắp tay không nói gì xoay người rời đi chờ nàng đi xa Thiên tàn thở dài, lựa chọn xuống núi lộ, bước đi rời đi. Lúc này, mạch thiên ca lại đứng lại, xoay người, nhìn thiên tàn bóng dáng, nhăn lại mày, trầm tư. Cái này thiên tàn là cái gì lai lịch? Đột nhiên ra tay thử nàng, là nhất thời tò mò, vẫn là có ý đồ gì? Nếu luận đấu pháp, nàng hiện giờ bảo vật đông đảo, cũng không sợ người này, nhưng, chuyến này đi vô ưu cốc, người này chính là đồng bạn, nếu là có cái gì dị tâm nói. chẳng phải nguy hiểm tần đạo hữu đang nghĩ ngợi tới phía sau có người gọi nàng mạch thiên ca xoay người nhìn đến lăng vân hạc đứng ở cách đó không xa nhìn cách đó không xa trước mắt vết thương như suy tư gì lăng đạo hữu lăng vân hạc chuyển qua tầm mắt hướng nàng cười cười chỉ chỉ vừa rồi bọn họ đánh nhau địa phương hai vị đạo hữu hảo thủ đoạn bạch linh thạch chính là thập phần cưng rắn, cư nhiên bị các ngươi đánh thành như vậy thiên tàn kêu một kích Đem một khối thật lớn bạch thạch đánh thành một phấn, mà mạch thiên ca linh tiêu như ý một ném, lại đem trên mặt đất doanh ra một cái hố to. Mạch thiên ca cười cười, ngữ khi ấy nấy, thật sự xin lỗi, đem nơi này đánh hỏng rồi. Ai? Lăng vân hạc xua tay nói, tần đạo hưu gì cần như thế khách khí? Ta há là keo kiệt như vậy người, chỉ là cảm khái nhị vị đạo hưu thần thông kinh người thôi. Lăng đạo hưu quá khen. Mạch thiên ca kỳ thật cũng không để trong lòng. Chỉ là ở người khác địa bàn thượng, nên khách khí vẫn là muốn khách khí hai câu, liền hỏi nói, lăng đạo Hữu đuổi theo ra tới, chính là có việc. Lăng vân hạc lắc lắc đầu, cười nói, lăng mộ chỉ là nghe được thanh âm, ra tới nhìn xem thôi, tần đạo hưu nếu phải đi về nghỉ ngơi, lăng mộ liền không quấy rầy Mạch thiên ca cười, cũng không cùng hắn khách khí, nếu như thế, thả trước cáo tử. Mạch thiên ca không có chú ý tới, nàng sau khi rời khỏi. Lăng Vân Hạc nhìn hai người động thủ lưu lại dấu vết, sau một lúc lâu không nói. Hồi lâu lúc sau, hắn lắc lắc đầu, lẩm bẩm tự nói, đều không đơn giản á dứt lời, phú đôi tay, chậm gì gì mà trở về lăng Gia đại trạch, mày nhíu chặt, lại không biết vừa mừng vừa lo. Ba ngày sau, sáu người lại lần nữa tề tụ lăng Gia đại trạch, lúc này đây lăng Vân Hạc không có phô trường, trực tiếp thỉnh mọi người đi vào, cuối cùng xác nhận không có lầm sau. Một hàng sáu người hóa thành đột quang, biến mất ở phía chân trời. Vô ưu Cốc nơi vị trí là Đông Đường Quốc cùng Bắc Lân Quốc trô giao giới. Thiên Tuyết Thành ở Đông Đường Quốc Bắc Bộ, Ly Bắc Lân Quốc ước chừng chỉ có sáu bảy thiên lộ trình, bọn họ sáu người tu vi đều không kém, đó là hai cái kết đan sơ kỳ tu sĩ, cũng có rất nhiều linh bảo trong người, thực lực bất phàm. Sáu người nhanh hơn tốc độ, năm ngày lúc sau, liền tới rồi Vô ưu Cốc nơi giả làng sơn. Gia Lang Sơn là đông đường quốc cùng Bắc lân quan hệ ngoại giao dưới một tòa sơn mạch, này sơn chạy dài mấy trăm dặm, cao ngất trong mây, sơn đông nam là đông đường quốc Gia Lăng Trấn, mặt bắc đó là Bắc lân quốc nổi danh một chỗ ma vực tinh lạc thành. Gia Lăng Sơn, chỉ là đông đường quốc cách gọi, Bắc lân quốc người, lại thói quen xưng là tinh lạc sơn. Vô ưu cốc, liền ẩn sâu tại đây sơn bên trong. Lục đạo độn quang rừng ở già Lăng Sơn một cái không người trên ngọn núi, Đúng là mạch thiên ca một hàng sáu người. Chính là nơi này. Điền chi khiêm ra tiếng, ngữ khí thập phần kinh ngạc. Mạch thiên ca nhìn chung quanh bốn phía, chỉ thấy cái này ngọn núi, chân bóng chỉ có một ít cục đá, liền một tia linh khí đều tìm không được. Thật sự không giống thượng cổ khi động thiên phúc địa sở tại, khó trách điền chi khiêm kinh ngạc như thế. Lăng Vân Hạc lấy ra bản đồ nhìn nhìn, xác nhận, không sai, chính là nơi này. Mạch thiên ca cũng lấy ra chính mình bản đồ. Đánh dấu vô ưu cốc nhập khẩu liền ở gần đây, nhưng chung quanh lại không có chút nào linh khí, lại vô trận pháp cấm chế dấu vết, đến tuột cùng muốn như thế nào tiến vào. Năm người ánh mắt đều dừng lại ở Lăng Vân Hạc trên người. Lăng Vân Hạc không chút hoang mang, từ trong túi cản khôn lấy ra một vật. Cấm thần châu. Thẳng tới trời cao phi sử sốt, thốt ra mà ra. Mạch Thiên Ca ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy Lăng Vân Hạc trong tay nâng một viên cực đại viên châu, phát ra mênh mông ánh sáng. chung quanh giống như vằn nước giống nhau phập phồng không chừng. Nàng có thể xác nhận, này châu chính là thượng phẩm pháp bảo, thẳng tới trời cao phi xưng là cấm thần châu. Chẳng lẽ là phá cấm chi dùng? Thẳng tới trời cao phi thần sắc gầm tình bất định, nhìn Lăng Vân Hạc do dự luôn mãi, rốt cuộc vẫn là hỏi, nhị ca, này cấm thần châu từ chỗ nào đến tới? Lăng Vân Hạc hơi hơi mỉm cười, nhìn hắn một cái. Thần sắc bình tĩnh, ngươi mạc lo lắng, đây là bảy thái công chính miệng cho phép. Na thẳng tới trời cao phi lược thở phào nhẹ nhõm, thần sắc đẹp chút. Nguyên lai like vật ấy đó là lăng già cấm thần châu. Điền chi khiêm nhìn lăng vân hạc trong tay hạt châu, Cảm thấy hứng thú. Lăng vân hạc gật đầu, không tội, có vật ấy, chúng ta tiến vô ưu cốc liền dễ dàng nhiều. Nhìn đến mạch thiên ca nhìn lăng vân hạc trong tay cấm thần châu, thẳng tới trời cao phi tới gần nàng. Thấp giọng nói, tần đạo hưu không biết đi. Này cấm thần châu là ta lang gia truyền gia chi bảo, luôn luôn từ chúng ta nguyên anh tổ tông bảo quản. Này châu đối với linh khí cùng thần nghiệm có cực cường kiềm chế tác dụng. Nếu là vận dụng đúng phương pháp, có thể hành tẩu ở cấm chế chi gian thông suốt. Mạch thiên ca nghe xong, âm thầm kinh hãi. Ở cấm chế chi gian thông suốt, này có thể so nàng trong tay thái cực bát quái đồ còn lợi hại một ít. Thái cực bát quái đồ bao hàm âm dương ngũ hành bát quái huyền diệu chi lý. nhưng cố định em dương trải vớt linh khí nếu là ở linh khí hỗn loạn ngũ hành đan xen nơi thái cực bắt quái đồ có thể đại triển thần uy nhưng nếu đơn nói toặc cấm vật ấy chỉ có thể phụ trợ lại là không kịp cái này cấm thần châu cũng là mạch giao khanh cố nhiên là ngút trời kỳ tài nhưng vân trung như thế to lớn tự nhiên cũng có mặt khác thiên tài tu sĩ luyện chế ra mặt khác bảo vật tới chi nếu luận khởi huyền diệu chỗ thái cực bắt quái đồ cũng không so cấm thần châu kém Chỉ là phá phương thuốc cấm truyền mặt không kịp mà thôi. Thì ra là thế, này châu thật là thần kỳ. Mạch Thiên ca tán một câu. Thẳng tới trời cao phi mặt lộ vẻ đắc ý chi sắc, còn nói thêm, này cấm thần châu ngày thường chúng ta này đó ra tộc kết đan hậu bối cũng không thấy đâu, chúng ta nguyên anh tổ tông. Đều chuẩn bị tốt sao. Nên đi vào. Thẳng tới trời cao phi nói đến một nửa, đã bị Lăng Vân Hạc đánh gãy. Lăng Vân Hạc dứt lời. Ánh mắt hình như có hàm ý mà trừng mắt nhìn thẳng tới trời cao phi liếc mắt một cái, mới xoay người mà đi. Thẳng tới trời cao phi bị hắn trừng, trên mặt ngượng ngùng, không dám lại nói, sờ sờ cái mũi, theo đi lên. Mạch thiên ca âm thầm buồn cười. Nay thẳng tới trời cao phi thoạt nhìn tuổi cùng lăng vân hạc tương đương, tu vi cùng xử sự, sự thượng, lại muốn ấu trĩ rất nhiều, nghĩ đến vừa mới kết đan, còn không có học được thu liêm đi. Trong nhà tổ tông trong tay bí bảo. Vốn nên bảo mật, hắn lại thuận miệng liền nói. Năm người đi theo lăng vân hạc phía sau, từ đỉnh núi xuống dưới. Này già lăng trên núi, nơi nơi đều là loạn thạch, xem ra nước mưa không nhiều lắm, thực vật ít có tồn tại, mới có như thế địa mạo. Này đó loạn thạch hình thù kỳ quái, hành tẩu ở trong đó, chung quanh quái thạch đá lởm trởm, ngọn núi cao và hiểm trở sướng sướng, giống như manh thú. Toàn bộ ngọn núi đều là như vậy loạn thạch, liền điều hoàn chỉnh lộ đều tìm không thấy. Lăng Vân Hạc lại cưới xe nhẹ đi đường quen, ở loạn thạch chi gian đi qua. Tiến vào loạn thạch chỗ sâu trong, ngay từ đầu chỉ có loạn thạch hoàng thổ, dần dần mà có chút ít màu xanh lục dấu vết. Cuối cùng, Lăng Vân Hạc ở một gốc cây cổ thụ trước ngừng lại. Nay cây cổ thụ cao tới mấy chục trượng, tuy rằng lá xanh không nhiều lắm, lại nhánh cây mây giao triển, che trời, cô Linh Linh mà đứng sừng sững ở loạn thạch chi gian, bị tệ đến chỉ có một chút sinh tồn nơi. Nhưng mà cành lá lại bao phủ phạm vi trăm trượng thổ điện. Lăng huynh, đây là. Điền chi khiêm thấy Lăng Vân Hạc tại đây dừng lại, nghi hoặc hỏi một tiếng. Lăng Vân Hạc không có trả lời, mà là giơ lên trong tay cấm thần châu, một véo chỉ quyết, đối với cấm thần châu đưa vào linh khí. Theo linh khí đưa vào, cấm thần châu chung quanh vằn nước giống nhau ba quang phập phồng đến càng ngày càng tích liệt, mênh mông quang mang cũng càng ngày càng sáng. Đồng nhiên, Lăng Vân Hạc quát một tiếng. Cấm thần châu bỗng nhiên nổ tung chói mắt quan mang, hướng cổ thụ vào tới. Ông một tiếng, nặng nề thanh âm ở sáu người bên thai tiếng vọng. Thanh âm này cũng không chói thai, nhưng quá mức chấm thấp, phảng phất thẳng đánh màng thai, đập vào đại não chỗ sâu trong, mọi người trên mặt đều xuất hiện khó nhịn chi sắc. Bọn họ tuy rằng đều là thần thông quảng đại kết đan tu sĩ, cùng người đấu pháp chẳng sợ thân chịu trọng thương, cũng có thể dễ dàng nhịn xuống, nhưng là... Đối mặt loại này thanh âm lại không thể nơi hà. Đây là người thân thể nhược điểm, chỉ cần bọn họ vẫn là người, còn không có đến đắc đạo phi thăng, liền vô pháp thoát khỏi. Mạch thiên ca lúc này trong lòng vừa động. Nàng tuy rằng cũng cảm thấy thanh âm này nghe xong làm người bực bội không thôi, nhưng cũng không cảm thấy cỡ nào khó chịu, có lẽ là bởi vì nàng tu luyện quá luyện thần quyết nguyên nhân. Như thế nói, chẳng phải là có thể ỷ vào thần thức cường đại, chế tạo ra cùng loại pháp bảo. lệnh đối thủ rơi vào bị động nơi. Cái này ý niệm chợt lóe mà qua, thực mong mà, Lăng Vân Hạc thu hồi cấm thần châu, nói: "Chư vị, chúng ta vào đi thôi." Mạch Thiên Ca Hoàn Hồn vừa thấy, lại thấy cổ thụ trung lộ ra ẩn ẩn linh khí dao động. "Lăng huynh, này, như thế nào đi vào?" Điền Chi Khiêm nhìn cổ thụ, vẻ mặt mờ mịt, tuy rằng sử dụng quá cấm thần châu, này thụ rõ ràng có cái gì huyền cơ, nhưng thấy thế nào cũng không có nhập khẩu a. Lăng Vân Hạc cười, chư vị mời theo ta tới. Dứt lời, hắn rung lên ống tay háo, bay đến cổ thụ thượng. Mọi người thấy thế, sôi nổi nói theo. nhưng ở cổ thụ chạc cây thượng, Mạch thiên ca túi đầu vừa thấy, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai like này cổ thụ cành khô thượng, liền có một cái cửa động, chỉ là cái này cửa động cũng không lớn, bên trong linh khí dao động lại cực mịt mờ. Một hàng mấy người, thế nhưng cũng chưa nhận thấy được. Lăng Vân Hạc không nói chuyện. trên người đằng khởi hộ thể linh quang, liền nhảy xuống. Còn lại 5 người vừa thấy, thẳng tới trời cao phi lập tức theo đi xuống, theo sau là điển chi khiêm cùng dương thành cơ. Mạch thiên ca nhìn thiên tàn liếc mắt một cái, phóng ra hôn nguyên một hơi quyết, ở quanh thân hình thành hộ thể linh khí cháo, cũng nhảy xuống. Trong bóng đêm, bên hai truyền đến hô hô tiếng gió, người vẫn luôn đi xuống truy. Mạch thiên ca thả ra thần thức, lập tức nhíu nhíu mày, quả nhiên. nơi này cấm chế đối thần thức cũng có áp chế tác dụng, phàm là thượng cổ nơi những cái đó các tu sĩ lưu lại cấm chế hơn phân nửa đối thần thức sẽ có áp chế, nàng đảo không phải quá kinh ngạc. mặt khác trong này linh khí sắc thật hỗn loạn, tựa hồ có rất nhiều loại cấm chế giao truyền ở bên nhau, lại còn có có cổ quái dơ bẩn chi khí, tương đương phức tạp. cái này địa phương chỉ sợ nhược một ít kết đan tu sĩ tiến vào đều khó có thể thừa nhận được. Thật sự là các loại hơi thở quá hỗn loạn, thực dễ dàng liền sẽ phá hư tu sĩ tự thân cân bằng, an mòn kinh mạch. Nghĩ đến Lăng Vân Hạc đem cấm thần châu mang lại đây, cũng là suy xét đến phương diện này, có này châu đối linh khí cấm chế kiềm chế, mới có thể bảo đảm bọn họ bên trong kết đan sơ kỳ tu sĩ cũng có thể thuận lợi tiến vào. Nghĩ đến đây, Mạch Thiên Ca lén lút từ trong túi cản khôn lấy ra thái cực bắt quái đổ, đặt ở trong tay háo. Cái này làm cho nàng trung quanh linh khí lập tức trở nên hỏa hoan rất nhiều. Một lát sau, cấm thần châu ánh sáng nhạt dừng lại, rồi sau đó, mạnh thiên ca cũng dẫm tới rồi thực địa. Chờ đến thiên tàn cũng hạ xuống, sáu người đã hết số nhảy xuống tới. Chư vị lăng vân hạc xoay người, đối mặt mọi người, chuyến này như thế nào hành sự, chúng ta đã thương lượng qua. Thứ nơi này đi ra ngoài, chính là vô ưu cốc. Lăng mỗ lại cường điệu một sự kiện. Các người tốt nhất đừng rời khỏi ta trăm trượng khoảng cách, không có cấm thần châu, chẳng sợ chúng ta đã kết đan. Tại đây vô ưu trong quốc, cũng sẽ bị này đó hỗn độn hơi thở ngăn chặn tu vi, đến lúc đó nếu là gặp được một hai chỉ quái thú, liền nguy hiểm. Mọi người đều gật đầu. Bọn họ vừa mới xuống dưới thời điểm, đã cảm giác được nơi này không đơn giản, linh khí như thế hỗn loạn, còn có ma khí cùng dơ bẩn chi khí, ở như vậy trong hoàn cảnh. Lại đại thần thông có thể phát huy ra một nửa liền không tồi. Hảo, chúng ta tiếp tục. Lăng Vân Hạc dứt lời, xoay người dò đường. Lúc này, Mạch thiên ca chỉ cảm thấy trên đầu ánh sáng nhạt tối xâm lại, linh khí đã xảy ra một chút biến động, mặt trên cổ thụ nhập khẩu thế nhưng biến mất. Thẳng tới trời cao phi ngẩng đầu nhìn xem, có chút bất an, nhị ca, này nhập khẩu nhất định phải cấm thần châu mới có thể mở ra sao. Lăng Vân Hạc đem cấm thần châu bỏ vào trong lòng ngực, Một bên dẫn đường, một bên nói, này đảo không phải. Kỳ thật vô ưu cốc cũng không phải chỉ có này một chỗ nhập khẩu, chẳng qua mặt khác nhập khẩu đều rất nguy hiểm, không phải có quái thú, chính là hơi thở quỷ dị. Chỉ có nơi này, cấm chế tương đối mỏng manh, chỉ cần phá rất liền hảo. Vì cái gì này cấm chế sẽ tự động đóng cửa. Vấn đề này, làm lăng vân hạc thở dài, thượng cổ cấm chế chi thuật, so nay khi không biết cao mình nhiều ít, Vô ưu cốc chính là thượng cổ khi động thiên phúc địa, tất nhiên có đại thần thông chi sĩ tại đây tu hành, cho nên này đó cấm chế, tất là cao chúng ta rất nhiều cảnh giới tu sĩ lưu lại, bọn họ thần thông ảo diệu, tự không phải hiện giờ tu tiên giới cấm chế có thể bằng được. Lăng Vân Hạc dứt lời, trước mắt đã xuất hiện ánh sáng. Hướng ánh sáng bước vào, xuyên qua loạn thạch bùn đất, trước mắt rộng mở thông suốt, ra cửa động, linh khí ập vào trước mặt, đồng thời còn có mặt khác hỗn độn hơi thở. mạch thiên ca ngẩng đầu trung quanh Trung quanh là mọc thành cụm cỏ dại cùng với dây dưa dây đằng, không trung tràn ngập sương ngủ giống nhau trương khí ánh mặt trời tối tăm nay vô ưu cốc thoạt nhìn tựa hồ không có gì đặc biệt chính là hơi thở chi hôn độn lại lệnh mỗi người đều như mày tới không nói đến này đó trương khí đối tu sĩ tới nói trương khí chỉ là có điểm phiền thoái yêu cầu thời khắc linh khí hộ thể điểm chết người chính là trong đó hôn tạp dơ bẩn chi khí Dơ bẩn chi khí, là tu tiên giới tồn tại một loại tương đối đặc thù hơi thở. Thứ này đến tột cùng như thế nào sinh ra, không có người biết, nhưng, ở nào đó địa phương, sắc sắc thật thật có thể tìm được loại này dơ bẩn chi khí. Nó có thể ăn mòn pháp bảo cùng thân thể, làm pháp bảo mất đi linh khí, sự vật còn sống mất đi sinh cơ mà tử vong, nó tồn tại ý nghĩa tựa hồ chính là vì phá hư. Trên đời này người tu hành, đều tránh chi như rắn giết, Bất luận là đạo tu Phật tu, vẫn là nho tu ma tu. Bất quá, này vô ưu cốc linh khí xác thật thập phần nồng đậm. Mạch thiên ca cảm thụ một chút, trong lòng thầm nghĩ, nơi này tại thượng cổ khi liền bị xưng là động thiên phúc địa, thực sự không giả, nếu không phải nhiều này đó ma khí, chứng khí cùng với dơ bẩn chi khí, trong đó linh khí so nàng hư thiên cảnh linh khí còn muốn nồng đậm. Đáng tiếc chính là, đối với hiện giờ tu sĩ mà nói, Căn bản vô pháp đem quá chút hỗn độn chi khí bài trừ bên ngoài, chỉ hấp thu nơi đây linh khí, cho nên cái này Động Thiên Phúc Địa chỉ có thể biến thành một chỗ hiểm địa. Chư vị Lăng Vân Hạc đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên mày nhăn lại, trang dằm hình ngọc đao đã xuất hiện ở trong tay, làm ra phòng ngự tư thế. Tại đây nháy mắt, trừ bỏ thẳng tới trời cao phi ngoại, tất cả mọi người tiến vào đề phòng trạng thái. A! Thẳng tới trời cao phi ngơ ngác mà nhìn bọn họ, có chút chân tay luống cuống. Tình huống có biến. Lăng Vân Hạc đối hắn quát một tiếng. Trong tay ngọc đao vung lên, sáng lên trăng bạc giống nhau quan mang. Lăng Vân Hạc nói xong, thẳng tới trời cao phi rốt cuộc phát hiện, có thứ gì, thủy triều giống nhau hướng bọn họ dũng lại đây. Hắn vội vàng rung lên ống tay háo, một lớn một nhỏ hai thanh phi kiếm tử trong cơ thể bay ra. Mạch thiên ca mày càng nhăn càng chặt, sáu người bên trong, có thể nói nàng thần thức là cường đại nhất. Cứ việc bị trong này cấm chế áp chế, cũng có thể tinh tưởng cảm giác được chung quanh trạng thái. Hướng bọn họ vọt tới đồ vật. Tuyệt đối không phải cái gì bình thường linh vật, mà là mang theo thật mạnh dơ bẩn chi khí, đây là cái gì quỷ dị đồ vật. Dơ bẩn chi khí, chỉ ở phá hư, nếu là vật còn sống, bị chi xâm nhiễm lúc sau. Cư nhiên còn có thể tồn tại. Thực mong mà, 6 người tổ chung, sắc mặt đột biến người càng ngày càng nhiều. Bọn họ đều là kết đan tu sĩ chung người xuất sắc. Chẳng sợ thần thức so mạch thiên ca kém chút, cũng sẽ không kém rất nhiều. Chư vị đạo Hữu Lăng Vân Hạc rất có thâm ý mà nhìn mạch thiên ca liếc mắt một cái, nói, xem ra vô ưu trong cốc tình huống có biến. Từng người tiểu tâm đi. Không cần hắn nhắc nhở, mỗi người đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Bọn họ bên trong. Cái nào không phải trải qua quá ngàn khó vạn hiểm. Cho dù là thoạt nhìn nhất non nớt thẳng tới trời cao phi, lúc này đã là vẻ mặt nghiêm nghị, hai thanh phi kiếm ở quanh thân vờn quanh đề phòng. Vài thứ kia càng ngày càng gần, mọi người trên mặt thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, bọn họ đều đã phát hiện, hướng bọn họ mà đến quái vợt, số lượng tuyệt đối thượng trăm, hơn nữa mỗi một con đều có vượt qua tứ giai thực lực. Ông một tiếng, lang vân hạc trong tay ngọc đao đầu tiên bay lên, hung hăng về phía bùi cỏ vẹt tới. "Miêu ô! Một con hình thể cực đại mèo rừng lăn xuống một bên. Hạ bụng chảy ra máu tươi, đau hô một tiếng. Mìu ô, ô Ngay sau đó, rất rất nhiều mèo rừng phóng qua bụi cỏ. Vọt lại đây. Đây là yêu vật. Dương Thành cơ ra tiếng quát, cánh tay mở ra. Một mặt cờ đen xuất hiện ở trong tay hắn, cờ mặt theo một con lộ da răng nanh lệ quỷ, hung ác vô cùng. Nay cờ ma khí cuồn cuộn, hẳn là chính là hắn bản mạng pháp bảo. Mặt khác mấy người cũng phát hiện, này đó mèo rừng, hai mắt như máu, lấp lánh sáng lên, trên người ô khí bao phủ, thật là đáng sợ, hiển nhiên không phải bình thường linh vật, cũng không chỉ là ma vật, mà là đã biến dị yêu vật. Điền huynh lui về phía sau, vân phi ở giữa phối hợp tác chiến, dương đạo hưu tần đạo hưu thiên tàn đạo huynh, chúng ta một người phụ trách một phương hướng. Lăng vân hạc lập tức làm ra quyết sách, còn lại năm người không có do dự. Lập tức cấn hắn theo như lời chạm hảo phương vị. Điền Chi Khiêm tuy rằng là kết đan trung kỳ, nhưng hắn là ngũ hành cốc tu sĩ, xem như trận pháp sư, đấu pháp so bình thường tu sĩ hơi yếu một ít. Mà thẳng tới trời cao phi, ở đây người, số hắn nhất nó nớt, không bằng mặt khác ba người ổn trọng. Làm cho bọn họ hai cái đứng ở phía sau, xác thật là tương đối thích đáng an bài. Bất quá, Mạch Thiên ca nhịn không được tưởng, năm người bên trong, điển chi khiêm cùng thẳng tới trời cao phi là lăng vân hạc bạn tốt hòa thân đệ làm cho bọn họ hai cái ở giữa có tính không là hắn cố tình giữ lại thực lực để ngừa trở mặt đâu nếu đúng vậy lời nói này lăng vân hạc tâm tư coi như giảo hoạt nếu không phải hắn lựa chọn điển chi khiêm cái này trận pháp sư cùng thẳng tới trời cao phi như vậy một cái còn ngại non nớt huynh đệ làm giúp đỡ lại mặt khác mời dương thành cơ thiên tàn cùng nàng này ba cái đã có thể đánh lại hành sự quyết đoán người đồng hành chẳng lẽ không sợ ích lợi không đều trở mặt khi bên ta hạ xuống hạ phong ý vì nàng xem ra điền chi khiêm tuyệt đối đánh không lại nàng hoặc là thiên tàn mà thẳng tới trời cao phi cùng dương thành cơ cũng căn bản không đến so cái này nghi vấn nhất thời không thể tưởng được đáp án mạch thiên ca lắc đầu đem chi ném đến sau đầu chuyên tâm đối địch phương vị trang hảo Đối mặt mãnh liệt mà đến thượng chăm chỉ Miêu Yêu, sáu người đâu vào đấy mà bắt đầu sát yêu. Lăng Vân Hạc chăng rằm ngọc đao rời tay lúc sau, trên dưới tung bay, ở hắn thao tung, dưới, ở Miêu Yêu đàn trung lập khắc mở một đường máu. Nhưng này đó Miêu Yêu nghe đổ máu mùi tanh, lại càng hưng phấn, từng con dường như không muốn sống dường như nhào lên tới. Mạch Thiên Ca mày nhăn lại, không có tế gia Thiên Điệu Phiến, mà là lấy ra tinh cùng đạo quân pháp bảo phi kiếm. đồng dạng thao túng phi kiếm sát nhập miêu yêu đàn Dương Thành cơ mở ra quỷ diện cờ chỉ nghe bên thai hình như có lệ quỷ tiếng rít ma khí hướng miêu yêu đàn thổi quét mà đi, phàm là bị hắn ma khí đụng tới, miêu yêu lập tức phát ra sắc nhọn tiếng kêu thực mau mà, tựa hồ bị rút ra sinh mệnh lực giống nhau không có hơi thở. Thiên Tàn còn lại là đôi tay các nắm một thanh trảo thứ, phàm là có miêu yêu tới gần, liền bị hắn chạm với lợi trảo dưới. Thẳng tới trời cao phi thân sừng hai thanh phi kiếm, tiểu nhân trôi này vẫn luôn vờn quanh hắn xoay quanh, đại trôi này thường thường mà bay ra đi, diệt sát mấy chỉ miêu yêu. Duy có điển chi khiêm, trong tay nắm một cái mâm ngọc, thời khắc chú ý trước mắt chiến đấu. Mạch thiên ca đảo qua liếc mắt một cái, nhìn đến trên mâm ngọc khắc có ngũ hành âm dương bắt quái, tựa hồ là một kiện cùng trận pháp có quan hệ pháp bảo. Này đó miêu yêu, thu vi nói cao không cao, nói thấp cũng không thấp. chúng nó bình quân thực lực so tứ giai yêu thú còn phải cường đại một ít nhưng lại so ngũ giai nhược một ít trong đó ngẫu nhiên xuất hiện mấy chỉ miêu yêu tuy rằng có thể so với ngũ giai nhưng mấy người bọn họ đều là kinh nghiệm phong phú kết đan tu sĩ vẫn cứ vô pháp tạo thành uy hiếp nhanh chóng bị bọn họ chém giết thượng trăm chỉ miêu yêu thực mau chết thương hơn phân nửa trong không khí mùi máu tươi càng ngày càng đùng lăng vân hạc tổng cảm thấy sự tình có chút không đúng lại mày trầm tư Đông nhiên hắn nghĩ đến cái gì Lập tức thu hồi trang rằm ngọc đao Từ trong lòng lấy ra cấm thần châu Tiêu lên, vân phi, trên đỉnh đi Đại gia cẩn thận Này đó yêu vật đã chết lúc sau Dơ bẩn chi khí liền sẽ phiêu tán Chúng ta chung quanh dơ bẩn chi khí Càng ngày càng dày đặc Mọi người nghe vậy Đều là cả kinh, cảm giác một chút Lang vân hạc theo như lời quả nhiên không tồi Dơ bẩn chi khí cơ hồ đưa bọn họ vây quanh Nhị ca, kia làm sao bây giờ Thẳng tới trời cao phi thay thế Lăng Vân Hạc vị trí, lấp kín một cái phương vị, mà Lăng Vân Hạc lui về ở giữa. Chúng ta vừa đánh vừa lui. Lăng Vân Hạc nói, Tần Đạo Hữu ngươi cùng Vân Phi mang theo Điền huynh mở đường, Thiên Tàn Đạo Hữu, Dương Đạo Hữu làm phiền các ngươi cản phía sau. Ta sẽ ở các ngươi trung gian, dùng cấm thần châu kiềm chế chung quanh hơi thở cùng cấm chế. Còn lại năm người cái gì cũng chưa nói, nhanh chóng điều chỉnh vị trí, chiếu Lăng Vân Hạc nói làm. này đó miêu yêu tuy nhiều nhưng đối bọn họ tới nói cũng không phải rất khó đối phó muốn mệnh chính là bọn họ giết miêu yêu lúc sau trên người chúng nó dơ bẩn chi khí liền sẽ tràn ra đi đưa bọn họ vây quanh cho nên mọi người thực mau phán đoán ra tình thế miêu yêu không thể giết chỉ có thể đánh lui này lại mang đến một ít thực hành thượng khó khăn này đó miêu yêu nghe thấy được mùi máu tươi sau hung mãnh vô cùng hoàn toàn không màng sinh tử mà xông lên tiến đến Chúng nó tuy thực lực hơi yếu, lại là kết bè kết đội, đã không thể sát, lại muốn toàn bộ chặt lại, thực sự khó làm. Nhất bó tay bó chân chính là thiên tàn, hắn là cái võ tu, hơn nữa xem này ra tay, chiêu chiêu trí mệnh, đối mặt trước mắt này tình hình, chỉ có thể lấy khí tương chán. Lăng Vân Hạc đã nhìn ra, thở dài, nói: "Điền huynh, phiền toái ngươi." Điền Chi Khiêm ha hả cười, "Ta nếu tới, há nhưng cái gì cũng không làm." Dứt lời, Đi đến ở giữa, nâng lên trong tay mâm ngọc, nhéo cái chỉ quyết, nhẹ giọng vừa uống. Một đạo linh khi rót vào mâm ngọc bên trong, trên mâm ngọc sáng lên vánh quang, mặt trên ngũ hành âm dương bắt quái, bắt đầu vận chuyển. Mạch thiên ca mắt sáng rực lên. Nàng có thể xưng được với là nửa cái trận pháp sư, nhìn ra được điển chi khiêm chiêu thức ấy, là ở bảy trận. Nhưng hắn cái này bảy trận thủ pháp, cùng những cái đó yêu cầu trận bản trận kỳ linh thạch chờ phụ trợ bất đồng. Là căn cứ quanh thân ngũ hành âm dương biến hóa, dùng tự thân linh khí tạo thành kiềm chế, lấy đạt tới trận pháp chi hiệu. Nói là trận pháp, kỳ thật vô hình, nói không phải trận pháp, lại xác thật có thể đạt tới trận pháp chi hiệu, cho nên, trận pháp sư xư nhóm xương là vô hình trận. Vô hình trận không thể cùng một ít đại trận so sánh với, không đạt được chế địch quyết thắng hiệu quả, nhưng thắng ở linh hoạt, chỉ cần có bảy trận bàn lơi tay, trận pháp sư nhưng tùy thời 7 trận, hình thành kiềm chế. Có thể hay không bố vô hình trận, là trận Pháp Sư một cái tiêu chí, Mạch Thiên Ca tự nhận trận Pháp không thua tuyệt đại đa số trận Pháp Sư, nhưng cũng bố không ra vô hình trận. Nói đến cùng, nàng trọng điểm vẫn là ở tu luyện thượng, trận Pháp Chi thức tuy rằng phong phú, nhưng cùng dốc lòng trận Pháp Sư so sánh với, bày trận thủ Pháp Thượng vẫn là kém hơn một ít. Cái này điển chi khiêm xuất thân ngũ hành cốc, đã kết đan trung kỳ, đấu Pháp thủ đoạn thực bình thường, xem ra một thân bản lĩnh. Đều ở trận pháp phía trên Phát hiện điểm này Mạch Thiên ca minh bạch lăng vân hạc thỉnh Điển chi khiêm đồng hành Một chút cũng không qua loa Có điển chi khiêm vô hình trận Chẳng sợ thẳng tới trời cao phi hơi tốn Bọn họ ba người liên thủ thực lực Cũng không thua kém nàng cùng thiên tản dương Thành cơ ba người Cho đến cuối cùng Bày trận bàn phát ra trói mắt bạch quang Điển chi khiêm quát đi Hắn ra tiếng trong nháy mắt Mạch Thiên ca cảm giác được Trung quanh linh khí nhất định một cái vô hình phòng ngự trận bao phủ ở sáu người chung quanh những cái đó miêu yêu tức khắc giống như đụng phải một mặt vô hình vách tường một phát dưới đều bị đâm bay đi ra ngoài bên này lăng vân hạc dơ cấm thần châu chỉ một phương hướng sáu người một lát không ngừng phi thân mà đi chờ đến từ mèo rừng đàn trung thoát thân một hàng sáu người đều mệt đến quá sức lấy bọn họ kết đan kỳ tu vi nguyên bất trí như thế nhưng tại đây vô ưu trong cốc Các loại hơi thở hỗn tạp, bọn họ tu vi tuy rằng không có rơi chậm lại, thực lực lại bị rất lớn áp chế. Mạch Thiên Ca nhìn mắt trên chán đã thấy hãn Điển Chi Khiêm, hỏi Lăng Vân Hạc, Lăng Đạo Huynh, nơi này nhưng an toàn. Lăng Vân Hạc nhìn xem chung quanh, gật đầu, không sao, nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Thẳng tới trời cao phi hòa Điển Chi Khiêm đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ hai người đều có chút chịu đựng không nổi, thẳng tới trời cao phi tu vi thấp nhất. Mà Điền Chi Khiêm yêu cầu duy trì một cái trận pháp, hao phí linh lực lớn nhất, vừa nghe nói có thể nghỉ ngơi, hai người cơ hồ đều là một đầu tài hạ. Điền Chi Khiêm nỗ lực chống đỡ, đưa cho Lăng Vân Hạc một cái trận bàn, làm phiền Lăng Huynh đem trận này bố trí một chút. Lăng Vân Hạc gật gật đầu, Điền Huynh chỉ lo nghỉ ngơi đi. Tiếp nhận trận bàn, hắn thuần thục mà đem trận pháp bày ra, tiếp đón mặt khác ba người, ba vị đạo hữu cũng nghỉ ngơi hạ, ta thủ là được. Mạch Thiên Ca chờ ba người cũng đều cảm thấy mỏi mệt, từng người ở trận pháp bên trong tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Nói là nghỉ ngơi, nhưng mỗi người đều không có hoàn toàn thả lỏng, ít nhất Mạch Thiên Ca phát hiện, Dương Thành cơ cùng Thiên Tàn trong mắt, đều có cảnh giác ý vị. Nàng trong lòng cười cười, bọn họ nhóm người này người, là bị Lăng Vân Hạc mời tới hỗ trợ, đáp ứng ra tay tương trợ, đều là bởi vì Lăng Vân Hạc đáp ứng rồi bọn họ nào đó điều kiện, bất quá. Trong đó chưa chắc không có nhân cơ hội tiến vô yêu cốc tìm chút linh bảo ý tứ. Nguyên bản cho rằng, Lăng Vân Hạc này hai cái giúp đỡ thực lực hơi yếu một ít, đối bọn họ không như vậy cảnh giác, cho tới bây giờ mới phát hiện Điển Chi Khiêm có như vậy thủ đoạn, tự nhiên rất là kiên kỵ. Điển Chi Khiêm cùng thẳng tới trời cao phi hai người là Lăng Vân Hạc chân chính đáng tin cậy đồng bạn, tuy rằng Lăng Vân Hạc cố tình tìm ba cái cùng bọn họ tu vi gần người, có thể hình thành vững bận. đạt tới cân bằng, lệnh chúng nhân yên tâm, nhưng bọn họ lẫn nhau chi gian không thân, so sánh mà nói, vốn là ở vào như thế, hiện giờ còn phát hiện điển chi khiêm không bằng tưởng tượng trung nhược, đương nhiên càng cẩn thận. Bất quá, Mạch Thiên Ca ở trong lòng cân nhắc, vừa rồi lăng vân hạc làm điển chi khiêm triển lộ thực lực. Chưa chắc không phải mượn này kinh sợ bọn họ. Điều tức trong chốc lát, Linh Khi đã hoàn toàn khôi phục, tinh thần cũng hảo rất nhiều, Mạch Thiên Ca dừng lại đả tọa mở hai mắt. Nàng tu chính là hôn nguyên tâm pháp, lại được tần hy thuần dương chi khí, hiện giờ trong cơ thể có một cái tiểu hôn nguyên, có thể không ngừng bổ sung linh khí, cho nên khôi phục thời gian so với bọn hắn đều đoạn. Tần đạo hữu, bên hai truyền đến lăng vân hạc thanh âm. Mạch thiên ca đỉnh chỉ quay đầu, nhìn đến lăng vân hạc hướng nàng đi tới, ở bên người nàng ngồi xuống, liền cười cười, lăng đạo hữu có việc gì thế? Lăng vân hạc cũng trở về cười. Nhìn nàng. Ánh mắt có đánh giá ý vị, tần đạo hữu linh khí đều đã khôi phục. Mạch thiên ca gật gật đầu. Nhanh như vậy lăng vân hạc nhìn nàng. Nhìn một hồi lâu, đạo hữu thật là chân nhân bất lộ tướng. Lăng đạo hữu mạc hiểu lầm mạch thiên ca nhàn nhạt nói, tại hạ chỉ là công pháp đặc thù, linh khí khôi phục khá mà thôi, nếu luận tu vi, cũng không so đạo hữu cường. Phải không? Lăng vân hạc không lại hỏi nhiều, bất quá, xem hắn thần sắc, tựa hồ cũng không phải thực tin tưởng. mạch thiên ca cũng lười đến nhiều lời cầm vô ưu cốc bản đồ túi đầu nhìn kỹ một lát sau mạch thiên ca hỏi lang đạo hữu ngươi nói vô ưu thủ cũng không hội trưởng ở cố định địa phương này vô ưu cốc lớn như vậy chúng ta muốn như thế nào tìm kiếm Lăng vân hạc cười nói tần đạo hữu hay là đã quên lang mô công pháp đặc điểm mạch thiên ca ngẩn ra đạo hữu là nói công pháp của ngươi đối linh bảo chi khí thập phần mẫn cảm mượn này điều tra Ân. Lăng Vân Hạc gật đầu, vô ưu quả nếu là kia chờ linh bảo, mặc kệ ở nơi nào, tất nhiên sẽ khiến cho chung quanh linh khí biến hóa, chỉ cần ta tới gần đến nhất định phạm vi, là có thể nhận thấy được. Thì ra là thế. Khó trách phía trước hắn chưa bao giờ nói qua như thế nào tầm bảo. Nay trong chốc lát thời gian, thiên tàn điều tức xong, mở hai mắt. Lăng Vân Hạc hướng hai người gật gật đầu, ta cũng đi nghỉ ngơi một chút, làm phiền nhị vị đạo hữu bảo trì đề phòng. Nhìn đến hai người đều gật gật đầu, Lăng Vân Hạc liền xoay người tìm cái góc, khoanh chân ngồi xuống điều tức. Mạch Thiên Ca cùng Thiên Tàn không lời nào để nói, cho nhau chỉ gật gật đầu, làm như chào hỏi qua, liền các thủ các Lúc này, Mạch Thiên Ca bỗng nhiên cảm giác được linh thú túi giật giật. Nàng túi đầu nhìn xem, là trang phi phi cái kia linh thú túi. Hiện giờ ba con linh thú đều đạt tới ngũ giai, tiểu hỏa cùng tiểu phạm thực lực không kém, nguy cấp thời khắc có thể giúp đỡ đại ân. Mà bay phi, tuy rằng đấu pháp không kịp, lại có đặc thù năng lực, mạch thiên ca biết chuyến này không dễ, dứt khoát đem chúng nó ba con toàn bộ mang ở trên người. Này động tĩnh, chẳng lẽ là phi phi có việc? Nàng lặng lẽ mở ra linh thú túi khẩu, không đem phi phi thả ra, chỉ là lấy thần nghiệm câu thông, phi phi, có chuyện gì sao? Một lát sau, phi phi thanh âm ở trong đầu vang lên, bọn họ chi gian tồn tại linh thú khế đức, phi phi đã có thể nói. Lấy thần niệm câu thông phi thường phương tiện. Chủ nhân, đây là địa phương nào? Hào nồng đậm linh khí. Mạch thiên ca nói, đương nhiên, nơi này là thượng cổ khi động thiên phúc địa, đáng tiếc thương hải tăng điển, nơi này sinh ra dị biến, chẳng sợ linh khí lại nồng đậm cũng không có gì dùng. Nô, ta phát hiện nơi này linh khí có chút cổ quái, giống như có rất nhiều thứ tốt. Mạch thiên ca ngẩn ra, bỗng nhiên nhớ tới, phi phi trừ bỏ thanh tâm linh thần. Có thể cùng cơ hồ sở hữu yêu thú chung sống hòa bình ngoại, đối linh khí cũng phi thường mẫn cảm, có thể tâm bảo. Người cảm giác được cái gì? Hay không có linh bảo chi khí? Phi phi an tĩnh trong chốc lát, nói, không rõ ràng lắm, này đó ta không phải rất quen thuộc, không thể khẳng định. Chủ nhân, ngươi đừng đóng cửa linh thú túi, làm ta nhiều cảm ứng trong chốc lát, ta cảm thấy nơi này linh khí thực thân thiết. Hào đi! Phi Phi tử cùng nàng ký kết linh thú khế ước, liền vẫn luôn bị nuôi thả ở hư thiên cảnh, rất ít đi ra ngoài, đối linh khí hiểu được, cũng liền không như vậy mãnh liệt. Mạch Thiên ca nghĩ vậy, đáp ứng nó yêu cầu. Một lát sau, Lăng Vân Hạc bọn người đều tức xong, đình chỉ đả tọa. Đoàn người chuẩn bị lần thứ hai xuất phát. Mạch Thiên ca cảm giác được trong đội ngũ không khí có rất nhỏ biến hóa. Ngay từ đầu, Thiên Tàn cùng Dương Thành cơ hai người, đều có chút không chút để ý. Tuy rằng tuân thủ lời hứa, mọi chuyện đều nghe theo Lăng Vân Hạc, lại rất hiển nhiên không có quá đem hắn để ở trong lòng, mà lúc này, thái độ rõ ràng thận trọng đến nhiều. Mặc kệ là bởi vì đề phòng Lăng Vân Hạc một hàng ba người, vẫn là bởi vì kiến thức quá điển chi khiêm thủ đoạn mà thu coi khinh chi tâm, tóm lại, Lăng Vân Hạc mục đích hẳn là đã tới, bọn họ hai người đều bị kinh sợ một chút. Đến nỗi mạch thiên ca, nàng cũng không phải quá lo lắng. Nàng chính là mang theo bà con ngũ giai linh thú tại bên người, chẳng sợ phi phi đấu pháp không kịp, có tiểu phàm cùng tiểu hòa ở, nàng tưởng tự bảo vệ mình hẳn là không khó. Lăng đạo Hữu thiên tàn đống nhiên ra tiếng, này vô ưu cốc lớn như vậy, ngươi nói vô ưu quả, muốn như thế nào đi tìm? Vấn đề này, mạch thiên ca phía trước đã lén hỏi qua Lăng Vân Hạc, lúc này Lăng Vân Hạc đáp, thiên tàn đạo hữu không cần nóng vội, chúng ta hiện tại còn chỉ là bên ngoài quốc. Vô ưu quả chỉ sinh trưởng ở vô ưu cốc nội cốc, chúng ta còn có vài quan muôn quá, phải không? Thiên tàn đánh giá một chút bốn phía, nghi vấn, nơi này linh khi đã nồng đậm kinh người, hơn nữa chúng ta vừa vào cốc, liền gặp những cái đó miêu yêu, nếu còn có vài quan, chẳng phải là thập phần nguy hiểm. Lăng Vân Hạc đốn một hồi lâu, mới thở dài, nói, nếu là không nguy hiểm, Lăng Mô cần gì phải hoa như vậy đại đại giới thỉnh các ngươi đồng hành. Ta không ngại nói thẳng, các ngươi mỗi người điều kiện, đều không phải dễ dàng như vậy làm được. Nếu không phải lần này ta lang ra nguyên anh lão tổ bung lời nói tới, những cái đó Linh Bảo liền ta đều lộn không đến. Linh Bảo, Mạch Thiên ca ánh mắt ở thiên tàn cùng dương thành cơ chi gian đảo qua mà qua. Không biết bọn họ hai người đều đề ra cái dạng gì điều kiện, liền lăng vân hạc như vậy đại tông môn trường lão đều cảm thấy khó làm. Lại nói tiếp, nàng điều kiện cũng không phải thực dễ làm, cùng hàn si chi ân đoán đảo thôi, nghĩ đến lấy lăng vân hạc thân phận, đối phương sẽ không không bán cái này mặt mũi, nhưng muốn lộng tới quyết toàn buồn, lại không phải dễ dàng như vậy. Công pháp cùng linh mạch là một môn phái căn bản, linh mạch trộm không đi là không xong, cho nên đại tông môn đều sẽ đem tinh lực đặt ở bảo tồn công pháp thượng. Mỗi một môn phái, chẳng sợ chỉ là cái trăm người tới môn phái nhỏ, này gửi công pháp thư các đều là trọng trùng chi trọng. chẳng những có trận pháp cấm chế bảo hộ còn hơn phân nửa có tu sĩ cấp cao bảo hộ liền buồn môn đệ tử đi vào đều phải trải qua thật mạnh đề phòng lại còn có không thể lật xem vượt qua chính mình cảnh giới thư tịch mạch thiên ca cũng là không thể tưởng được biện pháp mới chịu đáp ứng lăng vân hạc điều kiện nhưng hắn đến tột cùng có thể hay không lộng tới quyết nàng cũng không phải quá ôm hy vọng nghĩ vậy nàng lại cảm thấy chính mình có điểm mệnh nàng hai điều kiện đều không phải nhất thời có thể làm Có thể nói, đi theo Lăng Vân Hạc tiến vô ưu cốc nàng căn bản vô pháp yêu cầu tiền đặt cọc vật như vậy. Nếu là xui xẻo nói, Lăng Vân Hạc không có thể an toàn rời đi vô ưu cốc nàng liền hai tay trống trơn, cái gì cũng không chiếm được. Nói đến cùng, là nàng quá không kinh nghiệm, phía trước chưa bao giờ giúp người khác đã làm sự, căn bản không nhớ tới này cha. Nói cách khác, hướng Lăng Vân Hạc trước muốn chút chỗ tốt, lượng hắn cũng sẽ không không cho. Bất quá Lăng Vân Hạc lại nói tiếp. Vài vị đạo hữu cũng không cần quá lo lắng, lăng mộ phía trước liền nói quá, ta có bảy thành trở lên năm chắc an toàn rời đi, này không phải hương ôn. Chúng ta cửu nạn tông bên trong, sớm có tiền bồi tiến vào quá, như thế nào phá giải này đó chạm kiểm soát, lăng mộ sớm đã chuẩn bị tốt. Thiên tàn thật sâu mà nhìn lăng vân hạc liếc mắt một cái, gật đầu, chỉ mong lăng đạo hữu nói chuyện giữ lời. Một hàng sáu người, từ lăng vân hạc cùng mạch thiên ca đi ở đằng trước, điền chi khiêm cùng thẳng tới trời cao phi ở giữa thiên tàn cùng dương thành cơ lưu tại cuối cùng điền chi khiêm cầm hắn mâm ngọc thường thường mà quan chắc chung quanh ngũ hành hơi thở biến hóa vô ưu cốc không trung vẫn luôn là ưu ám mạch thiên ca ngẩng đầu đi xem phát hiện bốn phía vách đá cao ngất chỉ lộ ra nhỏ hẹp một khối không trung trong không khí tràn ngập mắt thường có thể thấy được cho buổi sương mù trước mắt hết thể đều là mông lung sáu người không tiếng động mà đi tới Trung quanh hỗn độn chi khí một vòng vòng, lúc nào cũng đều yêu cầu duy trì linh khí hộ thể, đem những cái đó dơ bẩn chi khí ngăn cách bên ngoài. Ban ngày lúc sau, Lang Vân Hạc rốt cuộc ngừng lại, chư vị, nơi này đi vào chính là nội cốc. Mạch Thiên Ca thăm dò đi xem, lắp bắp kinh hãi. Đây là một cái nhỏ hẹp cửa cốc, chỉ dung đến hai người sóng vai, cửa cốc vị trí, vắt ngang một cái cái khe, đen nhánh, giống như một trường tham lam miệng rộng. chờ đợi đem qua đường người cắn ướt đây là nhìn cửa cốc cái khe thẳng tới trời cao phi lắp bắp kinh hãi nhìn phía lăng vân hạc nhị ca này muốn như thế nào qua đi Này cái khe cực quan, chiếm toàn bộ sơn cốc hẹp hòi nhập khẩu hơn nữa thoạt nhìn sâu đậm liếc mắt một cái vọng đi xuống chỉ cảm thấy sâu không thấy đáy quan trọng nhất chính là bên trong hắc khí cuồn cuộn dơ bẩn chi khí đặc biệt nồng hậu mạch thiên ca ngẩng đầu nhìn xem lại thấy này cửa cốc hai sườn Vách đá vườn quanh, trên cùng vách đá hợp ở bên nhau. Này xử toàn bộ cửa cốc thoạt nhìn giống như một cái cổng vòm. Muốn bay qua đi, thật đúng là tương đối khó. Dơ bẩn chi khí đối với tu sĩ ảnh hưởng rất lớn. Phía trước những cái đó mèo rừng sau khi chết phát ra dơ bẩn chi khí, cũng đã làm cho bọn họ chỉ có thể lựa chọn thoái nhượng. Khe nứt này dơ bẩn chi khí, này nồng đậm trình độ so vừa rồi cao gấp 10 lần không ngừng. Nếu bọn họ mạnh mẽ bay qua đi, Như vậy rất có khả năng hao phí quá nhiều linh khí, thực lực giảm xuống. Mà nơi này gần chỉ là cửa cốc mà thôi, vô ưu quả còn không biết ở địa phương nào, lúc này mạo như vậy nguy hiểm, tuyệt đối là không sáng suốt. Lăng Vân Hạc nói, có cấm Thần Châu ở bên, có thể đối này đó dơ bẩn chi khí hình thành kiềm chế, bất quá, muốn quá này cai khe, vẫn là yêu cầu mạo một chút hiểm, không biết chư vị ý hạ như thế nào. Điền Chi khiêm cùng thẳng tới trời cao phi cũng chưa nói chuyện, Dương Thành cơ hừ một tiếng, nói, Lăng Đạo hưu hà tất hỏi nhiều. Chúng ta người đều đã tại đây, không đáp ứng lại có thể như thế nào. Lăng Vân Hạc nghe vậy, lộ ra mỉm cười, xin lỗi, hỏi một cái không có ý nghĩa vấn đề. Hắn dừng một chút, mới vừa nói nói, Lăng Mô có một cái biện pháp, yêu cầu mạo điểm nguy hiểm. Nhị ca, ngươi có biện pháp liền nói đi, chúng ta tổng nếu muốn biện pháp qua đi. Thẳng tới trời cao phi vội vàng địa đạo. Lăng Vân Hạc nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Rồi tay cởi bỏ bên hông linh thú túi, trong nháy mắt, một cổ quỷ dị hơi thở ập vào trước mặt. Đây là còn lại 5 người đồng thời biến sắc, chỉ thấy Lăng Vân Hạc linh thú trong túi bay ra một con màu lông hắc đến tỏa sáng kên kên. Xem này trên người khí thế, đã có ngu dài, ánh mắt hung ác, hai móng sắc nhọn. Một con kên kên linh thú, đảo cũng thế, nhưng này chỉ kên kên. Hiển nhiên không phải giống nhau linh thú, nó trên người tràn ngập nặng nề tử khí. Vài vị đạo hữu, đây là tại hạ trong lúc vô ý ở Tây Man tìm hoạch một con kên kên. Ở Tây Man, mặc kệ là phàm nhân vẫn là tu sĩ, sau khi chết đều sẽ thi hành thi táng, thi thể từ kên kên nuốt ăn nhập bụng. Nay chỉ kên kên có khả năng là ăn thi thể nhiều, sinh ra dị biến, cả người tử khí lại có thể tồn tại. Tử khí Mạch thiên ca phía trước đã từng ăn qua vật ấy lỗ nặng. Vài thập niên trước, nàng còn chỉ có trúc cơ trung kỳ thời điểm, trong lúc vô ý đi thiên cực cực bắt nơi. Gặp ở mây mù phái đã cứu nàng Giang Thượng Hàng, bởi vậy mà kết bạn liền can tử hình tông tu sĩ. Kia tử hình tông tu sĩ nhậm cung phong. Từ viên cổ trong thần miếu được đến một mặt tấm bia đá, mà tu luyện ra cổ quái tử khí, làm nàng suýt nữa ngã xuống với lâm hải bích hiên các. Chuyện này rất nhiều cổ quái chỗ. Bởi vì tử khí chỉ có ở người chết trên người mới có thể tồn tại, theo lý thuyết, người sống dính lên tử khí, khó thoát vừa chết, nàng cùng Bích Hiên các vài vị tu sĩ, lây dính đến một chút tử khí, đều hoa thật dài thời gian, mới đưa chi hóa đi. Chuyện này nàng vẫn luôn không nghĩ ra, sau lại đem kia khối tấm bia đá mang về huyền thanh môn, tinh cùng đạo quân cảm thấy cổ quái. Liền phải đi nghiên cứu, sau lại nàng vẫn luôn đã quên hỏi. Hiện tại. Nàng lại gặp được một con cả người tử khí kên kên, này chỉ kên kên so với nhậm cùng phong tình huống lại có bất đồng. Nhậm cùng phong cả người tử khí thời điểm, cơ hồ thành một khối bộ xương khô, căn bản không coi là một người, nhưng này chỉ kên kên, vẫn sống đến quá hảo đã không có, ra lông du quang thủy hoạt, thoạt nhìn mạnh mẽ hữu lực. Về dơ bẩn chi khí, lang mộ từng hướng ta phái nguyên anh tiền bối lanh giáo quá. Này khí có thể ăn mòn. chậm rãi sử vật còn sống mất đi sinh cơ, tử khí cũng là như thế. Cho nên, tử khí cũng nhưng xem như một loại dơ bẩn chi khí. Lăng đạo hữu theo như lời thật là Dương Thành Cơ bỗng nhiên mở miệng, chúng ta ma tu đối mấy thứ này biết được so các ngươi muốn nhiều, dơ bẩn chi khí cũng không giới hạn trong tử khí, nhưng chúng ta là đem tử khí coi là dơ bẩn chi khí chung một loại. Điền Chi Khiêm nghe xong, nghi hoặc nói, này cùng trước mắt việc có gì quan hệ. Lăng huynh, hay là ngươi muốn làm ngươi này chỉ linh thú bay qua đi. Nhưng như vậy cũng giải quyết không được chúng ta vấn đề A. Dương Thành cơ liếc mắt nhìn hắn, nói, tại hạ suy đoán, Lăng đạo hữu là muốn chúng ta giấu ở tử khí bên trong, lừa dối quá con đi. Lăng vân hạ gật đầu, cười nói, Dương đạo hữu theo như lời không tồi, đúng là ý này. Nhị ca, như vậy rất nguy hiểm đi. Thẳng tới trời cao phi nhìn trước mắt kên kên, vẻ mặt đề phòng. Chúng ta thân hãm tử khí, cùng bị dơ bẩn chi khí vây quanh có cái gì khác nhau. Khác nhau liền ở chỗ, đây là ta linh thú. Lăng vân hạc xoa xoa kên kên đầu. hắn bàn tay qua khứ thời điểm, kên kên một chút cũng không kháng cự, còn há mồm kêu một tiếng, cọ sát hắn tay, tựa hồ ở làm lũng Mạch thiên ca phát hiện, kên kên tử khí giống như đối lăng vân hạc toàn vô công kích, hắn bàn tay qua đi, tử khí liền tự động né tránh khai. Là bởi vì hắn là kên kên chủ nhân. Chư vị chỉ lo yên tâm, ta có thể tùy ý không chế này đó tử khí, làm nó ở chúng ta chung quanh hình thành một vòng gây, lại không thương tổn chúng ta, chỉ cần chư vị tiểu tâm một ít, liền có thể thoải mái mà qua đi. Lăng Vân Hạc giọng nói rơi xuống, ở đây người lại không một người theo tiếng. Một cái kết đan trung kỳ tu sĩ, có được một con ngũ dai linh thú, xem như cực đại trợ lực, này ở đấu Pháp là lúc. sẽ đối cùng giai tu sĩ hình thành áp chế. Cố tình này chỉ linh thú còn có được độc đáo tử khí, không cấm lệnh chúng nhân rất là kiên kỵ. Mạch Thiên Ca lúc này mới biết, Lang Vân Hạc to gan như vậy mà thỉnh bọn họ ba người, căn bản chính là không có sợ hãi. Nàng cùng Thiên Tàn Dương thành cơ ba người, luận khởi thực lực đảm đương nhiên so Điển Chi Khiêm cùng thẳng tới trời cao phi cường chút, nhưng có Điển Chi Khiêm vô hình trận tương trợ, còn có này chỉ tử khí linh thú. Lăng Vân Hạc thực lực viễn siêu tưởng tượng, nàng ở trong lòng thầm than, cái này Lăng Vân Hạc, thanh danh bên ngoài, là vân Trung đệ nhất đại tông, cửu ngạn tông thiên tài đệ tử chi nhất, ở môn phái Trung địa vị chi siêu nhiên, hẳn là không thể so tần hy kém, giống hắn như vậy tu sĩ, thực lực sao lại nhỏ yếu. Nàng có thể nghĩ đến, thiên tàn cùng dương thành cơ hai người đương nhiên cũng có thể nghĩ đến, nhưng bọn hắn càng thêm kiêng kỵ chính là Lăng Vân Hạc lúc này nói phương pháp. Linh thú là Lăng Vân Hạc một người linh thú, bọn họ nếu đáp ứng rồi, thân ở tử khí vây quanh bên trong, đến lúc đó sinh tử của bọn họ, cũng chỉ ở Lăng Vân Hạc nhất nghiệm chi gian. Tu sĩ đều là tích mệnh, sao lại tùy ý đem tánh mạng giao cho trên tay người khác. Bất luận là Mạch Thiên Ca, Thiên Tàn, vẫn là Dương Thành Cơ, ba người đều không tình nguyện. Điền Chi Khiêm cùng thẳng tới trời cao phi không nói chuyện. Điền Chi Khiêm sắc mặt có chút do dự, Lăng Vân Hạc là này bạn tốt. Cố nhiên tồn tại nhất định tín nhiệm, nhưng việc này không giống người thường, hắn cũng không thể lập tức hạ quyết định. Đến nỗi thẳng tới trời cao phi, thần sắc còn có chút mở mịt, nhìn nhìn Lăng Vân Hạc, lại nhìn nhìn những người khác. Sáu người trong lúc nhất thời cầm cự được. Lăng Vân Hạc nhìn bọn họ, ở kiên nhẫn chờ đợi trả lời. Một lát sau, lại là thiên tàn mở miệng, hắn thanh âm bé nhọn, ngự khí càng là không thế nào hảo, Lăng Đạo Hữu vì sao việc này ở lâm hành phía trước không cùng ta chờ thuyết minh chẳng lẽ các hạ liền chờ vào vô ưu cốc chuyện tới trước mắt chúng ta không thể không đáp ứng sao lăng vân hạc thần thái bình tĩnh thản nhiên nói nếu là ta trước đó nói thiên tàn đạo hưu nhưng sẽ đáp ứng tiến đến đương nhiên không thiên tàn ngữ khí quả quyết nếu là như thế mặc kệ lăng đạo hưu đưa ra cái dạng gì điều kiện ta đều sẽ không đáp ứng kia chẳng phải là lăng vân hạc nhàn nhạt nói Lăng mộ xác thật là lo lắng chư vị không chịu đáp ứng, cho nên mới không có chuyện trước thuyết minh. Việc này đối lăng mộ ý nghĩa trọng đại, thời gian thật chặt, nếu là vài vị bên trong có người không chịu tiền đến, vô ưu cốc hành trình chỉ sợ liền thất bại. Hừ! Dương Thành Cơ lành lạnh nói, hiện tại chúng ta cũng có thể trở mặt. Chẳng lẽ lăng đạo hữu cho rằng, ngươi có thể hiếp bức chúng ta tham gia không thành? Đối mặt Dương Thành Cơ tàn nhẫn thái độ, lăng vân hạc lại thở dài. Nói, Dương đạo hưu đa tâm, lăng mộ như vậy làm cố nhiên không thế nào quang minh chính đại, lại cũng không có đắc tội chư vị ý tứ. Tân đạo Hữu liền tính, Dương đạo hưu, thiên tàn đạo Hữu ta thỉnh các ngươi tiến đến hỗ trợ, đã trả giá linh bảo đại giới, nếu lăng mộ không phải thiệt tình, gì cần như thế. Nhưng ngươi làm như vậy. Chư vị, lăng vân hạc đánh gây Dương thành cơ nói, nói, lăng mộ sở dĩ làm như vậy. chính là hy vọng các ngươi có thể lo lắng nhiều suy xét nếu trước đó thuyết minh các ngươi hơn phân nửa sẽ không suy xét liền sẽ quyết định rời khỏi kể từ đó thời gian thật chặt lăng mộ lại tìm người liền khó khăn hiện tại chúng ta đã ở vô ưu cốc nếu là quay đầu lại đi ra ngoài cũng có nhất định khó khăn vọng chư vị lo lắng nhiều một chút lăng mộ đã trả giá đại giới có hay không tất yếu ở ngay lúc này thường tổn chư vị vẫn cứ không ai nói chuyện Lăng Vân Hạc theo như lời không phải không có đạo lý, nhưng Mạch Thiên ca ba người vẫn cứ sắc mặt khó coi. Mạo hiểm là một chuyện, bị nhân thiết kế lại là một chuyện khác, bọn họ không phải sợ nguy hiểm, mà là phẫn nộ với bị thiết kế. Trước mắt việc này, đều không phải là Lăng Vân Hạc không thể tín nhiệm, mà là kết đan tu sĩ đều có chính mình tiêu ngạo. Lăng Minh, ngươi này điển chi khiêm lúc này cũng thở dài, ngươi nếu trước đó thuyết minh, lấy ngươi ta nhiều năm giao tình. Ta sao lại không đáp ứng? Há tất liền ta cũng gạt. Lăng Vân Hạc ngẩn ra, quay đầu nhìn hắn, ấy nay nói, Điền Huynh, đều không phải là cố ý giấu ngươi, mà là, ta không bao giờ hại ngươi chi tâm. Cái này ta tự nhiên biết điển Chi khiêm đốn trong chốc lát, nói, mặc kệ như thế nào, ta sẽ tùy ngươi đi vào. Lăng Vân Hạc lộ ra tươi cười, ta liền biết, ngươi, nhị ca, ta liền không cần phải nói. Thẳng tới trời cao phi nói, Ta vẫn luôn nghe ngươi, hôm nay cũng giống nhau. Ân. Lăng Vân Hạc gật gật đầu, như cũ chuyển hướng mạch thiên ca ba người, hắn suy nghĩ một phen, nói, Vài vị, nếu không như vậy đi, hiện tại thời gian không phải thực gốc, chúng ta có thể ở cốc môn nghỉ ngơi nửa ngày, các ngươi liền dùng này nửa ngày thời gian hảo hảo suy xét như thế nào. Chỉ cần các ngươi tiếp tục trợ giúp lăng Mộ đi vào cốc, trừ bỏ phía trước đáp ứng điều kiện ngoại. Lăng mộ hiện tại liền đưa các ngươi mỗi người một lọ nguyên linh đan quyền đương báo đáp liền tính các ngươi không đáp ứng cũng có thể tự hành xuất gốc Lăng mộ quyết không ngăn trở phía trước đưa cùng các ngươi linh bảo cũng không đòi lại nguyên linh đan mạch thiên ca không biết là thứ gì nhưng vừa nghe lời này dương thành cơ đôi mắt liền sáng lên liền điền chi khiêm cùng thẳng tới trời cao phi hai người đều nhìn về phía lăng vân hạc lăng vân Hạ cười không nói lời nào mạch thiên ca trần chờ một chút Hỏi, Lăng Đạo Hữu Nguyên Linh Đan là thứ gì? Lăng Vân Hạc dừng một chút, cười nói, Xin lỗi, đã quên Tần Đạo Hữu không phải vân người trong thị, nghĩ đến cũng không nghe nói ta cửu ngạn tông Nguyên Linh Đan. Này Đan chính là ta cửu ngạn tông cao giai Đan dược chi nhất, nhưng dùng để đột phá bình cảnh. Đương nhiên, không phải nhất định hữu hiệu. Thì ra là thế. Lăng Vân Hạc nói được không nhiều lắm, bất quá, xem Dương Thành cơ đám người thần sắc. Mạch thiên ca không khó đoán ra, này nguyên linh đan tất là thập phần khó được chân quý đăng dược, mới có thể lệnh dương thành cơ bực này danh môn con cháu cũng như vậy đỏ mắt. Thẳng tới trời cao phi nhìn nhìn nàng, cười giải thích, tần đạo hữu, chúng ta cửu ngạn tông nguyên linh đan chính là vân trung nổi tiếng linh đan rượu dược, đừng nói người ngoài, đó là chúng ta này đó nội môn đệ tử, đều rất khó được đến đâu. Hắn nhìn phía lăng vân hạc, đầy mặt hâm mộ, nếu không phải ta nhị ca thâm đến lao tổ yêu thích chỉ sợ cũng cùng ta giống nhau chờ mấy năm mới có thể phân đến mấy viên phải không thẳng tới trời cao phi đã là kết đan tu sĩ nói lý lẽ ở cửu ngạn tông cũng coi như là trưởng lao rồi cư nhiên cũng chỉ có thể chờ phân mấy viên xem ra này đan dược quả nhiên thập phần chân quý lăng vân hạc lần này là bỏ vốn gốc. nhưng chợ đột phá bình cảnh đan dược thiên tàn ra tiếng nhìn phía lăng vân hạc lăng đạo hữu đây chính là thật sự. Không tồi. Lăng Vân Hạc dơ dơ lên mi, thiên tàn đạo hữu cũng không có nghe nói qua nguyên Minh Đan Thiên tàn nhàn nhạt nói, ta vẫn luôn ẩn cư ở hoang vắng nơi, đối thiếu ra ngoài, về các ngươi đông đường quốc sự, cũng không rõ ràng. Thì ra là thế. Lăng Vân Hạc chỉ chỉ bên cạnh một khối đất trống. Nói, vài vị, qua đi nghỉ ngơi một chút đi, không nóng nảy làm quyết định. Mắt thấy Lăng Vân Hạc bố hảo phòng ngự trận pháp. Mặt khác mọi người do dự một chút, vẫn là qua đi nghỉ ngơi. Mạch thiên ca mắt thấy vừa rồi còn dương cung bạt kiếm không khí, đã trở nên bình thản rất nhiều, pha hàm thâm ý mà nhìn Lăng Vân Hạc liếc mắt một cái. Người này, thật sự không thể coi thường. Nói hắn bằng thẳng, hắn cũng sẽ chơi tâm kế. Nói hắn âm hiểm, khai ra điều kiện lại thập phần hậu đãi. Chuyện này, chính như Lăng Vân Hạc vừa rồi theo như lời, nếu hắn trước đó nhất nhất giải nghĩa, Tám phần còn chưa tiến vô ưu cốc. Đội ngũ liền sẽ tán mất, rốt cuộc đối với bọn họ những người này tới nói, ai cũng không muốn đem cánh mạng giao cho ở trong tay người khác. Chẳng sợ hắn ra lại hậu đái điều kiện cũng là giống nhau. Nhưng hiện tại, bọn họ đều đã vào vô ưu cốc, hơn nữa đang ở nội cốc nhập khẩu, tưởng rời khỏi đều không dễ. Có thể tiếp thu điều kiện liền sẽ phong khoáng một ít. Mà Lăng Vân Hạc lại vào lúc này đáp ứng đưa ra nguyên linh Đan. Phát hiện hắn phía trước có điều dấu dếm. Nguyên bản những người khác đều thập phần bất mãn, rất có khả năng phất tay háo bỏ đi, trải qua hắn như vậy một phen hứa hẹn, rồi lại tâm bình khí hòa xuân dưới, liền tính cuối cùng có người rời khỏi, phòng trừng cũng sẽ không cùng hắn kết toán. Mạch thiên ca ở trong lòng âm thầm cảm thán. Một cái hành sự bằng phẳng người đáng giá tương giao, ở tu tiên giới lại khó có thể dừng chân, một cái tâm tư là nước người có thể hôn đến hô mưa gọi gió. nhưng lại lệnh người kính nhi viễn tri, mà cái này lăng vân hạ Tựa hồ là sen vào giữa hai bên. Gọi người giận cũng không phải, thì cũng không phải. Bất quá, không thể phủ nhận chính là. Hắn người như vậy, nếu là thật sự có thể làm kiểu ngạn tông trưởng môn, đại khái sẽ sống rất tốt. Tần Đạo Hữu một người ngồi xếp bằng ở góc nghĩ chính mình sự, đột nhiên nghe được trói thai thanh âm. Mạch Thiên Ca quay đầu, phát hiện thế nhưng là thiên tàn. Chứ bỏ phía trước hai người động quá một lần tay, chuyến này nàng này thiên tản cũng không bất luận cái gì giao thoa, lại không biết lúc này thiên tản tìm nàng nói chuyện, là cái gì ý đồ. Thiên tản đạo hữu, có việc sao? Thiên tản tả hữu nhìn một chút, ở bên người nàng cách đó không xa ngồi xuống, phất tay bày ra một cái cách đâm kết giới, nhàn nhạt nói, việc này ngươi thấy thế nào? Mạch thiên ca ngẩn ra, thiên tản đạo hữu là hỏi ta tính toán làm sao bây giờ sao? Không đổi. Thiên tàn gật đầu, duy nhất lộ ở bên ngoài một đôi mắt nhìn nàng. Lăng vân hạc người này, nói giảo hoạt sắc thật là giảo hoạt, nói chân thành lại có thể coi như chân thành. Hắn nếu nhận lời những cái đó điều kiện, ở hắn không bắt được vô ưu quả phía trước, chúng ta hẳn là an toàn. Chính là, xong việc hắn có thể hay không trở mặt, lại khó mà nói. Mạch thiên ca một hồi lâu không nói chuyện, thiên tàn nhận không được hỏi, tần đạo hữu, ngươi có ý kiến gì? Mạch Thiên ca trong lòng thầm nghĩ, bọn họ chi gian giống như còn không thân đi. Những lời này tựa hồ quá thành thật với nhau. Nhưng người ta thoạt nhìn thực nghiêm túc mà ở cùng nàng thương lượng, nói như vậy tựa hồ có chút bất cận nhân tình. Nàng nghĩ nghĩ, nói, ngày đó Tản đạo hữu đâu? Có gì quyết định? Thiên tàn nói, ta chính là quyết định không xuống dưới. Không dối gạt tần đạo hữu, lang vân hạc đáp ứng cho ta đồ vật, với ta mà nói thập phần quan trọng, nếu là có vật ấy. Ta tương lai tu luyện chi đồ sẽ bình thản rất nhiều. Có thể nói, vì vậy ấy, mạo nhất định nguy hiểm là đáng giá. Chính là hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua mặt khác mấy người. Lăng Vân Hạc lúc này ở trong trận ngồi xếp bằng, nhắm mắt điều tức, hắn kia chỉ linh thú kên kên, liền dừng lại ở trên vai hắn, hung ác ánh mắt nhìn chầm chằm phía trước, thường thường mà nhìn những người khác. Thẳng tới trời cao phi cùng Điền Chi khiêm hai người tựa hồ ở nói chuyện thiếm. Thiên tàn ở hai người trùng quanh thiết cách âm kết giới, lẫn nhau chi gian nghe không được đối phương nói chuyện. Mà Dương Thành Cơ, còn lại là ngồi dựa vào vách núi, ôm hai tay không biết đang xem địa phương nào, tựa hồ ở trầm tư. Sự có khác thường tất vì yêu. Thiên tàn nói, tần đạo hữu thỉnh xem, chúng ta ba cái bị lăng vân hạc mời đến người, đều không phải dung tay, ngược lại là kia Điền Chi Khiêm cùng thẳng tới trời cao phi, thực lực xa xa không kịp. Điền Chi Khiêm là trận pháp sư. Đảo cũng thế, thẳng tới trời cao phi đâu. Chẳng lẽ hắn lăng vân hạc thân là cựu nạn tông trưởng môn người được đề cử, nghe nói ngày thường nhân duyên cũng là không tồi, tìm không thấy thực lực cảng cường đồng bạn sao. liền tính lăng ra không có, cựu nạn tông tổng hội có đi. Mạch Thiên ca nói, hắn nói, việc này đề cập đến môn phái bên trong các phái ích lợi, cùng với gia tộc tranh cãi, ngày thường giao tình không tồi sư huynh đệ, đều không hảo đi thỉnh. Ừ. Thiên tàn trong đôi mắt lộ ra một tia trào phúng chi ý, thật sự như thế sao? Vân Trung cũng không phải là hắn nói đến một nửa, dừng một chút, mới tiếp tục nói, Vân Trung đệ nhất đại tông môn, chính là danh bất hư truyền, bọn họ có hơn 10 vị nguyên anh tu sĩ, càng có trên trăm vị kết đan tu sĩ, sẽ tìm không thấy một cái thấy qua đi giúp đỡ. Nghe thẳng tới trời cao phi nói ý, Lăng vân hạc cực đến lang gia nguyên anh lão tổ yêu thích, vì chính mình ái tôn, hơn nữa ích lợi liên minh. chẳng sợ chính hắn không để bụng những người khác cũng sẽ không không để bụng đi mạch thiên ca du tầm mắt trước sau mỉm cười nghe xong sắc mặt cũng không có một tia biến hóa thiên tàn chớp hạ đôi mắt tiếp tục hỏi tần đạo hữu ngươi rủ sao cũng phải cho ta câu nói đi mạch thiên ca ngầm đầu hỏi nói cái gì đối việc này đến tột cùng cái gì cái nhìn mạch thiên ca thở dài nói ta đảo muốn hỏi thiên tàn đạo hữu đến tột cùng là người phương nào Thiên tàn ngẩn ra, ánh mắt một chút sắc bén lên, tần đạo hưu đây là ý gì? Mạch thiên ca nhàn nhạt nói, đầu tiên, ngươi sẽ không sợ ta kỳ thật cùng Lăng Vân Hạc có giao tình, cố ý làm bộ không biết, đến lúc đó hảo kiểm chế những người khác. Thiên tàn meo lại mắt, nhìn chằm chằm nàng không nói lời nào. Mạch thiên ca tiếp tục nói, tiếp theo, chẳng sợ xác nhận ta cùng với Lăng Vân Hạc sát thật không hề liên quan, chúng ta không hề giao tình. Thiên tàn đạo hưu nói những lời này cũng không nên đối một cái người xa lạ nói đi. Thiên tàn tay, đã nắm chặt. Cuối cùng, thiên tàn đạo hưu nói với ta này đó, lại có cái gì ý nghĩa đâu. Ta nói cái gì, chẳng lẽ ngươi liền sẽ tin. Nghe xong những lời này, thiên tàn gắt gao mà nhìn chầm chằm nàng, sau một lúc lâu không núp đích, cũng không nói chuyện. Mạch thiên ca chỉ là cười, cái này làm cho những người khác xem ra, bọn họ hai người chỉ là tán gấu. cũng không tranh chấp. Qua một hồi lâu, thiên tàn rốt cuộc buông ra tay, hắn nhìn Mạch Thiên Ca, Ngự khí bình thản, "Ta là người phương nào? Hiện tại còn không phải nói thời điểm, liền giống như Tần Đạo Hữu, cũng che giấu chính mình xuất thân lai lịch giống nhau." "Bất quá, ta có thể thẳng thắn nói thẳng, cùng Tần Đạo Hữu nói những lời này, là ta muốn tìm cái lâm thời đồng bạn, hảo quá một người mạo hiểm." Mạch Thiên Ca nhúng mày, cười hỏi, "Vì cái gì là ta đâu?" Dương đạo hưu cũng không tồi, tuy rằng chỉ là kết đan sơ kỳ, này biểu hiện ra ngoài thực lực, tựa hồ vô lễ ta chờ. Thiên tàn lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm chính mình tay, nhàn nhạt nói, vị kia dương đạo hưu là ma đạo tu sĩ, lại là cái gì tam đại ma quân chi nhất đệ tử, ta không nghĩ cùng hắn có cái gì gốc mắt. Hùng chi, tần đạo hưu thực lực, cũng vượt qua giống nhau kết đan trùng kỳ tu sĩ, so dương đạo hưu chỉ cường không yếu. Nhưng ta là nữ tu mạch thiên ca nhìn hắn, ánh mắt thoạt nhìn tựa hồ mang cười, nói như vậy, cho dù có chung kỳ cùng lúc đầu tranh lệch cũng sẽ cảm thấy lựa chọn một cái nam tu càng bảo hiểm đi. Nàng đương nhiên cảm thấy, chính mình cũng không so nam tu nhược, nhưng trọng nam khinh nữ, là tu tiên giới phổ biến tồn tại hiện tượng. Chẳng sợ nam tu tu vi thấp một ít, bọn họ cũng sẽ cảm thấy nam tu càng đáng tin cậy bởi vì nam tu ở xử sự, sự thượng càng quyết đoán, nếu là sống chết trước mắt. Nam tu có thể phát huy năng lực càng cường. Nghe được nàng vấn đề, thiên tàn có chút tức giận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nữ tu lại như thế nào. Tần đạo hữu cũng là kia chờ tự coi nhẹ mình người sao. Mạch thiên ca có chút kinh ngạc hắn phẫn nộ, nhưng nàng không có sinh khí, chỉ là lắc lắc đầu, nhắc nhở nói, Thiên tàn đạo hữu, nếu là ngươi hành vi có điểm đáng ngờ, ta càng không dám cùng ngươi kết minh. Nghe được lời này, thiên tàn ngẩn ra, chậm rãi bình tĩnh lại. Chờ đến hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, thiên tàn nói, này một đường xuống dưới, xem tần đạo hữu hành vi xử sự, sự, chút nào không thể so nam tu kém. Mà vị kia dương đạo hữu, thân phận bất phàm, ta không nghĩ cùng hắn dính lên quan hệ. Chúng ta tổng cộng chỉ có sáu cá nhân, kia ba cái là một đám, kể từ đó, ta cũng không lựa chọn khác. Mạch thiên ca gật gật đầu, xem như tiếp nhận rồi cái này giải thích. Nàng nghĩ nghĩ, nói, thiên tàn đạo hữu nói như vậy. Là tính toán đáp ứng Lăng Vân Hạc, tiếp tục mạo hiểm. Thiên tàn gật đầu, không tồi. Không thể không nói, Lăng Vân Hạc rất lợi hại, người đều đã tới rồi nơi này, chẳng sợ làm chúng ta tự hành rời khỏi, đều phải suy xét một chút có thể hay không an toàn rời đi. Nghĩ lại, hắn cho như vậy phong phú thù lao, thực làm nhân tâm động, hơn nữa, hắn cũng không có lý do gì ở ngay lúc này hại chúng ta, nhưng thật ra đáng giá một đánh cuộc. Bất quá! Xong việc lại có nguy hiểm đi. Mạch thiên ca tiếp tục nói, lấy đạo hưu vừa rồi suy luận, tìm được vô ưu quả lúc sau, bọn họ là có khả năng trở mặt. Đúng là, đây là ta muốn tìm tần đạo hưu kết minh nguyên nhân. Thiên tàn nhìn còn tại đả tọa lăng vân hạc trong mắt có thật sâu kiến kỵ.